Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của chuyện Phúc Vận Kiều Nương. chương 116, Kỳ Minh vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện, Diệp Bình nhung tiến vào khi hắn cũng chỉ là thấy thi lễ, rồi sau đó liền ngồi ở ghế trên ở trầm tư. Kỳ thật hắn đang ở trong lòng ngoi hết cõi lòng tưởng chuyện xưa đâu, tỉnh đợi chút húc bảo quấn lên hắn thời điểm không lời gì để nói. Hiển nhiên Kỳ Minh yêu cầu ở húc bảo trước mặt bảo hộ chính mình tiểu thuốc thuốc tôn nghiêm. Hiện tại đột nhiên nhìn đến Diệp Bình Nhung đưa qua hộp kỳ minh đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó lộ ra kinh hỷ biểu tình, tiếp nhận tới sau hỏi, nghĩa huynh đây là cho ta vật gì? Diệp Bình Nhung lắc đầu, không biết, hoàng đế cấp đồ vật hắn như thế nào có thể tùy tiện mở ra xem. Lần trước cái kia trường mệnh khóa hộp là ngoài ý muốn chạm vào khai, lần này đồ vật Diệp Bình Nhung chính là tiểu tâm cẩn thận, nửa điểm cũng chưa xẻo cọ đến. Kỳ Minh mở ra hộp liền nhìn thấy bên trong là một quyển sách lấy ra tới lật xem có tinh tế nhiệm nhiệm mặt trên tự Kỳ Minh kinh ngạc nói, đây là bảng chữ mẫu. Rồi sau đó hắn lại lật vài tờ, liền nhận ra, đây là trung tiệu kinh chữ nhỏ, linh phi kinh ta cùng với nghĩa huynh thật là tâm hữu linh tê, hắn cũng biết ta gần nhất ở vẽ lại cái này. Kỳ Vân yên lặng nhìn nhà mình tam để lếp mắt một cái, nghĩ thầm, không phải nhân gia thần kỳ, mà là ngươi sở hữu chữ to hiện giờ đều bị đưa đến trong kinh thành. Chính là sở thừa ruộn cư nhiên năng lực tính tình đem kia một đống lớn chữ to xem xong Kỳ vân đột nhiên cảm thấy nhà mình tam đệ ở người nỏ trong lòng chỉ sợ so tưởng tượng càng coi trọng chút Mà này bản tự thiếp tuy rằng là khắc ấn ra tới Nhưng là bảng chữ mẫu từ trước đến nay đều là chân quý bút tích thực khó tìm cho dù là khắc ấn cũng số lượng không nhiều lắm Có thể được một quyển đều là cực hào Kỳ vân nghĩ vị kia đối đãi tam đệ là thật sự hào Này bảng chữ mẫu không thể nói nhiều đáng giá lại rất hữu dụng Đúng lúc này, kỳ minh, di, một tiếng, rồi sau đó đối với trang lót mặt trên tám chữ cười nói, nghĩa huynh này tự thật sự là càng thêm hào. Nghe vậy, kỳ minh cùng Diệp Bình Nhung đều xem qua đi thực mau liền nhìn thấy sách nội viết tự Thức khuya dậy sớm công khổ, dốc trí không biết mỏi mệt. Mặt sau còn có một quả màu đỏ con dấu, đại để là tư chương, chỉ có hai chữ. Thận độc, chỉ là từ con dấu đều có thể nhìn ra sở thừa ruỗn dụng tâm lương khổ. Bọn họ hai người đều là từng gặp qua sở thừa ruộn tự tay viết liếc nhau Diệp Bình Nhung cùng Kỳ Vân đều từ đối phương trong mắt hiện lên kinh ngạc Đây chính là ngự bút chỉ cần là ngự bút này bổn quyển sách đó là rất khó đến Kỳ Minh còn lại là nhất quán sùng bái sở thừa ruộn văn thải Đặc biệt là sở thừa ruộn một tay hảo tự, hắn nhất thích cũng thực tôn sùng Phía trước Kỳ Vân nghĩ làm sở thừa ruộn cấp chính mình kim tôn rượu viết lưu niệm Chính là Kỳ Minh dốc hết sức đề cử Cầm lấy sách ngó trái ngó phải kỳ minh chỉ cảm thấy này tám chữ thấy thế nào đều xem không đủ, như thế nào tán đều tán không xong, nhìn hảo một trận mới nói, như vậy tốt tự, khó được thật là khó được. Quá về sau ta tái kiến nghĩa huynh, tất nhiên muốn cho hắn cho ta bản sao bảng chữ mẫu tới mới hảo. Diệp Bình Nhung trực tiếp dùng tay chặn miệng khủ khủ. Kỳ vân còn lại là rũi tay vỗ vỗ nhà mình tiểu đệ đầu tam đệ nói cẩn thận. Làm sở thừa ruộn cho người viết bảng chữ mẫu. Mệt người nghĩ ra được cố tình kỳ minh cái gì cũng không biết, những lời này kỳ vân cũng chỉ có thể ngẫm lại, không thể nói ra. Bất quá Diệp Kiều lại không tưởng nhiều như vậy, nàng thò lại gần nhìn nhìn, cười nói, là đẹp. Kỳ thật tự tốt xấu, Diệp Kiều trước kia là phân biệt không ra, nhưng là nàng hiện tại vẫn như cũ mỗi ngày luyện tự nửa canh giờ, dù cho chính mình viết vòng tròn tự càng viên, nhưng là Diệp Kiều cũng biết muốn đem tự viết đến ngăn nắp là kiện không dễ dàng sự Sở thừa ruộn đại khái là thực dụng tâm tư đi viết mỗi cái tự đều thực công chính no đủ Chỉ là đem chúng nó mở ra, Diệp Kiều đều nhận thức hợp nhau tới liền không hiểu có ý thứ gì Tiểu nhân xâm liền nghiêng đầu đối với Kỳ Minh nói, tam lang, đây là đang nói cái gì Kỳ Minh trong lòng cao hứng, thành âm cũng liền đi theo nhảy lên Mấy chữ này ý thứ là, làm ta dậy sớm vãn ngủ, khổ đọc minh trí, muốn càng thêm hăng hái nỗ lực mới là Diệp Bình Nhung kỳ thật cũng không hiểu lắm, nghe xong Kỳ Minh nói Liền đi theo gật đầu, trong lòng còn lại là nghĩ, hoàng thượng là thật sự thích kỳ minh, đối hắn mong đợi sau so người khác muốn nhiều hơn nhiều. Kỳ vân còn lại là bưng lên chén trà, sau đó lại buông đối với kỳ minh ôn thanh nói, tam công tử nói rất đúng, tam đệ, khoa khảo chi đồ, đó là vạn người quá cầu độc mộc có thể đi qua đi không có mấy cái tự nhiên là muốn càng thêm khắc khổ mới là. Kỳ minh chỉ đương nhà mình ca ca là cố gắng chính mình, hắn chỉ lo còn nhìn bảng chữ mẫu cười ha hả gật đầu. Lại nghe Kỳ Vân lại nói, vậy ngươi liền làm theo đi ta trước kia cũng là như thế tam đệ tự nhiên muốn so với ta khắc khổ mới đúng, rồi sau đó Kỳ Vân nhìn về phía một bên 64 trở về nhìn chằm chằm điểm tam lang, đừng cho hắn đi ra ngoài chạy loạn, dậy sớm vãn ngủ, hảo hảo nỗ lực mới là, nếu là hắn chậm trễ, viết thư trở về nói cho ta. Kỳ Minh Vừa rồi còn cảm thấy cực hào bảng chữ mẫu lập tức trở nên phòng tay kỳ minh thường nói, hắn cũng nghĩ ra đi ngoạn nhi thư dù cho hảo, nhưng hắn đã hợp với ở trong thư viện buồn vài tháng, bên ngoài thật tốt a Nhưng không đợi hắn nói chuyện, liền nhìn đến vừa mới còn ở thò qua tới xem bảng chữ mẫu dịp kiểu cười đứng dậy, đi đến kỳ vân bên người cầm kỳ vân tay, Nguyễn Thanh nói tướng công thật là người tốt. Diệp Bình Nhung cũng đi theo gật đầu tự đáy lòng cảm khái, muội phu làm người ngay ngắn, vì ra vì nước còn có thể lúc nào cũng nghĩ dục đệ đệ thực sự khó được. 64 đồng dạng đi theo gật đầu, chẳng qua hắn nói chuyện vẫn là có chút nói lắp, cũng không mở miệng chỉ là nhìn chăm chăm Kỳ Minh tự hồ ở dùng ánh mắt nói cho hắn, đọc sách hảo đọc sách rượu, đi ra ngoài chơi đùa nào có đọc sách hảo. Trong lúc nhất thời Kỳ Minh cũng không biết là nghĩa huynh đào hố, vẫn là chính mình cấp chính mình đào hố vân còn lại là ôm chặt húc bảo, nhìn béo như từ rụi mắt liền biết hắn mệt nhọc liền đem hắn ôm được ngay chút không ra một bàn tay tới vỗ húc bảo phía sau lưng hống hắn, đôi mắt còn lại là nhìn về phía kỳ minh, thành âm phóng nhẹ, này bàn tự thiếp ngươi tất nhiên phải hào hào quý trọng, thu hào không tùy thân mang theo. Dù cho phía trước khi nghiên mực đoàn khê cũng là sở thừa ruộn đưa, nhưng là cùng loại này ngự bút thân thư đồ vật vẫn là bất đồng. Kỳ Vân không khỏi nghĩ, đại khái thật là ngốc người có ngốc phúc nhà mình này đệ đệ còn không có bác gia công danh phải cái thông thiên Nghĩa Huynh. Bất quá cho dù Kỳ Vân không dặn dò, Kỳ Minh cũng sẽ không tùy tiện đem Nghĩa Huynh bảng chữ mẫu tùy tiện loạn phóng. Hắn gật gật đầu, rồi sau đó lại cao hứng lên, đứng lên nói, dịp đại ca, ngươi thà từ từ ta đi cho ta Nghĩa Huynh hồi phong thư, còn có ta gần nhất làm vài đầu thơ, đều không tồi, chờ ta sao chép một phần cấp Nghĩa Huynh mang đi. Diệp Bình Nhung liền đi theo kỳ minh đi thư phòng, mà Diệp Kiều còn lại là ngồi xuống kỳ vân bên người chống cầm không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ nhị lang đã hống chứ húc bảo, liền đem húc bảo giao cho mạc bà tử ôm đi, lúc này mới rỗi tay ôm lấy nhà mình nương tử nhẹ giọng hỏi tưởng cái gì đâu. Diệp Kiều ngẩn đầu xem hắn, chớp chớp mắt hỏi tướng công trước khi ngươi buổi tối cũng muốn khổ đọc sao. Đương nhiên, không có. Kỳ vân từ nhỏ chính là cái mạ ốm, sách này cũng không phải là chính hắn vui đọc mà là bởi vì ốm đau khó nhịn thời điểm, hắn không thể ra cửa, lại thường thường ốm đau trên giường, trừ bỏ đọc sách khăn bản không có khác tiêu khiển. Liên tính buổi tối ngủ không được cũng là trên người khó chịu chỉ có thể đọc sách tạm an ủi bản thân. Mà kỳ vân cũng không giấu giếm dịp kiểu cái gì, nhẹ giọng nói ta trước kia là bởi vì trên người không dễ chịu, về sau sẽ không. Buổi tối không đọc sách. Ấn, không đọc có kiểu nương, tội gì còn muốn ở kia mặt trên tốn tâm tư Tiểu nhân xâm chớp chớp mắt đột nhiên tới câu ta không tin Rõ ràng ngươi buổi tối cũng cùng ta cùng nhau nghiên cứu thư tự nhiên là nỗ lực Kỳ vân sửng sốt một chút, giây tiếp theo liền phản ứng lại đây Này thư phi bị thư Nhĩ Tiêm đột nhiên đỏ lên, lại bởi vì Tiểu Tố cùng Thiết Tử đều ở bên cạnh, Kỳ Vân không thể nói thêm cái gì, liền hơi hơi nghiêng đầu, tiến đến Diệp Kiều bên tai nói, nếu là cùng nương tử cùng nhau nghiên cứu, ta tự nhiên là vạn phần vui. Diệp Kiều cười cười, ánh mắt thanh triệt sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nhỏ. Chẳng qua Thiết Tử kỳ thật cũng không có nhìn chằm chằm vào nhà mình chủ tử, mà là cọ tới rồi Tiểu Tố bên người, cười hì hì nhìn nàng. Tiểu tố có chút mạc danh lại là chạm thẳng tắp chỉ là miệng hơi hơi giật giật, thiết tử ca, người cười cái gì? Thiết thử vẫn là cười, hắn cũng không biết chính mình cười cái gì đâu, chính là nhìn thấy tiểu tố liền cảm thấy trong lòng cao hứng, một cao hứng liền muốn cười, chính mình đều khắc chế không được. Đại khái là bởi vì phía trước vẫn luôn ghé vào một chỗ cảm giác không ra biến hóa tới, này đột nhiên đi rồi mấy tháng mới trở về, liền cảm thấy tiểu tố cùng phía trước không lớn giống nhau. Trường cao chút cũng lanh lẽ rất nhiều, phía trước là cây nói chuyện đều thấp 8 độ tiểu cô nương, hiện tại lại nhìn như là tân trưởng thành cây liễu yểu điệu lại đĩnh bạt. Tiểu tố còn lại là từ lần trước đánh phương thảo sau liền ngẩn lên đầu, thường thường biến cố khiến người trưởng thành, hiện giờ tiểu cô nương so với trước kia có chú ý nhiều. Lúc này thấy thiết tử nãy giờ không nói gì, tiểu tố nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi cái bao đầu gối dùng tốt sao. Thiết tử lập tức gật đầu, dùng tốt nhưng dùng tốt ta mỗi ngày mang theo. Tiểu tố nhìn nhìn hắn, hôm nay đều nhiệt mới không tin ngươi mang theo đâu. Ai biết thiết tử liền thật sự vỗ vỗ chính mình đầu gối tiểu tố rõ ràng nhìn đến hắn ống quần có cái bao đầu gối hình dạng. Thế nhưng thật sự mang theo đâu. Hiện giờ chính là 3 tháng tiên, thời tiết ấm áp, tiểu tố không cấm mở to hai mắt nhìn, nghĩ người này có phải hay không ngóc. thiết tử còn lại là hồn nhiên bất giác, vẫn như cũ cười ha hả đối nàng nói, phía trước thiếu da cho ta nổi lên cái tên tiểu tố, về sau người kêu ta tranh ca đi tranh ca so thiết tử ca đoàn. Tiểu tố gật gật đầu, nhẹ nhàng hô thanh tranh ca. Rõ ràng chính là cái sưng hô thôi, thiết tử lại như là bị đường hồ một miệng rừng như cười đến có điểm ngốc thanh thúy lên tiếng ai. Tiểu tố không hiểu hắn ở cao hứng cái gì, chính là thấy thiết tử cười, nàng cũng cong cong khóe miệng. Lúc này, bên ngoài có cái gã sai vặt tiến vào. thiết tử liền tạm thời dừng cùng tiểu tố nói chuyện với nhau, bước nhanh đi qua đi, hỏi vài câu sau liền vào trong phòng, đối với kỳ vân nói. Nhị thiếu gia phương gia phái người tới nói là có việc nhi muốn tìm đại thiếu nãi nãi nói chuyện. Kỳ vân đối với kỳ chiêu sự tình trước nay đều sẽ không hỏi nhiều, dù cho bọn họ tam huynh đệ quan hệ thân cận, nhưng là rốt cuộc là các sân tách ra tới. Kỳ chiêu cũng không có tâm tư đi thám tính người khác việc tư, liền nói, làm gã sai vặt đi tìm đại tẩu có thấy hay không đều nghe đại tẩu chính mình an bài là được. Mà kia gã sai vặt đi tìm tới phương thị thời điểm, phương thị đang ở trong viện cấp kỳ chiêu chuẩn bị siêm y. 3 tháng ngày xuân, đối với người khác tới nói là xuân về hoa nửa thời điểm thưởng đào hoa phẩm rượu ngon, nhất tự tại. Bất quá đối với kỳ chiêu tới nói, lúc này thôn trang thượng nhất bận rột, năm rồi kỳ chiêu đều phải đi thôn trang thượng trụ thượng một thời gian. Trước kia phương thị sẽ cùng hắn cùng đi, bất quá hiện tại có thạch đầu, nàng muốn vội vàng cấp thạch đầu tìm học đường, chuẩn bị lưu tại trong nhà. Nghe nói nhà mẹ đè người tới, Phương Thị lại không có làm cho bọn họ tiến vào, mà là đối kia gã sai vặt nói, nói cho bọn họ, liền nói ta bồi đại lăng đi thôn trang thượng, không ở trong nhà, chỉ sợ phải đợi cách 10 ngày nửa tháng mới trở về đâu. Gã sai vặt cũng không hỏi nhiều, ghi nhớ sau rời đi, mà một bên đang ở bồi thạch đầu ngoãn như kỳ chiêu nghe vậy, có chút kỳ quái nhìn Phương Thị, nương tử, người muốn bồi ta đi. Kìa ai cấp thạch đầu tìm học đường A? Phương thị chính lựa phải cho kỳ chiêu mang lên siêm y, hơi thấp đầu, nghe vậy trả lời ta không đi theo ngươi, chỉ là dùng lời nói đồ ta kia ca ca cùng đệ để, làm cho bọn họ trở về, không cần tổng nghĩ ở ta nơi này hạ công phu. Kỳ chiêu có tâm hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhà mình như tử còn mắt trông mong nhìn hắn. Nghĩ nghĩ, kỳ chiêu liền đem thạch đầu bế lên tới, phóng tới trước bàn ghế trên, cho hắn tắc sợi lông bút, hảo hảo viết, đợi chút ngươi nương muốn kiểm tra. Thạch đầu. Rồi sau đó kỳ chiêu liền đi qua đi ngồi xuống phương thị bên cạnh hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì Phương thị nguyên bản là sẽ không đem nhà mẹ đẻ sự tình cùng kỳ chiêu nói Bất quá lần này nàng lại nửa điểm dấu giếm đều không có chỉ sợ về sau bọn họ cũng có thể cầu đến ngươi nơi đó đi Tướng công nhưng nhớ kỹ ngàn vạn đừng đáp ứng Làm sao vậy phương thị quay đầu lại nhìn mắt đang ở cầm bút lông ngoan ngoãn viết tự thạch đầu Rồi sau đó hắn lôi kéo kỳ chiêu đi ra ngoài phòng Ngồi xuống sau mới nói, ăn Tết về sau, Kakata vẫn luôn ở tìm ta, làm ta nghĩ biện pháp cùng nhị đệ dính thơm lây. Kỳ chiêu có chút khó hiểu, Kakata của ngươi là người đọc sách nhị đệ là kinh thương, như thế nào có thể làm cho bọn họ thơm lây? Phương thị tức giận nói, không biết hắn nơi nào nghe tới quan hệ, leo lên chi châu bà con xa thân thích kia chi châu bà con xa thân thích họ thiệu, ở trong thành làm buôn bán, đặc biệt là tiệm rượu tiệm ăn sinh ý làm được thực hảo, hiện tại nhị đệ cửa hàng làm rực rỡ, ta ca liền cân nhắc suy nghĩ muốn cho nhị đệ cấp thiệu ra nhường lợi, Mỹ kỳ danh rằng đánh hảo quan hệ kỳ thật chính là vì chính hắn suy xét. Mặc kệ là vì quyên quan vẫn là vì lấy lòng, tóm lại là vì tự mình, nửa điểm không suy xét kỳ ra. Nếu là thiệu gia thật sự muốn cùng kỳ vân thương nghỉ, chính mình tới nói là được hà tất quanh co lòng vòng nhờ người. Kỳ chiêu sửng sốt một chút, rồi sau đó liền phản ứng lại đây, này lý do mà kệ là thật là giả, xét đến cùng bất quá là vì tiền. Vẫn là từ nhị để trong túi ra bên ngoài bỏ tiền. Chỉ là hắn đại cựu ca vòng cái này phần công thật sự là có chút đại, làm tầu tử đi tìm chú em cấp người ngoài nhường lợi, loại này biện pháp cũng mệt hắn nghĩ đến ra. Không đợi kỳ đại Lăng nói cái gì, phương thị liền nói tiếp nếu hắn muốn tìm chút sự làm ta là có thể hỗ trợ dù sao cũng là thân thích có thể làm ta đều sẽ làm. Nhưng hắn này rõ ràng là lấy lòng người khác lại muốn cho ta dùng chính mình thể diện đi tìm nhị đệ muốn chỗ tốt đi lớp kín hắn hố cái này kêu của người phúc ta là ích khi còn sẽ làm hỏng các ngươi huynh đệ tình nghĩa, nói rõ là không nghĩ ta hảo quá ta mới lười đến thấy bọn họ. Kỳ thật Phương Thị vẫn là cái kia keo kiệt tính tình, chưa từng sửa đổi, nhưng nàng lại cũng giảng đạo lý. Nếu là huynh tầu thiếu tiền đến lửa xém lông mày, nàng nỗ lực thường chút biện pháp giúp bọn hắn giải quyết lửa xém lông mày cũng là hành, liền tính là cầu nhà chồng, nàng cũng sẽ liều mạng thể diện không cần đi mở miệng cầu một cầu. Nhưng hôm nay nói rõ là nhà mẹ đẻ người ý nghĩ kỳ lạ, tưởng từ chính mình nơi này vứt chỗ tốt lại nửa điểm không vì chính mình suy xét, Phương Thị lại không phải cục bột tính tình, tự nhiên là không vui. Không rác mặt đỉnh trở về đã là nàng cố kỵ huynh muội tình cảm nhiều, nàng nhưng cái gì đều sẽ không làm. Kỳ chiêu chớp chớp mắt liền như vậy bình tĩnh nhìn phương thị. Dẫn tới phương thị không tiếp được sẽ nhìn hắn một cái tổng như vậy nhìn ta làm gì. Kỳ chiêu còn lại là cười nhìn nàng nói ta coi ta thức phụ hảo đâu thật tốt. Phương thị trên mặt không khỏi đỏ lên, đấm hắn một chút. Bất quá nhiều hai người cũng không lại nói, chung quy là phương thị nhà mẹ đẻ người, kỳ chiêu khó mà nói tốt xấu, liền chỉ lo ghi nhớ chuyện này, gần nhất vòng quanh đi cũng là được. Mà phương thị còn lại là cấp kỳ chiêu chuẩn bị cho tốt tay nài về sau, bế lên thạch đầu đi liễu thị sân. Lúc này Diệp Kiều cũng ở liễu thị nơi đó. Húc bảo ngủ một lát liền đã tỉnh, hắn ngủ chưa không lâu sau, có đôi khi Diệp Kiều còn không có tỉnh đâu hắn cũng đã mở to đôi mắt. Lần này Diệp Kiều thật vất vả ra sân, nghĩ hồi lâu không có nhìn thấy bà mẫu, liền cùng Kỳ Vân cùng Húc Bảo cùng nhau tới. Bất quá Kỳ Vân không có ngốc bao lâu liền đi cùng Diệp Bình Nhung nói chuyện, liền dư lại liễu thị cùng Diệp Kiều một tà một hiểu ngồi ở rừng nệm bên cạnh, mà Húc Bảo liền ở rừng nệm thượng ăn nãy bánh cười đôi mắt đều nheo lại tới. Chờ thạch đầu tới thời điểm, Húc Bảo ánh mắt sáng lên, há mồm liền kêu thạch đầu ca ca. Thạch đầu cũng là rất muốn hắn, đá dày thượng rừng niệm thực mau liền cùng húc bảo ôm thành một đoàn, chính là ở húc bảo cười ha hả ôm hắn cánh tay khi thạch đầu tiểu mày nắm thật chặt. Không đợi phương thị ngồi xuống xuyễn khẩu khí, liền nhìn đến thạch đầu bẹp miệng đi bắt liễu thị tay. Cách bối người luôn là phá lệ thân, liễu thị cũng là giống nhau. Tuy rằng có hốc bảo lúc sau, liễu thị liền không giống phía trước như vậy độc sủng thạch đầu một người, nhưng là nàng đối đãi tôn nhi nhóm cũng là xử lý sự việc không bằng, đau cái này, cũng đau cái kia. Lúc này nhìn thấy hốc bảo túng chính mình, liễu thị lập tức kéo lại thạch đầu tay nhỏ, cười hỏi thạch đầu đây là làm sao vậy? Thạch đầu cua cua cánh tay, toan tổ mẫu xoa xoa. Phương thị thấy thế liền nói, đại khái là gần nhất mấy ngày nay luyện tự luyện được nhiều, không có gì đáng ngại. Liễu Thị cũng nghe đến ra thạch đầu ở làm nũng hơn phân nửa không phải thật sự toan, nhưng là Liễu Thị vẫn là mềm lòng, lập tức rũi tay qua đi làm thạch đầu nằm hào, rồi sau đó một bên cấp thạch đầu nhéo nhéo cánh tay một bên nói, hắn còn nhỏ đâu, đọc sách biết chữ cũng không vội với nhất thời từ từ tới. Phương Thị cười đáp lời, trong lòng lại không thật sự ghi nhớ, nên viết vẫn là muốn viết nàng mới sẽ không bị nhà mình như từ lừa gạt đâu. Thạch đầu còn lại là ngoan ngoãn nằm, nhìn liễu thị cấp chính mình xoa cánh tay, đột nhiên tìm về phía trước tổ ngẫu độc sủng hắn một người cảm giác. Một bên húc bảo nguyên bản đang ở bắt lấy nãi bánh ăn, thấy thế, hắn nhìn nhìn liễu thị, lại nhìn nhìn thạch đầu, rồi sau đó đem trên tay dư lại nãi bánh hướng trong miệng một thắc. Sau đó thẳng tắp liền nằm xuống, tiểu béo thân mình vặn vẹo, đầu tiên là tại chỗ lăn một vòng, rồi sau đó liền cọ tới rồi dịp kiều bên người. Đối thượng Diệp Kiều nghi hoặc biểu tình, húc bảo mềm mại nói, nương, xoa xoa. Lời này vừa nói ra, Phương Thị cùng Liễu Thị đều cười rộ lên. Đặc biệt là Liễu Thị cười không khép miệng được đứa nhỏ này học đồ vật chính là mau còn biết tranh. Diệp Kiều còn lại là vươn tay, do dự một chút nghĩ nhà mình nghi tử cũng không viết tự cánh tay cũng sẽ không toan, vậy tùy tiện xoa xoa đi. Vì thế tiểu húc bảo đã bị nhà mình mẫu thân xoan nắn ở rừng nệm thượng đánh vài cái lăn cố tình hắn còn nhưng vui vẻ, Diệp Kiều thu hồi tay khi hắn cũng tiếp theo lăn qua lăn lại, sau đó cọ tới rồi thạch đầu bên người ôm chặt thạch đầu. Mà thạch đầu cũng không sẽ cự tuyệt nãi mùi hương nhi đệ đệ cũng bắt được húc bảo tay trong lúc nhất thời đã quên chính mình vừa mới nói cánh tay toan, ngồi dậy bồi húc bảo chơi cầu. Hai đứa nhỏ chính mình đi ngoãn nhi các đại nhân cũng phải không uống điểm trà ăn một chút gì. Bởi vì thời tiết truyền ấm, bách hoa thịnh phóng, Liễu Thị liền nghĩ tìm cái thời gian đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, Diệp Kiều tuy rằng hiện tại còn không thể quá nhiều đi lại, bất quá trên núi vườn thu thập không sai biệt lắm, cũng vừa lúc thỉnh Liễu Thị qua đi nhìn một cái, xem như toàn kỳ vân hiếu tâm. Liễu Thị tự nhiên là cao hứng, đang muốn đáp ứng, lại nghe đến bên ngoài truyền đến một trận tiếng sấm. Tuy rằng chỉ là thực rất nhỏ rung động, người khác cũng không để trong lòng nghi, nhưng Diệp Kiều khẽ nhíu mày đỡ bên người tiểu tố liền đứng dậy. Liễu Thị nhìn về phía nàng, hỏi, làm sao vậy? Diệp Kiều do dự một chút mới nói, cảm giác muốn trời mưa. Thành âm hơi đốn, mưa to. Nàng ở trong núi ngàn năm, sấm mùa xuân đông tuyết thấy không biết nhiều ít. Khi đó tiểu nhân sâm vẫn luôn không hóa thành hình người, đừng động có hay không thần chí, bản thể luôn là cá nhân tham tinh, lớn lên ở trong đất, hạ tuyết sẽ buồn, trời mưa sẽ nghẹt, liền tính nhân sâm dài quá chân nhì cũng chạy không mau, cũng là muốn dựa thiên ăn cơm. Đụng tới thời tiết biến hóa, tiểu nhân xâm tự nhiên là muốn sớm chuẩn bị. Chẳng sợ tới rồi hiện tại, Diệp Kiều đối với này đó luôn là so người khác mẫn cảm chút. Phía trước trời mưa hạ tuyết khi, động tĩnh tiểu, Diệp Kiều không có gì cảm xúc ngược lại cảm thấy thú vị. Mà lúc này đây bất đồng, Diệp Kiều đỡ tiểu tố tới cửa nhìn nhìn, cho dù bầu trời nửa cái hạt mưa đều không có, nàng cũng cảm thấy sẽ là mưa to. Liễu Thị cùng Phương Thị không biết thật giả, nhưng là tiếng sấm là thật sự, vô luận vũ mưa to tiểu, sớm chuẩn bị luôn là không sai. Để ngừa vạn nhất, Liễu Thị làm người đi chạy nhanh đem trong nhà đặt ở trong viện đầu đồ vật đều thu vào tới, bên ngoài hoa cũng muốn chi vải thô chắn một chắn tỉnh thưới hư, hầm phía trên lót đầu gỗ tỉnh nước mưa chảy ngược. Mà Phương Thị còn lại là trở về nói cho kỳ chiêu tạm thời không đi thôn trang thượng, chỉ là làm người đi truyền tin làm tá điền nhóm để ý. Đêm đó trời giáng mưa to, mưa to như trụ lại là liên tiếp hạ 10 ngày mới đình chương 117, Diệp Bình Nhung nguyên bản là muốn lưu thượng 2 ngày liền hồi kinh Bất đắc dĩ mưa to niêm phong cửa, hắn ra không được cũng liền ở kỳ gia trụ hạ Một ngày hai ngày liền thôi, chờ đến 7 ngày 8 ngày Diệp Bình Nhung liền có chút đãi không được đến Diệp Kiều nơi này tới cùng muội tử nói chuyện Diệp Kiều ôm húc bảo ngồi ở trên giường, nhìn bên ngoài liền thành tuyến nước mưa Nhẹ giọng nói, lại không ngừng, sợ là ta ở trên núi trong vườn loại những cái đó dược liệu đều phải bị hướng không có. Diệp Bình Nhung đang ở một bên cầm hổ bông đùa với húc bảo, nghe vậy thờ dài, chứa nói dược liệu, lâu như vậy vũ, đê đập đều không nhất định chịu nổi. Nước trôi bá, đó là tai. Trên đời này nhất vô tình đó là nước lửa dính lên bò chạy không thoát. Diệp Kiều tùy không biết thiên tai có bao nhiêu nghiêm trọng. Bất quá nàng cũng nhìn ra được người trong nhà gần đây khẩn trương, tiểu nhân sâm cũng thực săn sóc sẽ không hỏi nhiều, cũng không giống phía trước như vậy luôn là biến đổi biện pháp ăn cái gì, chỉ là bởi vì phụ nữ có mang, ngẫu nhiên cảm thấy trong miệng thiếu khẩu cái gì. Cũng không phải đói, chính là trong miệng làm làm tổng muốn ăn điềm ngọt. Diệp Bình Nhung thấy nàng liếm miệng, liền hỏi nói, đói bụng. Tiểu tố ở một bên nói, nhị thiếu nãi nãi cần phải ăn cái gì. Phòng bếp nhỏ hầm canh gà đâu cần phải làm đầu bếp nữ làm chén mì tới. Diệp Kiều lắc đầu, nói không phải đói, chính là muốn ăn niềm tâm, phong phú chai thanh âm dừng một chút dù sao cũng không nóng nảy ta liền ngẫm lại. Húc bảo còn lại là dơ lên tay, đưa cho Diệp Kiều, nương ăn bánh bánh. Diệp Kiều cũng không cùng hắn khách khí cười thỏ lại gần ăn, thuận tiện còn hôn húc bảo một ngụm Diệp Bình Nhung nhìn Diệp Kiều, không khỏi nói, nhìn này Vũ cũng mau ngừng, quay đầu lại ta đi phong phú chai cho ngươi mua một chuyến là được. Diệp Kiều cười gật gật đầu, mà này Vũ, suốt 10 ngày mới đình, 10 ngày giữa đều không phải là mỗi ngày mưa to, nước mưa có lớn có bé, nhưng chung quy là khó gặp mưa to. Kỳ ra nhưng thật ra không có việc gì, bọn họ địa thế cao tích không dưới thủy, mà ở thị trấn cùng trong thành mặt cửa hàng cũng không có gì ảnh hưởng, bên ngoài có sông đào bảo vệ thành vòng quanh, bên trong có thành hào cùng bài thủy minh cử ám cử, nhiều lắm là có chút dược liệu phao thủy dùng không được mặt tiền cửa hàng là không có việc gì. Thôn Trang tọa lạc ở sò xuyên qua thôn Trấn Nguyên trên sông Du Tùy nói có im, nhưng chỉ cần kho lúa không có việc gì, liền hết thảy không có việc gì. Chính là ở Nguyên Hà Hạ Du, lại là đê đập bị hướng, có mấy cái thôn chấn bị im. Dù cho có thủy báo, dường báo rất nhiều biện pháp nhắc tới trước báo cho, nhưng là thôn dân chỉ tới kịp chính mình chạy đến chỗ cao tránh né bảo tồn tánh mạng, lại không có biện pháp mang đi trong nhà lương thực xúc vật. Thủy tai vô tình, một đốn cọ rửa hạ, liền cái gì cũng chưa. Mà ở thành trấn chung người đều may mắn mưa to đình chỉ tránh cho lớn hơn nữa tai họa khi kỳ vân lại đem tống quản sự kêu lại đây. Đống quản sự mới vừa tiến thư phòng, liền đối kỳ vân nói, nhị thiếu ra ta kiểm kê quá cửa hàng, thiệt hại không lớn, dược viên tử bên kia sớm liền đem dược liệu chữ hàng lên, hiện giờ vừa lúc là có thể thả ra đi thời điểm. Kỳ vân nghe vậy, cũng không có nói cái gì, bởi vì hắn biết Tống quản sự nói chính là thật sự. Tài họa mang đến đó là thiếu triều đình nhiều năm qua thực hiện cai trị nhân từ, siêu cao thuế nặng thiếu, lại đổi kịp vừa mới đánh giặc, ngay sau đó tiên hoàng băng hà tân đế đăng cơ, chẳng sợ kỳ vân cùng làm quan nửa điểm liên hệ đều không có, cũng biết lúc này triều đình chỉ sợ không bao nhiêu tiền, có thể phân đến địa phương thượng càng là không nhiều lắm. Hiện giờ nếu là có thể đem tồn dược liệu thả ra đi chẳng sợ nhiều thượng gấp 10 lần giá, cũng là bán phải đi ra ngoài. Chỉ là kỳ vân cũng không tính toán làm như vậy. Hắn nhìn nhìn tống quản sự, vẫy tay làm tống quản sự ngồi xuống, rồi sau đó nói, lần này tao tay địa phương, cùng trang thượng tá điền nhiều có liên hệ thôn trang thượng không ít người đều là từ nơi đó ra tới, chung quy ly đến không xa, tổng hội có chút quan hệ họ hàng. Tống quản sự sừng sốt, rồi sau đó liền nghe kỳ vân nói, ta cùng với đại ca cộng lại một chút, nghĩ phải cho viết đồ vật chấn an, cho dù là vì tá điền nhóm, cũng tổng muốn giúp bọn hắn một phen mới là... Lời này vừa nói ra, tống quản sự trong óc lập tức so đo thức dậy thất thực mau trả lời, nhị thiếu ra thiện tâm, loại này cứu người tánh mạng sự tình tự nhiên là làm được. Chỉ là chúng ta chi huyện lão ra cũng không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn người, kia mới tới huyện thừa cũng không tính rộng lượng, chẳng sợ chúng ta ra lực, chỉ sợ cũng sẽ bị làm như bọn họ tranh công bằng chứng, đối chúng ta cũng không cái gì chỗ tốt. Kỳ vân thần sắc bình tĩnh, hiền nhiên đã nghĩ tới điểm này. Hắn thậm chí so tống quản sự thường càng tiến thêm một bước chắc chắn chi huyện sẽ không đem hắn công lao đăng báo chỉ biết ôm đến tự mình trên người. Nhưng là kỳ vân làm như vậy ước nguyện ban đầu lại không phải vì khoe thành tích mà là vì kỳ ra tống quản sự người phải nhớ định nhân tâm mới có thể định tự thân ta chỉ cần an ổn trụ bọn họ đến nỗi công lao đó là về sau mới muốn suy xét sự tình. Kỳ vân không dám nói chính mình là cái từ bi bồ tát tâm địa tương phản hắn để ý bất quá mấy người kia bên cùng hắn đều không có quan hệ. Hắn liền đôi mắt đều sẽ không chấp một chút, nhưng kỳ vân tóm lại là cái có suy tính, hơn nữa lần này gặp nạn hoặc nhiều hoặc ít cùng nhà hắn là có quan hệ, hắn tự nhiên làm không được chẳng quan tâm. Hiện giờ kỳ ra làm việc vô luận là quản sự vẫn là trường quỷ vẫn là nhiều từ tá điền bên trong tình người. Mà những cái đó tá điền, nhìn không có gì của cải, nhưng là bên trong vẫn là có không ít có bản lĩnh, mấu chốt nhất chính là cùng kỳ ra một lòng, điểm này nhất khó được. Chẳng sợ dùng lần này tiêu dùng đi đổi thủ hạ người trung tâm. Kỳ vân cũng cảm thấy này bút mua bán tính ra. Tống quản sự lại chắp tay chủ nhân. Bất quá không đợi hắn nói xong. Kỳ vân liền nâng dơ tay chỉ ở hắn nói. Sinh ý làm vĩnh viễn không chỉ là tiền bạc còn có nhân tình. Tống quản sự chiếu ta nói đi chuẩn bị đi. Tổng sẽ không làm người có hại. Tống quản sự thấp cúi đầu. Không hề hỏi nhiều lên tiếng là. Rồi sau đó liền bước nhanh đi ra ngoài chuẩn bị. Từ đầu đến cuối kỳ vân không có nói tống quản sự không đúng, chẳng sợ thoạt nhìn tống quản sự có chút không nói nhân tình, nhưng là tống quản sự ý tưởng mới là đại đa số người ý tưởng. Sự không liên quan mình thôi, ở người khác quá đến hảo cùng chính mình quá đến hảo, người bình thường đều sẽ lựa chọn người sau. Chỉ là kỳ vân lần này lựa chọn để cho người khác quá đến hảo, thật cũng không phải hoàn toàn thánh tâm phát tác càng có rất nhiều kỳ vân xem đến rõ ràng hơn chút. Điền có thể lại kiếm căn cơ nếu là không có mới là thật sự xong rồi. Kỳ dạ ở chỗ này chắc căn, đặc biệt là thôn trang thượng tá Điền, phần lớn là từ trong thôn ra tới, nếu là cái gì đều không làm, chẳng sợ cùng những cái đó, trong thôn đầu không có quan hệ cũng sẽ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ Rét lạnh nhân gia tâm, chỉ sợ về sau đi cũng sẽ không như vậy trôi chảy. Tụ nhân tâm khó, muốn tan lại rất dễ dàng. Vì thế, sáng sớm hôm sau, kỳ vân cùng kỳ chiêu phân biệt phái người đi thôn trang cửa hàng. Thôn trang kho lúa, 10 khai này 6 từ tá điền nhóm hộ tống đi thôn chung phân phát tiệm rượu chung chữ hàng rượu mạnh cũng lấy ra một nửa có thể thiêu đốt cũng có thể ấm thân. Lý lang chung còn lại là mang theo hơn 10 người lang chung, mang lên dược liệu hơn nữa chuẩn bị tốt thuốc viên cùng với hùng hoàng đi điểm thiêu, dự phòng ôn dịch. Kỳ thật trong đó yêu cầu tiêu dùng tiền bạc cũng không nhiều, ít nhất dịp kiều phóng tiền cháp cũng không có thiếu quá nhiều, nhưng là lại đem phía trước chữ hàng đồ vật thả không ít đi ra ngoài kia đều là thật đánh thật lương thực dược liệu, đặc biệt là dược liệu từ trong thị trấn trở đi thời điểm nhìn minh mông cuồn cuộn. Mà này đó lương thực dược liệu tiền bạc kỳ vân đều là cùng các gia quản sự đơn tính sổ, sẽ không miệt đến bọn họ. Bận việc mấy ngày cuối cùng là tạm thời ổn định xuống dưới. Mà làm này đó thời điểm kỳ vân cũng không có cùng dịp kiều nhiều lời, sợ nàng lo lắng Bất quá tiểu nhân xâm lại luôn là có thể nghe được tiếng gió Liền đem chính mình trong viện đầu dược liệu hoa kéo rất gần một nửa cho hắn dùng Này đó dược liệu hoa cũng không như là thạch nha thảo như vậy Dựng xào thấy bóng cũng không hiếm lạ Tầm thường ở đồng thị bên kia cũng loại không ít nhiều là thiêu một thiêu là có thể đối thân thể hữu ích Cuối cùng là cái trợ giúp Nhưng kỳ vân không rêu rao Diệp Kiều ở cùng Diệp Bình Nhung nói chuyện khi tự nhiên cũng không đề cập này đó, chờ Diệp Bình Nhung mang theo kỳ minh tới cáo từ khi, nàng chỉ là nói, đại ca này nước mưa vừa qua khỏi, bên ngoài sợ là con đường lầy lội không dễ đi, không bằng lại chờ mấy ngày đi. Diệp Bình Nhung cười cười, không đáng ngại, nơi này đến trong thị trấn đại lộ ta buổi sáng thời điểm đi nhìn nhìn có thể đi thông, hơn nữa tam lang thư viện cũng trọng khai, hắn cũng nên sớm qua đi đọc sách mới là... Này không chỉ là vì Kỳ Minh suy xét càng là cũng là sờ thừa ruộn giao phó, Diệp Bình Nhung tự nhiên không dám chậm chế. Diệp Kiều cũng không có ở lâu bọn họ chỉ là đi nội thất cầm cái tua ra tới, đưa cho Kỳ Minh. Kỳ Tam Lang nhìn cảm thấy cái này tua có điểm oai, phối màu cũng là hồng thêm lục phá lệ không giống người thường. Nhưng ở Kỳ Minh mở miệng trước Diệp Kiều cười nói, gần nhất mưa to niêm phong cửa ra không được ta liền nghĩ tìm điểm sự tình làm. Đây là ta thân thủ đánh tua cho ngươi. Kỳ Minh lập tức rũi tay tiếp nhận nhìn cái kia hồng xứng lục tua, lại nhìn nhìn Diệp Kiều, nghẹn nửa ngày nói một câu, rất đẹp tẩu tẩu tay nghề thật tốt. Cái này làm cho Diệp Bình Nhung liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy này đọc sách người cũng sẽ nói nói dối. Kỳ Minh còn lại là ở trong lòng yên lặng nói, lần trước nói tẩu tẩu tự khó coi, sao vô số thiên chữ to, lần này hắn mới không nói lời nói thật đâu không, đây là lời nói thật. Đẹp đẹp cực kỳ tẩu tẩu thân thủ đánh tua, đương nhiên đẹp ai nói khó coi ai hạt. Diệp Kiều cũng nhìn ra Kỳ Minh trên mặt phá lệ chân thành thần sắc nghĩ thầm, lần sau tự cấp tam đệ đánh mấy cái mới hảo. Chờ ra sân, hai người lại đi gặp Kỳ Vân. Kỳ nhị lang đối chính mình mấy ngày này ở vội sự tình chỉ tự không đề cập tới, chỉ làm ơn Diệp Bình Nhung đem nhà mình đệ đệ bình bình an an đưa đến trong thành, mặt khác cái gì cũng chưa nói. Lại không biết Diệp Bình Nhung đem Kỳ Minh đưa đến thư viện lúc sau, mới phát hiện chính mình bội túi trang một cái giấy bao. Đây là hắn buổi sáng tới xem lộ thời điểm đến trong thị trấn mua, vốn dĩ muốn thân thủ giao cho Diệp Kiều, lúc này bên trong điểm tâm đã ở ngựa sóc này thời điểm bị chấn nát Diệp Bình Nhung lúc này mới nhớ lại chính mình đáp ứng Diệp Kiều phải cho nàng mang điểm tâm. Này kỳ thật là việc nhỏ, nghĩ đến hắn không có mang về Diệp Kiều cũng sẽ không oán trách huống hồ đi qua nhiều như vậy thiên, chỉ sợ Diệp Kiều chính mình đều quên mất. Nhưng là đối với Diệp Bình Nhung mà nói, chỉ cần là tiểu muội nói, vậy có thể so với thánh chỉ là nhất định phải làm. Tổng không thể làm tiểu muội thất vọng, vì thế Diệp Bình Nhung quay đầu ngựa lại, lại đi trong thị trấn phong phú trai, chuẩn bị lại cấp Diệp Kiều mua một bao điểm tâm đưa trở về, liền tính trì hoãn thời điểm, đi trở về sẽ bị sở thừa dũng trách phạt, hắn cũng cảm thấy giá trị. Bất quá liền ở mua điểm tâm thời điểm, Diệp Bình Nhung nhìn đến trên đường cùng ngày thường cũng không có cái gì bất đồng, chính là loại này bình tĩnh lại là lớn nhất khác thường. Tầm thường thiên tai đều là không thể tránh tránh cho, dù cho triều đình sớm xây dựng đê đập thêm khoan đường sông, nhưng là bất quá là tẫn nhân sự, rốt cuộc có thể hay không vĩnh miễn tai họa vẫn là muốn nghe thiên mảnh. Hạ du thôn bị im sự tình diệp bình nhung cũng là có thể đoán được mà tầm thường tới nói, những cái đó nạn dân vì cầu sinh khó tránh khỏi là muốn hướng tới thị trấn thậm chí là trong thành dũng mãnh vào lấy mưu sinh lộ. Cho dù là lúc trước hắn ở biên quan chấn thủ khi cũng thường thường đụng tới chạy đến trong thành nạn dân kia trường hợp có thể nói hết sức hỗn loạn trong thị trấn cửa hàng chỉ sợ cũng không dám mở cửa. Nhưng hôm nay nhìn gió êm sóng lặng đảo không giống như là có cái gì tai nạn phát sinh dường như. Diệp Bình Nhung không khỏi hỏi phong phú trai tiểu nhị nói gần nhất đều không có người đến thị trấn tới sao. Buổi sáng Diệp Bình Nhung tới mua điểm tâm thời điểm. Chính là cái này tiểu nhị tiếp đón, hiện nay tiểu nhị một bên Diệp Bình Nhung bao điểm tâm một bên nói, nghĩ đến khách quan là muốn hỏi lần này thùy tai đi, khách quan đại khái là người bên ngoài, cũng không cảm kích lần này thủy tai tới lúc sau, trừ bỏ triều đình cho thuế ruộng, bên kia kỳ ra cũng là sự mạnh mẽ, lại ra lương thực lại ra lang chung, những cái đó nạn dân lúc này mới không có hướng thị trấn bên trong chạy, khách quan nếu là lại đi phía trước đi một chút, khẳng định có thể nhìn đến ven đường cấp kỳ ra vận hàng hóa xe giá. Ngoà kép Diệp Bình Nhung sừng sốt vội hỏi nói chính là phía đông cái kia kỳ ra Tiểu nhị cười nói nhưng còn không phải là cái kia kỳ ra Trong thành phố hộ không ít khá vậy liền kỳ ra có cái này từ bi tâm địa Rồi sau đó tiểu nhị đem bao tốt điểm tâm đưa cho Diệp Bình Nhung tới khách quan ngài lấy hảo Diệp Bình Nhung tiếp nhận tới giấy bao điểm tâm còn nhiệt nhưng là Diệp Bình Nhung lại cảm thấy ngực địa phương càng nhiệt chút Đứng ở nơi đó suy nghĩ sau một lúc lâu, Diệp Bình Nhung lại không có hồi kỳ ra, mà là đi tranh kỳ ra hiệu thuốc, làm tiểu nhị đem điểm tâm đưa đi kỳ ra, rồi sau đó hắn liền ra roi thúc ngựa trở về kinh thành. Chuyện thứ nhất đó là đệ thẻ bài tiến cung, một chút không lậu đem chuyện này nói cho Sở Thừa Duẩn. Mà Sở Thừa Duẩn đối việc này lại là không chút nào cảm kích. Lược bút sở thừa ruộn khẽ nhíu mày, rỗi tay từ bên cạnh kia một chồng tấu trương tìm ra một phần tấu trương, mở ra tới, bên trong là một phần tranh công tấu trương. Nói chính là huyện thừa làm việc đắc lực chi huyện chỉ đạo có cách lại mảy may không có nói quá kỳ ra tại đây sự trung ra sức lực. Không chỉ có không để còn đem kỳ ra đưa ra đi đồ vật đều dâu ông nỏ cắm cầm bà kia khấu ở trên đầu mình, vì bọn họ tộc nhân muốn chỗ tốt. Sở thừa dũng tự nhiên sẽ không hoài nghi Diệp Bình Nhung dụng tâm, dù cho Diệp Bình Nhung cùng kỳ ra có thân, nhưng là Diệp Bình Nhung là sở thừa dũng bên người tuần thần, xưa nay thẳng thắn thành khẩn, huống hồ loại này cứu tế việc chỉ cần hơi chút hỏi thăm là có thể biết nội tình, Diệp Bình Nhung tổng sẽ không giải cái này dối. Chỉ là nếu không có Diệp Bình Nhung nói như vậy một câu, chỉ sợ sở thừa dũng tuyệt đối sẽ không đi tìm người chuyên môn cha trong đó chi tiết. Này rốt cuộc chỉ là tham công mạo lãnh, vẫn là xem hắn là tân đế kế vị căn cơ không xong mà lừa gạt. Sở thừa ruộn nheo nheo mắt, không nói gì. Bất quá thực mau, hắn liền đối với Diệp Bình Nhung nói, được rồi, Bình Nhung trước đứng lên đi. Rồi sau đó, sở thừa ruộn đối với Diệp Bình Nhung nói, từ xưa đến nay, thưởng phạt đều có rõ ràng. Kỳ nhị lang một không tham tài, nhị không cầu thưởng, thực sự khó được. Diệp Bình Nhung nhìn sở thừa ruộn liếc mắt một cái, nghĩ thầm, này nói thưởng phạt rõ ràng, nhưng chỉ nói nhà mình muội phu thường, lại không nói phạt ai, đây là có chuyện gì. Lúc này, sở thừa ruộn đã cười làm công nhân cầm giấy bút tới, mua bút viết mấy chữ, rồi sau đó lại kêu hộ bộ cùng lại bộ người tới, đến nỗi nói gì đó, Diệp Bình Nhung cũng không biết. Đến nỗi cách chức trục xuất một cái huyện nhỏ thừa cùng tiểu chi huyện sự tình ở kinh thành căn bản liền tin tức đều không tính là. Nhưng hoàng đế sai người làm tấm biển hộ tống ra kinh sự tình, lại lặng yên ở quan viên giữa truyền khai. chương 118, kinh thành thoạt nhìn đại, nhưng là quan hệ rắc rối khó gỡ, có điểm sự tình gì đều là dấu không được. Huống chi sở thừa dũng cũng không có làm người cố tình giấu giếm, quang minh chính đại viết tự làm người đi làm tấm biển, này tin tức tự nhiên là dài quá cánh bay ra đi. Nhưng là này biển rốt cuộc là làm cho ai, mà mặt trên lại viết cái gì tự, nhưng không ai đi thám tính. Đều không phải là thám tính không đến, mà là bởi vì trong kinh thành đầu nhân tinh trong lòng biết rõ ràng Tân Hoàng ước gì bọn họ đi nghe ngóng tin tức cố ý ném cái thẳng câu câu cá thật sự đi cắn Bị Tân Hoàng an cái nhìn trộm thượng ý tội danh thật sự là không chỗ nói rõ lý lẽ Đến nỗi sở thừa ruộn có phải hay không thật sự như vậy tưởng không ai biết nhưng là ai cũng không muốn mạo hiểm Chẳng qua Diệp Bình Nhung nhắm mắt lại đều có thể biết sở thừa ruộn muốn làm cái gì Chính là này đó hắn đối ai cũng chưa nói, chỉ là ở cùng Hoa Ninh đi cưỡi ngựa khi mới lộ ra một vài. Người là nói, Hoàng Huynh là muốn ngợi khen kỳ ra. Hoa Ninh thoáng buông xuống trên tay công tiễn có chút kinh ngạc nhìn Diệp Bình Nhung. Diệp Bình Nhung gật gật đầu cũng không nói chuyện. Mà là chức dương cung cải tên, một mũi tên bắn ra chúng hồng tâm Lúc này mới trả lời gần nhất thực sự là không có gì có thể chúc mừng sự tình Có thể làm hoàng thượng động tâm tư ngợi khen cũng chính là muội phu một nhà Hơn nữa bọn họ làm sự tình cũng đáng đến một khối kim biển bản thân Khuynh cả nhà chi lực cứu bá thánh với nước lửa Này đã không chỉ là nghĩa cử mà là nhân thiện Chính mình nói miệng không bằng chứng Nhưng là chỉ cần sở thừa ruộn phái người đi hơi chút điều tra nghe ngóng một chút là có thể rõ ràng Giáng chức huyện thừa cùng chi huyện, đó là sở thừa ruộn đã phái người đi cha qua. Như vậy cái này tấm biển cũng chỉ có thể là vì ngợi khen kỳ ra. So sánh với Diệp Bình Nhung cái này võ tướng, hoa ninh đối với sở thừa ruộn vẫn là càng hiểu biết một ít nàng nghĩ sơ thường, liền nói cái này tấm biển một chút nghĩ đến ta muội phu mới là thật sự đổi vận. Diệp Bình Nhung sừng sốt có ý thứ gì? Hoa Ninh trưởng công chúa cười tùm tìm nhìn Diệp Bình Nhung, chỉ chỉ cách đó không xa cánh rừng, vậy ngươi nói điểm dễ nghe, hoặc là đi trong rừng cho ta săn điểm đồ vật tới, cho ta cơm chưa thêm cái cơm ta mới có thể nói. Kỳ thật chẳng sợ Diệp Bình Nhung cái gì đều không làm, Hoa Ninh cũng sẽ nói cho hắn, này bất quá là hai người chi gian tiểu tình thú thôi, nếu là Diệp Bình Nhung thật sự thò qua tới nói vài câu lời hay, Hoa Ninh tất nhiên cái gì đều nói cho hắn. Ai biết Diệp Bình Nhung quay đầu ngựa lại, một kẹp bụng ngựa trên trán đứng một súng bạch mau tuấn mã chạy như bay mà ra thực mau liền chui vào trong rừng không thấy được người. Một bên Tùy Tùng vội theo sau, hoa ninh còn lại là lưu tại tại chỗ chừng mắt nhìn chừng mắt bất quá thực mau trên mặt liền lộ ra một chút bất đắc dĩ. Tính tính chính mình để yêu cầu, nhân ra chiếu làm này không phải thực nghe lời sao. Bất quá lần sau liền không cho hắn nhị thuyền một cơ hội, cái này thẳng thắn đến liếc mắt một cái nhìn đến đế gia hòa, nên cấp cái minh xác mệnh lệnh, hắn mới biết được chính mình nên làm cái gì. Chờ Diệp Bình Nhung mang theo thỏ hoang, gà rừng khi trở về, hoa ninh trên mặt đã không có nửa điểm không vui, còn cười đối Diệp Bình Nhung nói, đại lang thật là lợi hại, lúc này mới nửa canh giờ không đến, rồi sau đó đối với theo tới công nhân nói, đi đem này gà hầm con thỏ nướng. Diệp bình nhung còn lại là lập tức nói cái kia bạch lưu lại ta chuyên môn chảo sống. Hoa ninh hơi hơi sửng sốt, bắt sống làm cái gì? Diệp đại lang ho nhẹ một tiếng thấp giọng nói, bạch đẹp ngươi dưỡng cũng là tốt. Người chung quanh đều phá lệ cảm kích biết điều cúi đầu, hoa ninh còn lại là nhìn mắt kia thỏ trắng, trên mặt lộ ra một mặt cười. Nàng xưa nay nuông chiều, nhưng thật ra dưỡng quá động vật, chỉ là nàng dưỡng quá lão hổ cũng dưỡng quá hùng ưng, lại không dưỡng quá con thỏ. Nếu là người khác đưa nàng, nàng định là không cần, nhưng là Diệp Bình Nhung cho nàng, nàng tự nhiên thích. Hoa Ninh lập tức xem xét thân mình, đem thỏ trắng nhắc tới tới ôm vào trong ngực thật cẩn thận xoa xoa, nàng bị cái này mềm mục vật nhỏ làm cho tâm cũng mềm mục loát vài cái mau, cảm thấy thỏ trắng xác thật đẹp, đương cái ấm tay cũng không tồi. Chờ Hoa Ninh xuống ngựa sau còn ôm cái này tiểu bạch thỏ tử cùng Diệp Bình Nhung cùng đi đình hóng gió ngồi xuống nghỉ chân. Diệp Bình Nhung còn lại là nhìn Hoa Ninh nói, công chúa, vừa mới lời nói có thể nói cho ta sao? Hoa Ninh vừa nghe, liền biết vừa rồi người này lại là săn gà dừng lại là bắt thỏ, chỉ sợ đều là vì lấy lòng chính mình, bất quá Hoa Ninh cảm thấy khá tốt nhân ra nếu lấy lòng liền phải tiếp thu, luôn là so đo thiệt tình vẫn là cố tình không khỏi làm ra vẻ. Nàng lại sờ sờ thỏ con, rồi sau đó liền chậm rãi nói ta tuy rằng không biết Hoàng Huynh cùng kỳ ra rốt cuộc có bao nhiêu sâu liên hệ. Nhưng là nếu Hoàng Huynh cùng bọn họ giao hảo kia kỳ nhị lang đã một chân bước vào Hoàng Thương Ngạch Khửa Nhi. Hiện giờ Hoàng Huynh này tấm biển một chút đó là đi rồi minh lộ kỳ ra về sau lộ tự nhiên hảo tẩu rất nhiều. Diệp Bình Nhung nghĩ nghĩ nói kia muội phu nếu là muốn ở Kinh Thành làm buôn bán hay không càng dễ dàng chút. Hoa Ninh cười nói, không nhất định rốt cuộc này trong kinh thành mặt cửa hàng sau lưng đứng nhiều là trong chiều quan to chỉ là một cái tấm biển còn không đủ để làm hắn đi ngang, nhưng là dừng chân là đủ, hơn nữa không còn có người đâu sao. Người nỗ nỗ lực luôn là có thể cho bọn họ chống lưng. Diệp Bình Nhung nghiêm túc gật gật đầu, rồi sau đó liền ở trong lòng tính toán có phải hay không muốn nhiều lãnh chút sai sự. Lại không biết nếu là hắn mở miệng Hoa Ninh cậu chính là phiêu kỵ đại tướng quân, hơn nữa võ quan lên chức cũng không có quan văn như vậy dườm già, chỉ cần quách tướng quân gật gật đầu, hắn liền lên rồi. Nhưng là Hoa Ninh lại sẽ không nhắc nhở hắn này đó, chỉ lo chống căm nhìn chằm chằm diệp bình nhung cười. Nàng thích Diệp Bình Nhung, đó là thích này cổ thẳng thắn tự nhiên không nghĩ đem hắn ngay thẳng ma không có, hốn chi hiện giờ Diệp Bình Nhung cũng không phải là quách gia người, mà là hoàng đế cận thần, lên trước việc sao cho hoàng huynh là được nàng nhúng tay ngược lại ảnh hưởng Diệp Bình Nhung tiền đồ. Mà Diệp Bình Nhung quan tâm vẫn là Diệp Kiều, muốn hay không đem chuyện này nói cho Kiều Nương, làm cho bọn họ cũng có cái chuẩn bị. Hoa Ninh còn lại là lắc đầu, vẫn là không nói hảo, mỗi muội phụ nữ có mang cho nàng thiếu điểm sự tình, lại nói cái này tấm biển là đi minh lộ đưa quá khứ, phải trải qua nhà môn chính là không ít, chỉ sợ một chốc cũng đưa không đến, người coi như không biết, không cần quấy dày bọn họ. Diệp Bình Nhung cảm thấy Hoa Ninh nói được có lý, liền gật gật đầu trên mặt cũng nhẹ nhàng không ít. Bất quá Hoa Ninh trưởng công chúa không chuẩn bị liền như vậy buông tha hắn, lặng yên không một tiếng động vươn tay, nhẹ nhàng mà bắt được Diệp Bình Nhung đầu ngón tay. Cái này làm cho Diệp Bình Nhung hoảng sợ, hắn không có thu hồi tay, chỉ là nhìn về phía Hoa Ninh, công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân. Hoa Ninh nheo nheo mắt kia phía trước nói cái gì phân biệt phía trước thân một chút là người đi. Diệp Bình Nhung ho nhẹ một tiếng, cái kia ta lại hỏi qua, hôn sau mới có thể. Chúng ta không phải sang năm liền thành thân. Hiện tại, ngươi cho ta là cái gì? Thành thân trước công chúa đều là Bình Nhung chủ tử. Lời này nói được nói có sách mách có chứng, lại không quá thảo hỉ. Hoa ninh ngược lại cười rộ lên, không chỉ có không buông ra, ngược lại nắm chặt càng khẩn chút kia tướng quân nếu khi ta là chủ tử ta hiện tại làm người nắm tay của ta đưa ta hồi phủ, người nguyện ý sao? Diệp Bình Nhung nhấp hạ môi, nhìn nhìn hoa ninh, đột nhiên trở tay nắm chặt tay nàng, đứng dậy nói, là ti chức này liền hộ tống công chúa. Hoa ninh đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó cười đứng dậy, vài bước đi tới Diệp Bình Nhung bên người. Mà ở trong lòng, Hoa Ninh có chút cảm tà kỳ nhị lang biên cái lời nói dối lừa gạt cái này tiểu tử ngốc chờ quay đầu lại kiểu nương sinh hài nhi, nàng tất nhiên là muốn giành trước hậu lễ. Giờ phút này ở kỳ ra, phóng lương sự tình lục tục hoàn thành tá điền nhóm cũng đều dần dần trở về thôn trang thượng nghe nói có mấy nhà con cấp kỳ ra cung phụng sinh từ. Chẳng sợ kỳ ra vẫn luôn không có rêu rao chính là mỗi người trong lòng đều có bồn chướng. Tầm thường thời điểm những cái đó thích nói nói mắt người lúc này cũng sẽ không toan kỳ ra, rốt cuộc nhân ra lấy ra tới đều là thật đánh thật lương thực cấp ra tới đều là thật đánh thật tiền bạc cho dù là vì danh lợi, có thể làm được này một bước đều thiếu, huống chi nhân ra nửa điểm đều không có tranh quá thanh danh càng thêm có vẻ khó được. Hiện giờ liễu thị đi tháp hương thời điểm. Thường thường sẽ đụng tới tới cấp chính mình bái nhất bái, một hồi hai lần còn hành chính là số lần một nhiều, liễu thì cũng có chút không vui đi trong miếu, bằng không này một đường đi một đường bái, nàng lại không phải bồ tát thực sự là có chút chịu không nổi. Có nhàn rỗi thời điểm, liễu Thị liền đem hai cái con dầu gọi tới trò chuyện tâm sự thiên, nếu không nữa thì liền đi trong vườn nhìn xem hoa nhìn xem điểu nhật tử nhưng thật ra thanh nhàn. Hôm nay cùng nhau xem vườn khi, ngày so với thường lui tới lớn chút, liễu Thị không đi bao xa liền đi đường hành lang ngồi nghỉ ngơi, đối với Lưu bà tử nói, tìm cái đệm mềm tới, kiều nương phụ nữ có mang, tất nhiên là phải cẩn thận chút. Diệp kiều tiếp nhận tới lót thượng, ngồi xuống sau nói, nương, phía trước lý lang chung đến xem qua, nói ổn, không cần như vậy cẩn thận, còn muốn nhiều hơn đi lại mới hảo. Liễu Thị cũng là sinh dưỡng quá ba cái hài tử tự nhiên biết hoài hài tử là không thể luôn là nhốt ở trong phòng, mỗi ngày nhiều đi một chút mới có thể thuận lợi, chỉ là phía trước Lý Lang Trung nói Diệp Kiều yêu cầu cẩn thận, Liễu Thị lại bởi vì kỳ vân vốn sinh ra đã yếu ớt mà phá lệ lo lắng, sợ Diệp Kiều dẫm lên vết xe đổ, liền đối với nàng nhiều coi chừng chút. Hiện giờ nghe Diệp Kiều đã không có việc gì, Liễu Thị gật gật đầu thanh âm ôn hòa, này liền hảo, này trận nhị lang vội, ngươi nếu là muốn đi ra dạo một chút đã kêu thượng ta và ngươi đại tầu tầu, hoặc là mang lên húc bảo, nhiều cẩn thận chút cũng là được. Diệp Kiều lên tiếng phá lệ ngoan ngoãn, tay còn lại là lặng lẽ cầm đi trên bàn một khối gạo nếp bánh. Liễu Thị biết nàng thích ăn, liền không lại quấy dày nàng ăn uống, ngược lại nhìn về phía phương thị, hỏi, đại lang đã nhiều ngày trở về quá sao? Phương thị sinh đẫy đà, thái dương một chiếu liền ái đổ mồ hôi Lúc này chính cầm khăn xoa cái chán, nghe xong liễu thị nói Phương thị trả lời trở về qua hai lần, bất quá thực mau liền lại đi rồi Thôn trang mặt trên sự tình còn muốn hắn lo liệu Mấy ngày nay sợ đều là muốn ở tại thôn trang phía trên Liễu thị gật gật đầu, xoay chuyển Phật Châu, cười nói Hắn nếu là có chuyện gì gạt ngươi, ngươi nói cho nương Nương giúp ngươi của trách hắn Nói lời này thời điểm Ngữ khí tuy rằng nghe như là vui đùa, nhưng liễu thị lại là phá lệ thiệt tình Phía trước kỳ chiêu khai thương phóng lương sự tình, trước đó là đã nói với liễu thị Nhưng liễu thị không biết hắn có hay không cùng phương thị thương lượng Lùi một bức tưởng, vô luận thương không thương lượng Liễu thị cảm thấy con dâu cả trong lòng tất nhiên là không hào quá Đây là chuyện tốt, có thể tụ nhân tâm, còn có thể tích công đức đại lang làm không sai Bất quá cũng muốn bận tâm phu thê tình cảm mới là Liễu Thị liền nghĩ nếu là bọn họ thật sự bởi vì chuyện này có cái gì hiềm khích vậy đem sự tình nói đến chính mình nơi này tới cũng tổng hào quá ảnh hưởng vợ chồng son quan hệ. Bất quá Phương Thị so Liễu Thị bằng phẳng đến nhiều, nói thẳng, nương nói chính là phía trước phóng lương sự tình đi. Chuyện đó như ta biết, hắn nói cho ta ta cũng đồng ý. Lời này vừa nói ra, Liễu Thị liền kinh ngạc nhìn Phương Thị tự hồ không nghĩ tới nhà mình con dâu cả có thể nói như vậy, không khỏi hỏi, không đau lòng. Phương thị hít sâu một hơi, mới cắn răng trả lời, đau lòng, vô cùng đau đớn, đặc biệt là phóng lương ngày đó, ta đau lòng còn đau đầu, mang theo bụng đều đau cả đêm không ngủ chính là lại đau cũng không thể bác đại lang, hắn nói có đạo lý trường than thở lấy dấu nước mắt hề, ai dân sinh nhiều gian. Cha mẹ chia lìa không thể luyến, hạnh vọng ác bá cứu lấy tráng ra hán. Liễu thì, Diệp Kiều, đại tổ lời nói ta như thế nào nghe không hiểu. Liễu Thị chắc chắn cuối cùng kia nói mấy câu tất nhiên không phải nhà mình Đại lang nói, nhưng nàng cũng nghe đến ra Phương Thị tâm tư. Việc này là đúng, Phương Thị không phản đối, lại ngăn không được trong lòng đau, lấy đi nàng lương thực chính là từ nàng ngực xẻo thịt nhưng Phương Thị vì kỳ chiêu, xẻo thịt cũng nhận. Liễu Thị không khỏi cười, đem chính mình cầm trên tay Phật Châu đưa cho Liễu Thị, cười nói cầm đi, bình tâm tĩnh khí, đối thân mình cũng là tốt. Phương thị sừng sốt tầm thường nàng xác thật là thích từ liễu thị nơi này thảo đồ vật chiếm tiện nghi Nhưng là nhà mình bà mẫu như vậy chủ động đem tùy thân chi vật cho nàng vẫn là đầu một chuyến Vội tiếp nhận tới, phương thị cười cùng liễu thị hành lễ nói lời cảm tạ Hiếm lạ đem Phật châu lấy ở trên tay, trên mặt cười thùm tìm Chờ thái dương lại lên cao chút, dịp kiểu đánh giá húc bảo nên tỉnh Liền đi trước trở về nhà mình sân Mới vừa vừa vào cửa, liền nghe được húc bảo thanh âm Nương Này một giọng nói, có thể nói là phá lệ lành lót, chẳng sợ Diệp Kiều ở trong sân cũng có thể nghe được đến. Vội đi xương phòng, mới vừa đi vào Diệp Kiều liền nhìn đến ngồi ở trên giường húc bảo chính ôm hổ bông, mắt trông mong vịn cửa sổ hộ ra bên ngoài xem, đầu quẹo trái quẹo phải, mãi cho đến nhìn đến Diệp Kiều vào cửa tiểu mập mập mới ném hổ bông, từ nhỏ trên giường đứng lên, bước chân ngắn nhỏ đi hướng Diệp Kiều. Diệp Kiều ngồi xuống mép giường, rỗi tay đỡ hắn, liền như vậy lôi kéo hắn tay nhỏ đỡ hắn đứng, đôi mắt lại là nhìn về phía mạc bà tử hỏi, húc bảo làm sao vậy. Mạc bà tử cười cười nói, tiểu thiếu ra ngoan thật sự, tỉnh về sau nói đói, ăn đồ vật, sau đó vẫn luôn đang nhìn thư, không xảo không nháo, vừa mới là từ cửa sổ nhìn thấy nhị thiếu nãi nãi lúc này mới ra tiếng kêu. Húc bảo đi theo gật đầu, cũng không biết có hay không nghe hiểu mạc bà thử nói, bất quá húc bảo vẫn luôn là chỉ nghe khen chính mình kia mấy cái từ nhi, lập tức mềm mại nói, húc bảo, ngoan ngoãn. Diệp kiều nhất chịu không nổi chính là nhà mình như tử này sợi đáng yêu bộ dáng, cúi đầu liền ở hắn ót thượng hôn một cái tưởng đem hắn ôm đến trên đùi. Nhưng là húc bảo vẫn luôn nhớ kỹ kỳ vân nói, cha nói mẫu thân bụng không thể loạn chạm vào, hắn liền không cần dịp kiểu ôm chỉ lo ghé vào dịp kiểu bên người ngồi, tròn tròn đầu dựa vào dịp kiểu eo a, thịt móng vốt ngoạn nhi dịp kiểu ngón tay. Mà tiểu nhân sâm còn lại là nhìn về phía giường trên bàn phóng thư. Lần trước nghe nói húc bảo đọc sách vẫn là đứa nhỏ này đảo xem tam tự kinh, húc bảo không nhận tự chỉ là thấy nhiều đại nhân đọc sách liền đi theo học học thôi. Lần này xem còn lại là cái tranh vẽ thư, mặt trên họa đều là các loại tiểu chuyện xưa họa cấp hài từ xem cái nhạc a Điều nhân sâm cũng vừa thành nhân không lâu, trừ bỏ phía trước bốn chữ kỳ thư, cũng không có nhìn thấy qua khác tranh vẽ thư, lúc này cũng cảm thấy thú vị, liền lấy lại đây cùng hút bảo cùng nhau xem. Chỉ là sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người nóng hừng hực phá lệ thôi miên. Phùng thư nhìn nhìn, diệp kiều mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, không bao lâu liền ôm hút bảo nằm xuống đã ngủ. Vừa mới mới tỉnh ngủ húc bảo còn tinh thần, dễ dụa từ Diệp Kiều thuộc hạ chui ra tới, cầm thư lại đây nhìn, chính mình cùng chính mình nhạc A, cũng không biết ở nhạc cái gì, sau đó lại ném thư cầm hổ bông đặt ở bên người chơi, trong miệng thờ hồn hền thờ hồn hền nói chỉ có chính mình nghe hiểu được nói, chờ ngoãn nhi mệt mỏi, lại làm mạc bà tử uy cháo, Diệp Kiều lúc này mới tỉnh lại. Ở bên ngoài đợi một trận tiểu tố tiến vào đỡ Diệp Kiều đứng dậy. Nhẹ giọng nói, nhị thiếu nãi nãi, vừa mới có người đệ thiệp tới, nói là muốn quá hai ngày thỉnh nhị thiếu ra cùng nhị thiếu nãi nãi đi dùng trà. Diệp Kiều xoa xoa đôi mắt, dùng ấm áp khăn xoa xoa mặt sau mới hỏi nói ai thiệp. Chi huyện đại nhân cấp thiệp mới nhậm chức huyện thừa đại nhân cũng đi. Mới nhậm chức, không phải đi năm mới đổi huyện thừa sao. Diệp Kiều chớp chớp mắt nghĩ thầm làm quan cũng không dễ dàng, động bất động liền thay đổi người cùng giao hẹ dường như cắt xuất một vụ lại trường một vụ trong miệng hỏi tướng công nhưng nói muốn đi. Nhị thiếu ra đáp ứng rồi, nghe tướng công an bài là được, nói Diệp Kiều đứng dậy, gõ gõ bên ngoài ngày, phát hiện thái dương tây rũ chút liền cười nói thời gian còn sớm, đi mang lên húc bảo đi bên ngoài đi dạo. Bởi vì Diệp Kiều đi lại phải cẩn thận chút, húc bảo lại là ái chạy ái nhảy tuổi tác, mỗi lần mẫu từ hai cái ra cửa đều phải vài cá nhân đi theo. Diệp Kiều còn sáng tạo khắc người làm mặc bà tử ninh một cây mềm mại rắn chắc dây thừng, phía trước là mảnh vải, khóa lại húc bảo trên người, nếu là hắn muốn ngã hoặc là bị sẫy phía trước, có thể túng một túng tỉnh hài tử quang ngã, đồng thời cũng có thể phòng ngừa đứa nhỏ này buông tay liền chạy không có. Bất quá chỉ cần cùng Diệp Kiều cùng nhau ra cửa, húc bảo liền luôn là dán Diệp Kiều, bước chân ngắn nhỏ lạch cạch lạch cạch đổi kịp nàng cũng không từng chính mình chạy xa. Bởi vì Lý Lang Trung xác định Diệp Kiều ngồi ổn thai, nàng lần này liền đi được xa chút không riêng gì ở nhà mình sân phụ cận đảo quanh mà là vòng đi phía trước xem hoa mai sân. Hiện giờ đã tới rồi tháng tư sơ tự nhiên là không có hoa mai xem, bất quá đảo hoa khai vừa lúc. Kỳ ra đang mưa trước căng bố, loại mấy khỏa cây hoa đào ở trải qua nước mưa ướt nhẹp sau cũng không có phồn hoa lạc tẫn tuy rằng nhìn không giống năm rồi náo nhiệt nhưng còn xem như kiểu diễm. Diệp kiểu liền ở trong sân bàn đá bên ngồi xuống, húc bảo còn lại là bị tiểu tố, dắt chạy tới dưới gốc cây ngẩn đầu xem hoa. Tiểu tố gắt gao mà đi theo hốc bảo, phá lệ cẩn thận. Bất quá nàng bớt thời giờ ngẩn đầu nhìn nhìn tường viện. Nơi này khoảng cách bên cạnh dưỡng tiểu Hắc sân bất quá một thường chi cách tầm thường tiểu hắc đều thực thích ở thường viện đi lên hồi đi bộ tựa như tuần cha lãnh địa dường như hôm nay lại không thấy được nó thân ảnh Đảo không phải tiểu tố lo lắng tiểu Hắc an nguy mà là bởi vì nàng đối với tiểu hắc hằng ngày tìm đường chết đã thói quen rất sợ lần này nó lại không thành thật Húc bảo còn lại là đứng ở dưới tàng cây ngẩn đầu nhìn trong chốc lát liền ngồi sồm xuống nhặt trên mặt đất cánh hoa Hắn tay tiểu còn bụ bấm, nhặt không bao nhiêu, nhưng hắn cũng không lòng tham, có thể lấy nhiều ít là nhiều ít, thật cẩn thận bắt lấy cánh hoa lại chạy hướng về phía Diệp Kiều, vui vui vẻ vẻ đưa cho nàng, nương, hoa hoa. Diệp Kiều vội rũi tay tiếp nhận tới, nhìn trên tay giải rác còn có chút bị trào nát cánh hoa, trong lòng lại có loại mạc xanh cảm động. Tiểu nhân sâm kỳ thật đối với làm mẹ người chưa từng có cái gì khái niệm, hốc bảo tới ngoài ý muốn, sinh trôi chảy, đối diệp kiều mà nói đại khái chính là nhiều cái làm nàng quan tâm yêu quý vật nhỏ, lại không có cái gì bên cảm xúc. Chính là hiện giờ, nhìn cái này cười ha hà khấp chính mình tắt một tay toái cánh hoa tiểu ngập mạp, diệp kiều lại đột nhiên có chút trước kia chưa bao giờ có tâm tình. Đây là ta nhi tử cũng thật hảo. Rỗi tay bế lên húc bảo ở hắn béo đô đô gương mặt rơi xuống cái vững chắc thân thân Diệp kiểu đối với mạc bà tử nói đoan chút nãi bánh tới Nhị tử đối nàng hảo nàng tự nhiên là muốn cổ vũ đến nỗi dùng cái gì cổ vũ tiểu nhân sâm cảm thấy ăn chính là tốt nhất Cũng may húc bảo thùy nàng đối nãi bánh có phá lệ nhiệt tình vừa nghe liền cười vỗ tay Bất quá bừng nãi bánh tới lại không phải mạc bà tử mà là kỳ vân Mấy ngày nay kỳ nhị lang đều ở bận về việc đem đưa ra đi tiền kiếm trở về, hôm nay sự tình lực thiếu chút hắn vừa ra thư phòng liền thẳng đến nhà mình sân, trên đường đụng phải mạc bà tử liền bưng nãi bánh lại đây. Mới vừa một bước vào sân Nguyệt Môn, hắn nhìn đến đó là ở dưới cây hoa đào đứng thê nhi. Diệp Kiều cúi đầu nhìn húc bảo, húc bảo ôm Diệp Kiều cẳng chân mắt trông mong nhìn nàng, một màn này làm Kỳ Vân trong lòng hơi toan hơi ngọt. Bước chân không khỏi nhanh hơn chút kỳ vân đem nãi bánh mâm đưa cho tiểu tố Rồi sau đó nhẹ nhàng ôm lấy diệp kiều bả vai Nhẹ giọng nói kiều nương có mệt hay không Diệp kiều có chút kinh ngạc quay đầu lại xem hắn chuyện của ngươi làm xong Ấn hôm nay thương đội xuất phát tống quản sự đi liệu lý Nói kỳ vân nhìn mắt tiểu ngập mạp tiếp theo đối với tiểu tố nói Ông húc bảo đi ăn đi xem trọng hắn Tiểu tố lên tiếng cúi đầu đem tiểu béo đôn bế lên tới đi hướng bản đá Tuy rằng húc bảo càng muốn muốn ôm mẫu thân chân, nhưng là còn không đợi hắn phản đối cũng đã bị tiểu tố ôm xa. Húc bảo mắt trông mong nhìn bên kia dưới gốc cây, nhà mình cha mẹ đứng chung một chỗ càng dựa càng gần, đều mau dán lên, hắn bẹp bẹp miệng ở tiểu tố trong lòng ngực phẳng vẹo thanh âm mềm mại, húc bảo chính mình ăn. Tiểu tố liền đem hắn phóng tới trên mặt đất dùng khăn xoa xoa hắn tay, sau đó đem mâm lượng ở thương đối lùng ghế đá thượng, làm hắn có thể cầm ăn. Húc bảo rũi tay qua đi bắt được một cái nãi bánh, một ngụm cắn đi lên, trên mặt lập tức có cười, vui tươi hớn hở. Mạc bà tử ở một bên nhìn, không khỏi gật đầu, có ăn liền cao hứng, tiểu thiếu ra xem như thực hảo hống. Mà cấp hài tử ăn nãi bánh giống nhau đều làm không lớn, tiểu hài tử ba lượng khẩu là có thể ăn xong, bởi vì húc bảo vừa mới uống qua cháo, còn ăn nửa cái trứng gà, mạc bà tử sợ hắn chống được lần này cũng chỉ bưng hai cái lại đây. Húc bảo cầm một cái từng ngụm cắn ăn xong, sau đó liền muốn đi lấy một cái khác. Nhưng không đợi hắn làm cái gì, vừa mới vẫn luôn giấu ở cái bàn phía dưới tiểu hắc đột nhiên ló đầu ra đi tinh chuẩn dùng mõm chui vào mâm nãi bánh, liền như vậy làm nãi bánh treo ở mõm thượng, chớp cánh quay đầu liền chảy. Toàn bộ quá trình, nhanh chóng, hiệu suất cao, béo đô đô húc bảo đều không kịp phản ứng, mâm đã không. Hắn có chút ngốc đầu tiên là nhìn nhìn mâm, lại nhìn nhìn chính mình không tay, chừng mắt bẹp miệng liền phải khóc Tiểu tố đang xem đến tiểu hắc thời điểm liền trong lòng căng thẳng, thấy nó chạy mất trong lòng lại là trầm xuống, đột nhiên cảm thấy tiểu hắc lại ở tận sức với làm chính mình trở thành một nồi nước. Thấy húc bảo sắc mặt không đúng, tiểu tố vội ngồi sồm xuống đối với húc bảo nói, tiểu thiếu ra tiểu thiếu ra đừng khóc ta đi cho ngươi lại lấy một mâm nãi bánh được không? Húc bảo nghẹn miệng, không nói lời nào. Tiểu tố quyết tâm, nói kia ta cấp tiểu thiếu ra làm diều lông gà rìu thật xinh đẹp được không? chương 119 Tiểu tố nói ra đồ vật là húc bảo cũng không có gặp qua, cũng chưa từng nghe qua. Trong ánh mắt còn không có bắt đầu ngưng kết hơi nước hơi hơi tàn ra, húc bảo ngẩn đầu, nhỏ giọng nói, diều. Đúng vậy, sẽ phi còn có thanh âm đâu. Húc bảo kỳ thật cũng không đói, vừa rồi chỉ là có chút khí, hiện tại nghe được cái mới mẻ ngoạn ý nhi cũng liền cao hứng lên, liên tục gật đầu, hảo, muốn xem diều. Ngày hôm sau, Diệp Kiều liền nhìn đến tiểu tố cầm cái diều tới. Mặt trên có cái còi có đồ án, nhưng nhất dẫn người chú mục vẫn là mặt trên dán vài căn thật dài màu đen lông đuôi. Diệp Kiều không khỏi hỏi tiểu hắc lại làm sai sự. Tiểu tố trầm trọng gật gật đầu, rồi sau đó đối với Diệp Kiều bảo đảm, nhị thiếu nãi nãi yên tâm ta lần này nhất định sẽ đem nó quan hảo, không tùy tiện làm nó ra tới đi bộ. Tiểu hắc lần này chọc về sau, phòng trừng nó chính mình cũng đến có hảo một thời gian không vui ngoi đầu. Bất quá chọc tổng hảo quá biến thành canh. Nhiều diệp kiểu không hỏi, chỉ lo cười mang theo hốc bảo cùng nhau đến trong viện xem thả diều Trang lông gà diều cũng không như là tầm thường diều như vậy nhẹ nhàng, cũng may rán đối xứng Bay lên đi lúc sau cũng thấy được húc bảo nhìn thật sự là cao hứng húc bảo đối với diều nhiệt tình bảo trì hào một thời gian, mấy ngày liền đều túng người đi thả diều cho hắn xem Mà ở đi chi huyện trong nhà dùng trà phía trước, Diệp Kiều khiến cho mạc bà tử lưu tại trong nhà chiếu cố hốc bảo, nàng còn lại là mang lên tiểu tố cùng kỳ vân cùng nhau ngồi trên đi trong thị trấn xe ngựa. Trong xe ngựa phô mềm mại cái đệm, vì vững vàng, kỳ vân phía trước chuyên môn đặt làm một nhà xe ngựa, ngồi ở mặt trên, cho dù là phùng thủy đều chỉ có thể nhìn đến vài đạo sóng gợn, sẽ không bát sái ra tới. Này giá xe ngựa giá trị chế tạo xa xỉ tầm thường chỉ cần 30 quán, nhưng là này giá lại muốn ước chừng 100 quán. Chính là đối kỳ vân tới nói, hết thảy đều phải trước suy xét diệp kiểu yêu cầu, đại khái hiện tại kỳ vân nhất không thiếu chính là tiền. Tiểu nhân sâm còn lại là ngồi ở trên xe ngựa, khó được không có ăn cái gì. Trên tay nàng cầm đem hình tròn quạt tròn, nhẹ nhàng vỗ, đôi mắt còn lại là vén lên cửa sổ thượng mảnh hướng ra ngoài nhìn, trên mặt mang theo cười. Kỳ vân không khỏi rũi tay ngăn cản dịp kiểu eo, nhẹ nhàng mà ở nàng hơi hơi phồng lên trên bụng nhỏ sơ sờ, sờ, nhẹ giọng nói, gần nhất này trận có phải hay không nghẹn hỏng rồi. diệp kiểu đối hắn trước nay đều là không có dấu giếm thực thẳng thắn gật gật đầu, là ta liền trong viện hành lang có bao nhiêu cây cột đều số rõ ràng. Kỳ vân cười nhưng đầu có cọ nàng gương mặt nhẹ giọng nói kia như vậy đi, hiện giờ người thân mình vững chắc phía trước thủy tai sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm ta làm người đi trên núi trong vườn chuẩn bị một chút chờ thu thập hảo chúng ta liền qua đi trụ một thời gian tốt không. Diệp Kiều đôi mắt sáng lên tới, lập tức gật đầu. Phía trước liền nói muốn đi chỉ là bởi vì trung gian ra không ít chuyện trì hoãn, hiện tại một lần nữa nhắc tới Diệp Kiều tự nhiên đáp ứng ta chính lo lắng phía trước mưa to đêm ta mới vừa gieo dược liệu đều vọt đâu, vừa lúc qua đi nhìn một cái. Kỳ vân hôn hôn nàng, cũng không có nói cho Diệp Kiều, xác thật là vọt. Bọn họ thôn trang trung gian có điều dòng suối nhỏ. Ngày thường thực hẹp nhưng là vũ lớn liền biến khoan, hai bên mà bao gồm tu đến một nửa kiểu đều cấp yêm qua đi, chẳng sợ hiện giờ thủy lui cũng đem hai bên đồ vật đều mang đi, một chút không dư thừa. Bất quá kỳ vân mấy ngày này làm người một lần nữa đi đem dược liệu loại thượng tận lực dựa theo diệp Kiều phía trước an bài tiến hành gieo trồng trong đó không thiếu được đồng thị hỗ trợ chỉ là hai người đều giấu ở dịp Kiều cúi đầu nhìn nhìn nhà mình nương tự cười cong lên tới đôi mắt kỳ vân cảm thấy vì nàng làm cái gì đều là đáng giá. Chờ tới rồi chi huyện ra khi Kỳ Vân trước xuống xe ngựa, rồi sau đó đứng ở xe ngựa bên dưới tay đỡ Diệp Kiều xuống dưới. Một màn này không biết làm nhiều ít đồng giảng tới sự tiệc phu nhân thái thái hâm mộ. Bất quá hai người cũng không ở một chỗ Kỳ Vân muốn đi sảnh ngoài thấy chi huyện Thạch Thiên Thủy, mà Diệp Kiều còn lại là muốn đi hậu trạch. Cũng may đồng thị vẫn luôn ở cửa chờ, nhìn thấy Diệp Kiều tới, liền đi ra phía trước nhẹ nhàng mà vãn trụ Diệp Kiều cánh tay, đôi mắt còn lại là nhìn Kỳ Vân nói, nhị thiếu ra yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nhị thiếu nãi nãi. Kỳ Vân gật gật đầu, nhỏ giọng dặn dò vài câu sau liền đi sành ngoài, mà Diệp Kiều còn lại là cùng đồng thị cùng nhau hướng tới hậu viện mà đi. Đi ở hành lang dài chung, đồng thị để sát vào, nhỏ giọng đối với Diệp Kiều nói, ta vừa mới gặp qua thạch chi huyện thê tử trịnh thị, là cái thực thẳng thắn nữ tử, bất quá kiều nương ngươi nhớ rõ, chớ có hỏi nàng tới chỗ mới hảo. Diệp Kiều chớp chớp mắt, vì sao? Đồng thị lại đè thấp thanh âm nói, ta hỏi tham qua, trịnh thị nguyên bản là kinh thành trung huân thức gia nữ nhi, nguyên bản hứa cho một khác gia hào môn nhà giàu, cũng không biết vì sao kia người nhà hối hôn, nàng lúc này mới thấp gà cho thạch đại nhân. Thạch đại nhân nguyên bản cũng là kinh thành trung quan văn thanh lưu, lần này là gặp dáng chức mới đến nơi đây đương cái huyện nhỏ quan, chỉ sợ là nén giận cũng liền đừng hỏi bọn họ chuyện quá khứ, nói điểm khác liền hào. Diệp Kiều từ trước đến nay thẳng thắn thành khẩn, đại nhân cũng là như thế, bất quá nàng cũng biết giúp mọi người làm điều tốt đó là chứ có luôn là nắm nhân ra chỗ đau qua lại chọc. Gật gật đầu nhớ kỹ, Diệp Kiều cười cười nói. Không ngại sự tà hiểu ta đi cái gì tiệc trà hoa yến cũng không quá nói chuyện Lần này đại khái cũng là như thế Đồng thị lại yên lặng nhìn Diệp Kiều lếp mắt một cái tưởng nói kỳ ra này đã khác xưa Hợp lại không ít dân tâm Hơn nữa cấp triều đình giải lửa xém lông mày Dù cho phía trước chi huyện giấu giếm không báo Nhưng là hiện tại thay đổi người Nghĩ đến là sẽ không dễ dàng lược quá Chỉ sợ lần này tình người khác bất quá là ngụy trang Thạch ra vợ chồng hai cái thật sự thường tình chỉ là nhị thiếu da cùng nhị thiếu nãi nãi Bất quá không đợi đồng thị cùng Diệp Kiều giải thích rõ ràng, bọn họ cũng đã ra hành lang tới rồi hậu viện tính đường. Lúc này ngày vừa lúc ánh mặt trời nghiêng nghiêng bắt sái mà xuống, vừa không sẽ nhiệt nóng này cũng sẽ không lãnh hiêu quạnh nhìn cái gì đều lộ ra âm áp. Mà Diệp Kiều đi qua đi thời điểm, nhìn thấy chính là đang ngồi ở thính đường nói chuyện phụ nhân nhóm. Trong đó có chút Diệp Kiều là nhận thức còn có chút Diệp Kiều không nhận biết, cũng may không cần một đám chào hỏi, không biết tên họ cũng không có gì. Nàng không nhận biết người khác, nhưng người khác đều nhận được nàng, nhìn đến Diệp Kiều tiến vào, liền sôi nổi đứng dậy cùng Diệp Kiều chào hỏi. Diệp Kiều bụng hơi gồ lên, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu tiện lợi làm đáp lễ, rồi sau đó liền muốn làm được mặt sau đi. Diệp nương tử, ngồi ta bên người đi. Lúc này, ngồi ở chủ vị thượng có cái ăn mặc minh diễm nữ nhân đứng dậy cười nhìn Diệp Kiều. Đồng thị nhỏ giọng nói, đó chính là trịnh thị. Rồi sau đó nàng liền buông lỏng ra Diệp Kiều tay. Tiểu nhân xâm nghĩ nghĩ liền mang theo tiểu tố qua đi đi tới Trịnh Thị trước mặt trên mặt là trải qua Liễu thị rèn luyện đoan Trang hào phóng phu nhân mạnh khỏe Trịnh Thị cười vươn tay nhẹ nhàng mà cầm dị kiểu đỡ nàng ngồi xuống sau mới nói người thân mình trọng không cần nhiều như vậy lễ nghĩa rồi sau đó Trịnh Thị đối với bên người nha Hoàn nói cấp dịp nương từ đồi chàn nước trong tới nàng hiện tại uống không được này đón nước trà nhà hoàn theo tiếng đi thay đổi ly diệpp Kiều còn lại là tươi cười nhậợt nhặt đối với Trịnh Thị nói lời cảm tạ Này một fan diễn xuất xuống dưới, cách đó không xa ngồi đồng thị ở trong lòng tấm tắc bảo lạ cảm thấy kiều nương học thật là không tội chủ nhân phu nhân giáo cũng hảo, nàng đến bây giờ đều có thể nhịn xuống không đối với điểm tâm rũi chiếc đũa, thực sự là khó được. Bất quá vào lúc này, Diệp Kiều liền nghe được có người cười cùng nàng đáp lời, chúng ta vừa rồi còn nói đâu, nhị phu nhân hiện giờ người đang có thai, nhìn chính là có phúc khí. Rồi sau đó liền có người tiếp lời nói cha cũng không phải là kỳ ra phía trước nghĩa cử chính là ai ai cũng biết tự nhiên là tích không đức Nhưng ở này đó thổi phồng chung có cái thanh âm vang lên chỉ sợ chúng ta chi huyện phu nhân mới nên cảm tà kỳ nhị phu nhân mới là Lời này vừa nói ra liền không ai ở mở miệng Lời này hào thuyết lại không dễ nghe Kỳ thật đang ngồi đều không phải người ngủ kẻ điếc, đều biết phía trước chi huyện cùng huyện thừa đột nhiên liền ném quan bãi chức chỉ sợ cùng cứu tế thủy tai ứng đối không phải không có quan hệ. Dù cho kỳ gia không có được đến khen thưởng, chính là kỳ gia làm sự tình gián tiếp đổi đi xuống hai cái làm quan, chuyện này kỳ thật đã không phải cái gì bí mật. Nhưng là như vậy Minh lấy ra tới, thoạt nhìn là ở khen Diệp Kiều, nhưng trên thực tế lại là chọn phá giấy cửa sổ, làm chi huyện cảm tạ một giới bình dân, này trong đó nếu nói không có châm ngòi chi tâm sợ là ai cũng không tin. Diệp Kiều lại không hướng trong lòng đi, xem cũng chưa xem người nọ, chỉ lo bưng ly uống nước. Nếm đến bên trong có nhẹ nhẹ vị ngọt liền biết là bỏ thêm mật ong, nàng uống nhiều hai khẩu còn đối với trịnh thị cười nói, này hương vị hảo, bất quá nếu là có thể nước ấm điều khai, là muốn so trực tiếp nước ấm hướng phao muốn hảo uống. Trịnh thị lập tức làm người lại đây làm theo, mà ở nghiêng đầu khi lại không có tươi cười, một đôi đơn phượng nhãn lạnh lùng hướng tới thanh âm tới chỗ nhìn lại. Này dù sao cũng là chính mình làm chủ gia yến hội tổng không thể làm người giảo hợp. Chờ nhận ra người nọ, rồi sau đó trịnh thị nhàn nhạt nói tiệu ra nương tử, nếu biết kỳ nhị phu nhân thân mình quý giá, liền bớt tranh cãi, làm nhân ra đến cái thanh tịnh không hảo sao. Rồi sau đó trịnh thị liền tươi cười như cụ tiếp đón người nếm thừa tân đi lên trà bánh còn làm người bầy ném thẻ vào bình rượu thấu thú, vừa mới có chút lãnh đạm xuống dưới không khí thực mau liền một lần nữa náo nhiệt lên. Diệp Kiều dù cho không thể tham dự trong đó, lại rất có hứng thú nhìn các nàng trò chơi trong miệng nếm chi huyện ra trà bánh, đảo cũng quá đến tự tải. Mà bị trịnh thị một câu rỗi cái không mặt mũi chu thì mặt ửng hồng lên, ngón tay nhéo nhéo khăn, không nói nữa chỉ là thần sắc lại mang theo chút không phục. Nàng nhà chồng họ thiệu, là cái thương nhân nhân ra không tồi chính là thiệu ra lại có cái đương chi châu đường huynh, mà kệ xa gần tốt xấu là môn thân thích thiệu chi châu cũng không thiếu cấp thiệu ra chỗ tốt tự nhiên là xuôi gió xuôi nước. Dĩ vãng thiệu gia ở gần đây đều là có diện mạo thiệu chi châu địa vị vững chắc bọn họ cũng vững chắc chặt chẽ mà cầm giữ ở này trong thành đệ nhất nhà giàu tên tuổi. Nhưng hôm nay này vững như thái sơn vị trí lại phải bị kỳ gia cầm đi. Kỳ thật lần trước bọn họ từng nhờ người muốn cấp kỳ gia tới cái gia hoai phủ đầu, ai ngờ đến lời nói cũng chưa truyền tới nhân gia lỗ tai đã bị đổ trở về. Sau lại thủy tai phát sinh sau, thiệu chi châu làm thiệu gia ra điểm tiền bạc, ít nhất bác cái mỹ danh thiệu gia bùn xìn mày may không ra, kết quả kỳ ra liền ra tiền ra lương, đại đại gia nổi bật. Ở người ngoài xem ra, là thiệu gia bùn xìn, chính là ở thiệu gia xem ra, là kỳ ra đoạt đi rồi bọn họ chỗ tốt. Muốn nói trước kia chu thị căn bản không để bụng loại này chi huyện tổ chức tiệc trà, nếu không phải xem cái này chi huyện có điểm địa vị lại là mới nhậm chức, chỉ sợ nàng đều sẽ không tới. Kết quả nàng tới, không chỉ có không có ngồi vào chi huyện phu nhân bên người vị trí còn muốn xem cái kia đồi con trẻ Diệp Kiều ngồi trên đi, này như thế nào có thể làm nàng chịu phục. Trong lòng đổ khí trên mặt cũng liền mang theo ra tới chu thị tuy rằng còn cùng bên người các phu nhân xã giao nhưng là xem thường không thiếu hướng chủ tọa mặt trên ném. Cố tình đụng phải chính là hồn nhiên không đem người ngoài đương hồi sự nhi Diệp Kiều cùng với tâm tư thâm trầm trịnh thị, nàng liền thành ném xem thường cấp người mù xem. Trịnh thị còn lại là cười cùng Diệp Kiều nói chuyện. Nữ nhân chi gian nói chuyện phiếm tầm thường bất quá là kia mấy thứ phu quân, hài tử, gia thế trốn không thoát này đó vòng đi. Nhưng trịnh thị không vui nói này đó, nàng gia thế hảo, nhưng là gia thế tốt đại giới chính là bị một cái khác càng tốt nhân ra không có cớ lui thân, dù cho trịnh thị ở kinh thành còn có nhân mạch, lúc này lại không muốn nói chuyện nhiều. Phu quân Thạch Thiên Thụy hảo về hảo chính là hậu trạch phụ nhân đàm luận huyện quan tổng không thích hợp. Đến nỗi hài từ Trịnh Thị đến bây giờ chỉ có cái nữ nhi tuổi còn nhỏ thân mình lại nhược ba ngày hai đầu bệnh cũng không cấm nhắc mãi. Cũng may Trịnh Thị tâm tư xảo sớm khiến cho người chuẩn bị hạ trò chơi phải dùng đồ vật còn có mấy bồn xinh đẹp hoa cỏ tóm lại là có chuyện nói. Trịnh Thị sớm liền nghe được Diệp Kiều ở nhà loại không ít dược liệu hoa, nghĩ đến là cái tích hoa người, lúc này mới dọn ra chính mình thích mấy bồn tới. Rốt cuộc làm một phương chi huyện cùng địa phương hương thân phú hộ đánh hảo quan hệ là cần thiết dù cho trịnh thị là nhà cao cửa rộng ra tiếng, nhưng hôm nay gả cho thạch thiên thủy phu sướng phụ tùy, đương nhiên mọi chuyện vì phu quân tính toán, cũng liền tại đây phương diện nhiều hạ công phu. Mà Diệp Kiều lại ở kia mấy bồn kiều diễm ướt át đóa hoa phùng đi lên khi lực nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy đẹp bên lại không có gì hứng thú. Đối Diệp Kiều mà nói, nàng tích chính là dược liệu trân trọng chính là muốn bổ thân mình kỳ vân mà không phải hoa. Trong nhà cũng có không ít đẹp, nhưng nhiều là bị nàng dịch đi hoặc là đẩy cũng không thấy rất đáng tiếc. Trịnh thị thấy nàng không thèm để ý cũng không chú ý, mà là cùng diệp kiểu nói lên này đó điểm tâm. Tiểu nhân xâm đối này nhưng thật ra phá lệ thích đối với trịnh thị có vài phần rõ ràng tươi cười. Trịnh thị có tâm kế không giả, nhưng đó là ở nhà cao cửa rộng giữa bước ra tới trung quy trong xương cốt là cái thẳng thắn hào phóng thích nhất đó là liếc mắt một cái có thể nhìn đến đế người. Một cái cố ý mượn sức, một cái toàn tùy bản tâm, liều đảo cũng vui sướng, trịnh thị cũng nhân cơ hội sửa lại xưng hô, kêu nàng kiều nương, đủ thấy quan hệ thân cận. Chờ đến tiệc trà kết thúc khi trịnh thị là kéo diệp kiều rời đi. Chỉ là ở trịnh thị trong lòng, nghĩ đến càng có rất nhiều kỳ ra có thể cho nhà mình tướng công mang đến nhiều ý chỗ tốt trong lòng có chính mình tính toán, cho dù nàng thích diệp kiều tính nết nhưng chân tình trong đó rốt cuộc là trộn lẫn tạp vài phần cố tình. Khách khứ phần lớn tan hết, đi theo các nàng chỉ có đồng thị Hai người dọc theo đường đi nói vẫn là xa bánh 5 loại ăn pháp bất quá ở đi qua một chỗ cổng vòm khi Diệp Kiều bước chân hơi đốn, đôi mắt thẳng tắt nhìn về phía bụi hoa, biểu tình có chút kinh ngạc. Thấy Diệp Kiều tự hồ thích trịnh thị liền cười hỏi Kiều Nương nhìn tới nào một gốc cây. Diệp Kiều cầm khăn sát sát khóe miệng, nhìn bụi hoa chung trong đó một gốc cây thuần trắng không tì vết hoa trong miệng nhẹ giọng hỏi không biết đây là cái gì hoa. Trịnh thị nhìn thoáng qua, đạm cười nói, đây là Phật Lan, bởi vì đó hoa trạng như Phật gia đà tọa cho nên được gọi là nữ nhi của ta thích nhất. Thành âm hơi đốn, trịnh thị đối với Diệp Kiều nói, nếu Kiều nương vừa ý, mang đi một chậu cũng là có thể. Diệp Kiều lại là nhìn trịnh thị liếc mắt một cái, do dự một chút sau mới nói, chỉ sợ ta không thể mang đi. Trịnh thị kinh ngạc, vì sao? Diệp Kiều lại nhìn nhìn trịnh thị, nhẹ giọng nói, này hoa độc tính mãnh liệt, dễ dàng, không thể gần người. Trường 120, lời này vừa nói ra, trịnh thị mở to hai mắt nhìn, hơi há mồm không nói gì. Đồng thị còn lại là sừng sốt một chút theo bản năng mà cũng nhìn qua đi. Nàng đối với dược liệu phá lệ chấp nhất mà đối với đóa hoa nghiên cứu cũng là chưa bao giờ chậm trễ, người khác đem học ý thức dựa coi như một loại mưu sinh thủ đoạn, đồng thị còn lại là coi như cá nhân yêu thích, hai người nhiệt tình tự nhiên là bất đồng. Mà đối với đồng thị tới nói, Nàng nghe được Diệp Kiều nói lên Phật Lan độc tính khi phản ứng đầu tiên là không tin, rốt cuộc phía trước chưa bao giờ nghe nói qua. Chính là thực mau đồng thị liền tin, bởi vì nàng đối Diệp Kiều vô cùng tín nhiệm, Diệp Kiều ở phân biệt thảo dược phương diện so với chính mình muốn lợi hại nhiều, đồng thị đối nàng trước nay đều là lý trí thượng thượng còn nghi vấn lự tình cảm thượng tin tưởng không nghi ngờ. Thực mau, đồng thị liền nhìn về phía trịnh thỉ, nhẹ thi lễ sau nói, phu nhân có không làm ta đi nhìn một cái. Trịnh thị không thông dược lý, Diệp Kiều có thai trong người cũng chính là nàng nhất thích hợp. Trịnh thị gắt gao mà cầm bên người bà thử tay, nhấp môi, đối với đồng thị gật gật đầu. Diệp Kiều còn lại là dặn dò nói, chớ có dùng tay chạm vào. Đồng thị đối với Diệp Kiều cười cười, sau đó đi ra phía trước. Nhưng Diệp Kiều nói lại làm trịnh thị trước mắt tối sầm. Không thể dùng tay chạm vào nhà mình nữ nhi thích nhất đó là dùng tay vuốt ve Phật Lan cánh hoa cảm thấy nó thuần khiết không tì vết nếu là thật sự có độc nhà mình nữ nhi thể nhược chỉ sợ là tìm được đầu sỏ gây tội. Đồng thị còn lại là tiến lên tinh tế quan sát lại vòng quanh nhìn nhìn, lực nghe nghe hương vị liền thần sắc biến đổi, xoay người đi rồi trở về, đối với trịnh thị nói, xin hỏi hay không có người tiếp xúc quá này cây Phật Lan. Trịnh thị gật gật đầu, sắc mặt tái nhợt. Diệp Kiều nhẹ nhàng mà bắt tay đáp ở hơi gồ lên trên bụng nhỏ, đôi mắt nhìn Trịnh Thị thanh âm mềm mại như cũ, đi tà, hô hấp không thuận, nhiệt độ cơ thể bay lên, lặp lại nhiều lần lại không khỏi hẳn, chính là như thế. Hồi ước một chút nữ nhì bệnh trạng, Trịnh Thị gật gật đầu, gắt gao mà nhấp miệng, Kiều nương lời nói, không sai chút nào. Diệp Kiều liền cùng đồng thị liếc nhau, thấy được đối phương trong ánh mắt khẳng định. Chẳng qua dịp kiểu tuy rằng biết này cây hoa độc tính, nhưng là đối với thế giới này hoa cỏ tên nàng biết đến không đủ đầy đủ hết liền không tiếp tục mở miệng. Đồng thị còn lại là đè thấp thanh âm nói, này Phật Lan cùng Văn Thù Lan cùng Nguyên, xem này hình nghe này vị đều không sai biệt mấy, nhưng độc tính chỉ sợ so Văn Thù Lan càng vì tấn mãnh chỉ là tiếp xúc đều có thể có phản ứng. Nói cách khác đây là một gốc cây độc hoa, chỉ là dài quá một bộ trắng nõn bộ dáng, kỳ thật trong xương cốt độc không nói nổi. Diệp Kiều là chưa từng nghe qua văn Thù Lan, nhưng nói lên này Phật Lan độc tính, Diệp Kiều nhẹ giọng nói, này hoa độc chỉ cần chúng độc không thâm, liền rất dễ dàng giải, chỉ là muốn chịu chút tội. Đồng thì cũng gật đầu, Lý Lang Trung hẳn là có biện pháp, chờ hạ làm hắn đến trong phủ tới cấp nhìn một cái là được. Trịnh Thị nhắm mắt lại, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới buông lỏng ra nắm bà từ tay. Đi phía trước đi rồi hai bước trịnh thị thần sắc trịnh trọng, đối với diệp kiều cùng đồng thị hơi hơi hành lễ, trong thanh âm mang theo một chút khàn khàn kiều nương cùng đồng nương tự ân cứu mạng ta định không dám quên cuộc đời này tất đương báo còn. Diệp kiều cùng đồng thị vội đỡ nàng đứng dậy, đáp lễ lại, lại không có ở cùng nàng nói thêm cái gì liền đi phía trước thính mà đi. Trịnh thị còn lại là ở các nàng rời đi sau một lần nữa nắm chặt bà tự tay cắn răng răng, sắc mặt tái nhật thoạt nhìn như là thủy thời đều sẽ mất xỉu đi dường như. Bà tử vội nói, phu nhân cần phải hiện tại liền đi đem cái này hoa hủy hoại Còn có hậu viện cái kia cần phải hiện tại liền đánh chết Trịnh thị đâu chỉ muốn hủy hoại này hoa, nàng thậm chí muốn hiện tại liền một phen lửa đốt Liên quan cái kia hại nhà mình nữ nhi nữ nhân cùng nhau loạn côn đánh chết Nhưng là trịnh thị biết chính mình không thể làm như vậy bởi vì nàng hiện tại không hề là cái kia có thể tùy ý làm bậy trịnh gia nhị cô nương Mà là gả làm vợ người, muốn nơi trốn nghĩ lang quân, chỉ có nhiều vị thạch thiên thụy suy xét một chút các nàng tương lai nhật tử mới có thể hảo quá Nữ nhi bị hại dù cho làm trịnh thị tim như bị đao cắt nhưng nàng vẫn là hít sâu hai khẩu khí ngạnh chống đối bà tử nói Không ai đều không thể nói, người cũng đừng nghĩ viết thư trở về nói cho cha chuyện này không thể làm ta cha mẹ biết bằng không hậu trạch chi loạn cũng dễ dàng cho người mượn cớ. Bà tử sừng sốt một chút vội hỏi kia phu nhân chúng ta liền cái gì đều không làm sao. Chuyện nên làm tự nhiên là phải làm chỉ là không thể lỗ mãng, hiện giờ tướng công đắc tội trong chiều trọng thần tự nhiên là muốn theo khuôn phép cũ một đoạn thời gian mới được chuyện này còn phải có tính toán hoa. Trịnh thị một bên nói, một bên đỡ bà tử hướng tới hậu viện đi. Bà tử nhưng thật ra không rõ, này Phật Lan là hậu viện cái kia quý thiếp nhờ người tìm thấy, cũng là nàng thân thủ làm người đưa cho chúng ta cô nương, này lại rõ ràng bất quá, muốn như thế nào mưu hoa. Trịnh thị nhẹ nhàng hít vào một hơi, lại nhổ ra thanh âm vững vàng, một cái thiếp thất chẳng sợ nàng phía trước là tướng công biểu muội nhưng chỉ cần đương tiếp về sau sống hay chết bất quá là ta một câu sự tình. Nàng làm loại này bị ổi sự tình, ta có rất nhiều biện pháp làm nàng sống không bằng chết. Chính là này Phật Lan ai đưa không quan trọng, như thế nào lợi dụng mới quan trọng nhất Bà tử có chút không rõ trịnh thì cũng không giải thích Nàng không phải tầm thường nữ tử, nàng xuất thân hào môn nhà giàu thấy nhiều loại này hậu trạch việc xấu xa Chỉ là trịnh thị tâm tư trầm ồn thâm trầm, như vậy thủ đoạn nhập không được mắt Nàng không chỉ có hận thiếp thất ác độc cũng hận chính mình sơ hờ không bắt bè, làm nữ nhi chịu khổ chịu tội Hậu viện cái kia kiều kiều nhu nhu quý thiếp đã là người chết rồi, chuyện sớm hay muộn, không có gì vội vàng Chính là chỉ là một cái tiếp thất chết lại đổ không thượng trịnh thị trong lòng lỗ thùng Cái kia tiếp thất xưa nay nhát gan không kiến thức có thể làm ra loại sự tình này Sau lưng tất nhiên có người khuyến khích hơn nữa Phật Lan là ở kinh thành khi đã bị đưa tới Nghĩ đến là trong kinh người làm hạ Nhưng hiện tại trời cao hoàng đế xa trịnh thị cũng không như vậy lớn lên tay Muốn trả thù liền không thể cùng thạch thiên thụy tại đây tiểu huyện thành đương cái tiểu quan quá cả đời Cần thiết muốn trước làm thạch thiên thụy sớm lên trước hồi kinh mới được Chỉ bằng đem chuyện này ném ở kinh thành những người đó trên đầu tuyệt thạch thiên thủy chết già nơi này quyết tâm, buộc hắn tiến tới mới là thật sự. Trịnh thị vừa không khóc cũng không nháo tâm tư quay nhanh, thấp giọng nói, đi, nói cho lang quân, liền nói ta có chuyện muốn tìm hắn thương nghỉ. Bà tử lên tiếng sau rời đi, trịnh thị còn lại là quay đầu lại nhìn nhìn kia cây Phật Lan, thuần khiết không tì vết trắng tinh thắng tuyết. Nhéo nhéo khăn, lại là thờ sâu trịnh thị bước nhanh trở về hậu đường, đi chờ đợi thạch thiên Thủy đã đến. Mà ở sảnh ngoài, Thạch Thiên Thụy cùng Kỳ Vân đảo như là nhất kiến như cố dường như. Nguyên bản Kỳ Vân đối Thạch Thiên Thụy hiểu biết cũng chỉ là bên ngoài tin đồn làm người chính trực, nếu không có như thế chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì đắc tội quyền thần bị ngoại phóng. Chính là thật sự gặp mặt Kỳ Vân lại cảm thấy Thạch Thiên Thụy tính tình giống như đã từng quen biết. Đảo không phải hắn chấp nhất ngay ngắn có cái gì quen thuộc, mà là cái loại này một lòng vì dân tâm tư thuần triệt tính tình, luôn là làm kỳ vân cảm thấy chính mình hoảng hốt thấy được lúc trước từ quán sơ ngộ sở thừa ruộn. Giống nhau ra tình hình trong nước hoài, giống nhau bất kể được mất giống nhau nói cái gì tin cái gì. Thạch Thiên Thụy hoàn toàn không biết kỳ vân suy nghĩ cái gì ở hắn xem ra kỳ vân coi như là này đó thương nhân bên trong một dòng nước trong. Dù cho hiện tại đối với thương nhân cũng không như là tiền chiều như vậy kỳ thị Nhưng là thương nhân trục lợi mà quân tử chi phong trong đó một cái chính là không vì tiền tài khom lưng, này cũng khiến cho rất nhiều làm quan làm tể người chịu đựng không được thương nhân trên người hơi tiền khí. Nhưng kỳ vân cấp Thạch Thiên Thủy ấn tượng lại rất là bất đồng. Thạch Thiên Thủy lần đầu tiên nghe nói kỳ vân đó là bởi vì hắn khẳng khái giúp tiền cứu tế nạn dân nghĩa cử chờ gặp mặt lại nhìn đến chính là Ngọc Thụ Lâm phong giống nhau nam tử tự nhiên là làm hắn tâm sinh thiện ý. Người trung quy là xem mặt chẳng phân biệt nam nữ Lại đổi kịp kỳ nhị lang thói quen trước mặt ngoại nhân làm đủ tư thái cùng lễ nghĩa bộ giáng Thạch Thiên Thủy càng xem hắn càng thuận mắt chờ bàn tiệc tan đi Khi Thạch Thiên Thủy chuyên môn để lại kỳ vân nhiều lời hai câu Sở nói đó là kỳ vân phía trước cứu tế nạn dân nghĩa cử cùng với triều đình phải cho hắn ngợi khen Lần này bàn quan đi nhậm chức phía trước đồng hành đó là hoàng thượng tự mình cho người để tấm biển Hiện giờ bàn quan đến nhận chức nghĩ đến kia tấm biển cũng mau đến thiệu chi châu phủ nha Kỳ vân trong lòng sừng sốt, rồi sau đó liền biết đây là sở thừa ruộn cố ý đi rồi minh lộ đưa tới, việc làm trừ bỏ biểu dương, chỉ sợ còn có nhà mình hoàng thương thân phận. Chính là trên mặt kỳ vân lại là lộ ra hơi kinh ngạc bộ dáng, đại nhân ta vẫn chưa xa cầu cái gì ngợi khen, rồi sau đó liền phải đứng dậy còn ho nhẹ hai tiếng. Thạch thiên thụy tự nhiên biết kỳ vân thân mình không thể so thường nhân, bội ở hắn đứng dậy sau cũng đứng dậy, rỗi tay đỡ hắn, trong lòng cảm khái vị này kỳ nhị lang thật sự là cái thuần thiện người, như vậy tâm tư có thể được đến hoàng thượng ngợi khen cũng chẳng có gì lạ. Mà như vậy lương thiện, chỉ sợ dễ dàng bị những cái đó gian thương khi dễ chính mình về sau muốn giúp đỡ một vài mới là. Tuổi trẻ chi huyện tuấn tú trên mặt mang theo ba phần ý cười, hoãn thanh nói, đây là thiên gia ân điển, cũng là các ngươi nên được không cần chối từ. Kỳ vân gật gật đầu, đối với thạch thiên thủy hành lễ. Thạch thiên thủy đáp lễ, hai người làm đủ khách khí bộ dáng, đặc biệt là thạch thiên thủy, đối kỳ minh quả thực là nhất kiến như cố, hẳn không thể dẫn vì bản thân. Đúng lúc này, trịnh thị bên người hầu hạ bà tử vội vã đi đến, đối với hắn nói hai câu cái gì. Thạch thiên thủy thần sắc biến đổi, kỳ vân thấy thế, đúng lúc nói, đại nhân tiện nội thân mình không tiện nghĩ đến nàng đang ở bên ngoài chờ ta trở về. Nhị lang thả đi thôi, chứ có làm phu nhân đợi lâu. Kỳ vân rời đi trước, quay đầu lại nhìn nhìn, liền nhìn đến Thạch Thiên Thụy cảnh thượng vội vàng hướng tới hậu đường mà đi. Đến nỗi đã xảy ra cái gì, kỳ vân cũng không để ý tả hiểu là người ta ra sự cùng chính mình không có gì liên hệ. Chỉ là ở đi ra chính sảnh khi, liền nhìn thấy đứng ở cách đó không xa thự hồ đang đợi hắn tôn trường quầy. Tôn trường quầy thấy kỳ vân ra tới, lập tức bước nhanh đi qua, đối với kỳ vân cười nói, kỳ nhị lang được thạch chi huyện thưởng thức thật đáng mừng. Kỳ vân cùng tiền trang tôn trường quầy là quen biết đã lâu, phía trước ở vạn đảo Thái ra thời điểm, tôn trường quỷ ra lực mà ở tổ kiến thương đội khi kỳ vân cũng được tôn trường quầy hiệp trợ lúc này mới có thể tìm được thích hợp dẫn đường cùng tiêu sư. Hiện giờ nhìn đến tôn trường quầy kỳ vân liền dừng lại bước chân, đáp lễ lại nói tôn trường quầy khách khí. Không biết tôn trưởng quỷ ở chỗ này chưa ta, chính là có chuyện gì muốn thương lượng Tôn trưởng quỷ lập tức lôi kéo hắn, hai người đi đến một bên, liền nghe tôn trưởng quỷ nói, nhưng nghe nói thiệu chi châu gần nhất ở thám tính nhà ngươi tình huống. Kỳ vân gật gật đầu chuyện này hắn vẫn là từ thạch thiên thụy nơi đó biết đến, nghĩ đến tấm biển phát xuống dưới phía trước còn có một bộ chương trình chi châu sẽ thám tính chính mình sự tình cũng không kỳ quái. Mà tôn trưởng quỷ lý giải hiển nhiên cùng hắn tưởng bất đồng, hắn có chút lo lắng nhìn kỳ vân thấp giọng nói, nghe nói kia thiệu ra người quán là ghen ghét nhân tài, hơn nữa nhất keo kiệt nhưng hắn ra không kiêng kỵ tiền bạc cũng không keo kiệt mỹ nhân. Nói đến cùng, thiệu ra đều có chi châu chống lưng, nhị lang người không bằng đưa chút chỗ tốt qua đi, rốt cuộc hòa khí sinh tài. Lời này vừa nói ra, kỳ vân liền minh bạch tôn trưởng quỷ ý tứ. Hắn biết thiệu chi châu là tới đưa bảng hiệu, nhưng là ở tôn trường quầy trong mắt chỉ sợ người nọ sẽ tìm chính mình đen đùi. Tôn trưởng quầy lời này tự nhiên là vì kỳ vân suy xét, từ xưa đến nay dân không cùng quan tranh có thể né tránh liền né tránh. Chính là kỳ vân lại không có đáp ứng. Cũng không phải hắn không biết tốt xấu thật sự là cảm thấy không cần phải, hơn nữa hắn có cái cấp chính mình phát tấm biển chỗ dựa còn có các biệt muội muội đương trong mắt đau đại cữu ca, nếu là hắn tùy thiện hành sự còn dám đưa mỹ nhân kia mới là điên rồi. Tôn trường quỷ nói cũng không bắt buộc, chỉ là lại nói nói chính mình lo lắng, liền cùng hắn cùng nhau đi ra đại môn. Kỳ ra xe ngựa lại không tốt lắm tìm, Kỳ Vân thăm dò nhìn một hồi mới nhìn thấy nhà mình xe ngựa tung thích, mà ở xe ngựa trước nghe một khắc giá lớn gấp đôi xe dư, đem Kỳ ra xe ngựa chắn cái kín mít. Kia mặt trên, treo chính là thiệu ra thẻ bài. Kỳ Vân bất động thanh sắc biểu tình đạm nhiên vòng qua thiệu ra xe ngựa, đỡ thiết thử dẫm ghế đầu lên xe. Mà ở thiệu ra xe ngựa giữa chu thị biểu môi, phát ra một tiếng cười nhạo. tiểu ngũ lang tự hồ uống nhiều mấy chén trên mặt phiếm hồng, nghe xong động tĩnh liền nhìn về phía chu thị hỏi cười cái gì. chu thị tự nhiên sẽ không nói cho chính hắn vừa mới ở phía sau bị khí, nhà mình lang quân chính mình biết nhất cái ngoài mạnh trong yếu, nghe được nàng bị người xem thường chỉ biết nói nàng vô dụng tuyệt đối sẽ không giúp nàng hết giận. Đơn giản Chu thị liền không đề cập tới những cái đó suốt suốt chuyện này, chỉ nói, này Kỳ ra nói là chạm tay là bổng tân quý, nhưng là nhìn một cái này xe ngựa, nhìn đi lên cũng không có gì hiếm lạ, rốt cuộc là gia đình bình dân, làm sự tình chính là không lên đài mặt. Vốn tưởng rằng Thiệu Ngũ Lang bất quá nghe một chút mà thôi, ai biết hắn lại mở miệng nói, yên tâm đi, ca ca đã quyết định phải cho Kỳ ra cái lợi hại nhìn một cái, bọn họ bất quá là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được mấy ngày. Chu thị ánh mắt sáng lên, thật sự Thiệu ngũ lang hiển nhiên là say, thanh âm đều có chút mơ hồ, đó là đương nhiên, lừa ngươi làm cái gì? Chu Thị lập tức cười rộ lên, nghĩ thầm, trung quy này trong thành vẫn là thiệu gia làm chủ kỳ gia một cái chân đất xuất thân tính cái cái gì? Chính mình vừa mới dùng xe ngựa chặn kỳ gia xe ngựa chỉ sợ lúc này bọn họ đã khí hộp máu đi. Mà ở kỳ gia trên xe ngựa, Diệp Kiều cùng kỳ vân cũng chưa đem thiệu gia vợ chồng để ở trong lòng, để cũng chưa để. Mới vừa vừa lên xe, kỳ vân liền tiến đến Diệp Kiều bên người, rỗi tay nhẹ nhàng mà sờ sờ nhà mình nương từ bụng nhỏ, tự hồ an tâm giống nhau phun ra một hơi, đem chính mình cầm phóng tới nữ nhân cổ, nhẹ giọng nói cùng thạch ra phu nhân ở chung như thế nào. Diệp Kiều từ hắn đem chính mình ôm lấy, nghe vậy cười trả lời khá tốt chính là nàng trong viện hoa cỏ luôn là không lựa tùy thiện loạn loại. Này ở kỳ vân nghe tới không coi là cái gì đại sự, liền không hỏi lại. Diệp Kiều lại là nhẹ giọng nói, vừa rồi chỉ dùng chút trà bánh không ăn quá nhiều đồ vật có chút đói Kỳ Vân nghe vậy, liền bắt tay phóng tới nàng trên bụng nhỏ mặt che lại trong miệng nói, chờ một chút trở về liền có cái gì ăn Tiểu nhân sâm cười cười, nhưng thân mình dựa vào Kỳ Vân trong lòng ngực cùng hắn nói vốn riêng lời nói, không bao lâu liền ngủ rồi Kỳ vân cúi đầu hôn hôn nhà mình kiểu nương gương mặt vốn định đem vừa mới biết đến tin tức tốt cùng nương tử chia sẻ, lúc này lại nhịn xuống, nghĩ tả hiểu thời gian cũng không dài, chờ tấm biển tới rồi lại nói cũng là giống nhau. Chính là ai có thể nghĩ đến, như vậy nhất đẳng, xuân qua hạ đến, ngự thư tấm biển liền ở Chi Châu trong nha môn ngây người ước chừng 2 tháng. chương 121, Kỳ ra tốt kim biển sự tình, biết đến người không nhiều lắm, thiết thử xem như một cái. Kỳ Vân không gặp đến cao hứng cỡ nào, nhưng là thiết tử nhưng thật ra thật đánh thật vui vẻ. Đi qua một chuyến kinh thành, thiết tử cái này ở nông thôn hài thử xem như kiến thức tới rồi cái gọi là kinh thành phồn hoa. Đông phong giả phóng hoa thiên thụ canh suy lạc tinh như vũ, bảo mã điêu xa hương mãn lộ, phượng tiêu thanh động ngọc hồ quang truyền, một đêm cá long vũ. Móc lừng. Đây là phía trước thiết tử ở đi theo kỳ vân nhận tự khi bối quá từ, lúc ấy chỉ cảm thấy viết khoa chương, cũng thật ở kinh thành gặp qua kia ăn tết không khí, liền biết thơ từ không đủ để miêu tả này vạn nhất. Mà ở cái loại này địa phương khai cửa hàng, liền tính chỉ là một nhà cửa hàng cũng hảo, chỉ sợ cũng là đại đại chỗ tốt. Hơn nửa hoàng đế ngự tư tấm biển tự nhiên là có thể có một vị trí nhỏ. Vì thế thiết tử liền như vậy mắt trông mong mà chờ. Một ngày không tới, hai ngày không tới, 10 ngày không tới, 20 ngày không tới Mãi cho đến đi qua hai tháng, nhị thiếu nãi nãi bụng đều cổ lên Thời điểm cũng từ ngày xuân tới rồi giữa hè Thậm chí kỳ nhị một nhà đều lên núi thượng sân, cũng không thấy kim biển về đến nhà Đợi lâu như vậy thiết tử đều cảm thấy phiền Nhìn chi châu bên kia vẫn luôn không động tĩnh Thạch thiên Thụy đều tới hỏi qua rất nhiều lần Thiết thử rốt cô có chút nhịn không được Chỉ là gần nhất sự tình nhiều, đặc biệt là muốn tới trên núi vườn trụ chuẩn bị sự tình rất nhiều cũng liền không tìm được thích hợp cơ hội. Rốt cuộc hôm nay, chờ đến nhị thiếu gia ở trong xương phòng xem chứng thời điểm, thiết tử nắm lấy cơ hội đối với kỳ vân hỏi, thiếu gia, ngữ tư chi vật bọn họ cũng dám ngăn đón, đây là điên rồi sao? Kỳ vân nhưng thật ra tâm bình khí hòa. Nhẹ nhàng mà ở sổ sách khắn câu họa trong miệng nói, lý do nghĩ như thế nào như thế nào có, hơn nữa chi châu đại nhân cũng chưa nói không cho chỉ là thả ra phong tới làm ta đi muốn thôi. Rốt cuộc có cái này tấm biển, đối ta kỳ ra có trọng dụng, nhưng đối hắn lại không đến lợi, hắn liền thoáng cẳn một chút tới tìm ta muốn chỗ tốt thôi. Tiết thử có chút khó hiểu, muốn cái gì chỗ tốt? Chẳng lẽ, hắn cũng muốn kỳ ra như là tôn trường quầy như vậy, đưa cái mỹ nhân mới được? thì nhị lang lật qua một tờ, ngữ điệu thong thả, vàng bạc tài vật, hoặc là làm lợi thiệu ra, không ngoài như vậy. Nghĩ đến lần này ngợi khen chính là cứu tế nghĩa cử tuy rằng khó được lại không phải độc nhất vô nhị thiệu chi châu thực hiểu được đúng mực đắn đo. Sẽ không sợ phạt hắn một cái kháng chỉ không tuân. Hắn không có kháng chỉ chỉ là kéo dài mà thôi, hôm nay nói trợ cấp nạn dân, ngày mai là định ngày hẹn hạ quan, luôn là có chuyện nói. Còn nữa nói ta chờ kinh thương ngồi giả người, có mấy cây có thể đến tai thiên tử. Thiếu gia người có thể. Tiết tử là ở kinh thành cùng Diệp Bình Nhung cùng nhau xem qua mặt tiền cửa hàng, cũng ở Diệp Bình Nhung trong nhà chủ quá, hoặc nhiều hoặc ít có thể biết được một ít nhà mình nhị thiếu gia bản lĩnh. Đến tai thiên tử chỉ sợ chính là một phong thơ chuyện này. Chính là nếu kỳ vân không nói, thiết tử cũng sẽ không hỏi nhiều, liền nói kia thiếu gia chúng ta làm sao bây giờ, liền như vậy lược mặc kệ cũng không phải chuyện này nhi Kỳ vân không chút nghĩ ngợi liền lắc lắc đầu, vô luận như thế nào, không thể cho hắn chẳng sợ một cái tiền đồng. Cũng không phải kỳ vân luyến tiếc những cái đó tiền bạc, cũng không phải hắn không biết nặng nhẹ, trên thực tế, hắn gặp được ăn lấy tạp muốn không ít, chỉ là thương đội quá rớt những cái đó chạm kiểm soát khi, liền không thiếu chuẩn bị tiền bạc. Nhưng là lần này bất đồng. Bảng hiểu là ngữ tư chi vật thiệu chi châu cảm thấy sở thừa ruộn sẽ không dò hỏi đó là bởi vì hắn không biết nội tình kỳ vân lại biết sở thừa ruộn lần này nếu đem đồ vật cấp đi ra ngoài, nhiều ít là muốn hỏi một chút. Đặc biệt là sở thừa ruộn tính tình kỳ vân xem như sở thấu, đừng động tâm tư như thế nào lòng dạ bao sâu, xét đến cùng vẫn là cái người trẻ tuổi, đối người khác liền thôi chính là đối bên người người luôn là hy vọng có điều hồi báo. Này tấm biển ban cho tới, hắn sợ là thường thường sẽ hỏi một chút Diệp Bình Nhung chính mình có hay không viết thư chính là vì làm Diệp Bình Nhung niệm một niệm chính mình cảm tà cùng kinh hỉ sau đó ở trong óc cấu thứ một chút chính mình kinh ngạc bộ dáng, chỉ sợ này đó là có thể làm sở thừa ruộn vui vô cùng. Người kia vui sướng chính là đơn giản như vậy. Hiện giờ chính mình vẫn luôn không có động tĩnh, hơn nữa kỳ vân là cố tình ngao hai tháng một phong thơ chưa cho Diệp Bình Nhung viết sở thừa ruộn tất nhiên sẽ đoán được trong đó không thích hợp. Nếu lúc này chính mình vì bắt được tấm biển đi cấp thiệu chi châu tắc vàng bạc tấm biển sẽ lấy về tới không giả chính là chính mình ở sở thừa ruộn trong lòng ấn tượng chỉ sợ sẽ trực tiếp sụp đổ. Vị kia vẫn luôn cảm thấy kỳ vân là cái yêu quốc yêu dân, không cầu hồi báo siêu thoát người, nếu là làm hắn cho rằng kỳ vân là cái sẽ vì kim biển mà tiêu tiền hối lộ, hậu quả không dám tưởng tượng. Vô luận như thế nào, hình tượng không thể băng. Nghĩ đến đây kỳ vân liền nói, háo không cần suy nghĩ nhiều chỉ đương không biết là được. Thiết thử đối kỳ vân nhất quán là hoàn toàn tín nhiệm cũng liền không hề hỏi nhiều, gật đầu ứng hạ. Hiện giờ thiết tử cũng có thể giúp đỡ kỳ vân đối chướng, gảy bàn tính công phu càng ngày càng tốt, nhưng là trong phòng này quang có chính mình bàn tính hạt châu vang khó tránh khỏi làm thiết thử có chút cẩn thận tiện đà chính là khó hiểu, nhị thiếu ra, người không cần bản tính sao. Kỳ vân xem cũng chưa xem hắn, nhàn nhạt trả lời, không cần. Không cần bàn tính, nhưng như thế nào bàn chướng? Dùng đầu óc liền tính ra tới, không cần phải bàn tính Tiết thử, đột nhiên cảm thấy nhà mình thiếu ra đầu óc quá hảo xử Không kiếm đồng tiền lớn đều thực xin lỗi này phân thông tuệ Diệp Kiều còn lại là đối này đó không chút nào cảm kích cũng liền ít đi phân lo lắng Nàng nhật tử quá đến cao hứng thật sự, đặc biệt là ngồi xe ngựa tới rồi trên núi vườn sau Diệp Kiều rõ ràng so phía trước xúc ở tiểu viện từ thời điểm có vẻ tự tại nhiều Dù cho Diệp Kiều thích người sinh hoạt, cũng thích có thể mỗi ngày ăn ăn uống uống nhật tử, nhưng là nàng dù sao cũng là cái ở sơn dã ngây người ngàn năm nhân xâm tinh, nhìn quen dõi mắt trông về phía xa vọng không đến biên thảo nguyên cùng núi rừng, luôn là ngốc tại tiểu viện tử khó tránh khỏi phiền muộn. Hiện tại hào trên núi so với phía dưới muốn mắt mẻ không ít có hoa có thảo có thủy có thụ, liền hướng về phía trước mắt xanh ôm màu xanh lục một mảnh trống chảy chẳng sợ chỉ là đi một chút nhìn xem liền cũng đủ làm nàng vui mừng Hôm nay nhìn xem dược liệu, ngày mai đi một chút cầu đá, cho dù là hiện tại giữa hè, thời gian, kỳ vân cầm ô đánh dâm mắt, Diệp Kiều đi ở hắn bên cạnh người, hai người cùng nhau dọc theo chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ thủy Thiện đi bộ đi bộ, đối tiểu nhân sâm tới nói, đây cũng là thần tiên nhật tử. Mà ở trong vườn, để cho Diệp Kiều vừa ý đó là khi lạnh phòng. Lạnh phòng giống nhau chỉ có nhà giàu nhân ra sẽ làm, bởi vì muốn tu sửa lạnh phòng cần thiết muốn ở nước chảy bên cạnh dựng mới được nhà ở ba mặt gió lùa, bố trí một ít lụa mỏng mằn, phải dùng nhất mềm nhất tế tài liệu, gió thổi lên phiêu phiêu lắc lắc, không chỉ có thông gió còn cảm thấy phá lệ lịch sự tao nhã. Mà lạnh phòng bên suối nước sẽ tu sửa một cái cùng loại xe chở nước quạt gió, đường suối nước chảy qua khi quạt gió chậm rãi truyền động. Mặt trên mang theo thật lớn phiến dịp đi theo lắc lư cho dù là không gió thời tiết nó cũng có thể phiến ra phong tới, hơn nữa suối nước mát lạnh phong cũng là lộ ra mát mẻ thổi một thổi đều cảm thấy thông thấu rất nhiều. Mà quạt gió còn sẽ đem thủy một chút nâng lên chờ đến đỉnh đoan khi liền nghiêng, sai hướng lạnh phòng nóc nhà, dòng nước hạ về sau liền có thể mang đi trên nóc nhà thái dương quay thời tiết nóng, do đó làm phòng trong cũng thoải mái thanh tân lên. Bởi vì Diệp Kiều hiện giờ hoài hài tử ăn không được quá nhiều lạnh đồ vật này lạnh phòng liền thành nàng nhất vui đãi địa phương. Chờ xem xong rồi dược liệu, lại ở bên ngoài thoáng đi một chút Diệp Kiều liền sẽ cùng Kỳ Vân một đạo đến lạnh trong phòng nghỉ ngơi. Kỳ Vân đem hút bảo phóng tới trên chiếu, làm người lấy chút dưa tới cấp hắn ăn, mà Kỳ Vân chính mình còn lại là đi trước ở trên chiếu phô thượng một tầng vải bông cách lúc này mới đỡ Diệp Kiều ngồi xuống. Diệp Kiều cầm khăn lao mồ hôi, đôi mắt còn lại là nhìn Kỳ Vân tướng công, nhiệt muốn ăn băng sữa đặc. Trước kia nam nhân đối Diệp Kiều luôn là hữu cầu tất ứng, chính là này mang thai người không thể ăn nhiều lạnh lẽo chi vật liền tính. Kỳ Vân đối với cặp kia sạch sẽ đôi mắt đặc biệt muốn đem sở hữu nàng muốn đều đôi tay phùng thượng, lại vẫn là cô nén ở, dùng hết sở hữu lực khống chế làm chính mình không cần lập tức gật đầu, hắn đôi mắt nhìn về phía một bên tiểu tố. Tiểu tố lập tức ngầm hiểu kính cần nghe theo nói. Nhị thiếu nãi nãi hôm nay vẫn luôn chịu đựng không ăn, từ buổi sáng đến bây giờ liền khẩu nước lạnh cũng chưa uống qua. Ngụ ý, nhà mình nhị thiếu nãi nãi nhịn lâu như vậy, cũng nên đến điểm ngon ngọt mới là. Kỳ vân lúc này mới gật đầu, Diệp Kiều thấy thế, lập tức làm người đem băng sữa đặc bưng lên. Không bao lâu trang ở xứ men xanh cây đĩa bên trong băng sữa đặc đã bị phóng tới Diệp Kiều trước mặt, nhìn cây đĩa không nhỏ. Nhưng bên trong băng sữa đặc bất quá là hai muỗng lượng đoan lại đây trên đường còn có chút hóa trở nên càng thêm nhỏ chút. Chính là Diệp Kiều cũng biết chính mình hiện giờ hoài thai tháng 6, nên cẩn thận nàng nhưng không nghĩ bởi vì tham ăn bị thương thân mình, dù cho là ăn cũng là sẽ thu liễm chút. Tiểu nhân sâm cầm bạc muỗng, chỉ dùng cây muỗng tiêm nhi điểm một chút bỏ vào trong miệng hàm chứa. Này băng sữa đặc là ở mùa đông đem sữa bỏ gia nhập mật đường cùng hương liệu ngao nấu, lại gia nhập cháo, sau đó đông lạnh lên, để vào đồ đựng đá bảo tồn, chờ tới rồi ngày mùa hè hè nóng bức là lúc lấy ra, gõ thượng một khối tinh tế ma, hơn nửa mật đường điều chế mà thành. Nhìn bất quá điểm điểm đại đồ vật muốn hao phí không phu chính là không ít. Mà này đó đều là kỳ vân phân phó đi xuống làm chuẩn bị, hắn xem thư nhiều, biết đến cũng nhiều, ở như thế nào làm nhà mình kiều nương quá đến thoải mái sự tình thượng, kỳ vân cũng không bùn xình chính mình tâm tư cùng nhẫn nải. Chờ dịp kiều chậm rãi một chút hàm trừ ăn xong rồi cây đĩa bên trong băng sữa đặc, nàng có chút lưu luyến không rời lực hạ cây muỗng, chờ miệng bên trong vị ngọt tàn mất lúc này mới có tâm tư quay đầu đi nhìn kỳ vân cùng húc bảo. Rồi sau đó liền nhìn thấy húc bảo đang ngồi ở trên chiếu thịt đô đô chân ngoan ngoãn cuộn Mà cánh tay còn lại là đáp ở kỳ vân trên đùi thanh triệt đôi mắt gắt gao mà nhìn kỳ vân Kỳ vân chính cầm một quyển ấu học Quỳnh lâm Đối với húc bảo nói tam công thượng ứng tam đài, lang quan thượng ứng liệt túc Tệ tướng vị cư đài huyễn, lại bộ phụ trách thuyên hành Húc bảo chớp chớp mắt mềm mại hỏi cha tệ tướng là cái gì Kỳ vân cười cười chậm rãi nói là một loại quan rất lớn rất lớn Có bao nhiêu đại, đặc biệt đại, so cha còn đại, ân, đương nhiên, húc bảo mặt lập tức liền sáng lên tới có thể quản cha. Kỳ vân không quá minh bạch vì cái gì nhà mình như từ đột nhiên xả đến nơi đây, theo bản năng cảm thấy trong đó có trá chính là nếu hai tự hỏi, hắn tổng không thể không nói, liền lại gợt gợt đầu, là có thể quản cha. Húc bảo lập tức xoay một chút đại để là quá dùng sức thịt đô đô thân mình ở trên chiếu lăn một cái nhi, rồi sau đó hắn ở trên chiếu bò vài cái tới rồi Diệp Kiều bên người ngồi xong, né tránh Diệp Kiều bụng thịt thịt tay nhỏ ôm chặt Diệp Kiều cánh tay thanh âm nhu nhu, nhưng húc bảo phải làm tệ tướng. Kỳ vân, đột nhiên có cái đại trí hướng như từ Kỳ vân có chút phản ứng không kịp. Diệp Kiều còn lại là nhéo nhéo hắn mặt hỏi, vì cái gì? Húc bảo lập tức ngẩn đầu thanh âm đều ở nhảy lên quản cha, làm cha mỗi ngày niệm thư thư cấp húc bảo nghe. chương 122. Đối với húc bảo muốn làm tệ tướng chi hướng, kỳ vân là duy trì, rốt cuộc nhà ai hài tử đều có giấc mộng thưởng, hắn cảm thấy làm nhà mình béo nhi tử làm nằm mơ không có gì. Vô luận tương lai hắn là kinh thương ngồi giả, vẫn là khoa cử con đường làm quan, kỳ vân cảm thấy đều không tồi, hài tử rốt cuộc phải có chính mình lựa chọn. Muốn làm tệ tướng không quan hệ ai còn có thể ngăn đón hắn ngẫm lại đâu. Đến nỗi có thể hay không trở thành, liền xem húc bảo chính mình tạo hóa. Chính là húc bảo nói muốn xen vào chính mình, kỳ vân không tỏ ý kiến, chỉ là đem ấu học Quỳnh lâm phiên tới rồi phụ tử kia một thiên, từng câu từng chữ cho hắn nói rõ ràng, đặc biệt là câu kia kiều mộc cao mà ngưỡng, tựa phụ chi đạo tử một thấp mà phủ, như từ chi ti. Xem như nói cho nhà mình béo nhi từ. Ta là cha ngươi, ngươi là ta nhi tử ta quản ngươi cả đời, chẳng sợ ngươi đương tệ tướng đều không hảo xử Bất quá kỳ vân vốn là muốn đà kích một chút nhà mình như tử si tâm vọng thường, lại không nghĩ rằng, hốc bảo nghe được Mỹ tư tư. Ở ăn cơm chiều thời điểm, hắn còn cùng Diệp Kiều khoe ra cha cho ta đọc thật nhiều thư thư. Hơn nửa lần này cha đọc nhưng tế, đặc biệt thiên nhẫn, húc bảo cảm thấy thật cao hứng, ăn canh trứng thời điểm đều là cười thùm tìm. Diệp Kiều một bên uy hắn một bên cười nhìn về phía Kỳ Vân, nói, người hôm nay như là nhàn rỗi chút." Bằng không Kỳ Vân thường lui tới nghe được Húc Bảo muốn nghe thư liền chạy, hôm nay nhưng thật ra thái độ khác thường một hai phải cấp Húc Bảo niệm thư. Húc Bảo còn lại là túm túm Diệp Kiều tay áo, đối với nàng nói, "Nương, cha ở đau Húc Bảo." Nói xong, Húc Bảo đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Kiều cay muỗng, "Nương cũng đau đau Húc Bảo." Nói xong, liền nảy nở mềm mại phấn phấn cái miệng nhỏ chờ Diệp Kiều vội lại đào một muỗng canh trứng tiến đến bên miệng thử thử hương vị Lúc này mới đốt cho hốc bảo trong miệng lại vẫn như cũ Đối với kỳ vân nói tướng công ngươi hôm nay đãi húc bảo cũng thật hào Kỳ nhị lang không nói chuyện chỉ cảm thấy nghẹt đến hoàng Hắn rất muốn nói hôm nay rất vội cũng không thanh nhàn Hắn cũng tưởng nói chính mình cùng húc bảo nói nhiều như vậy Cũng không phải hống hắn mà là thật sự muốn làm cái này Tiểu tử ngốc nhớ kỹ về sau muốn nghe chính mình nói Chính là vừa rồi hỏi hỏi, húc bảo đem tiểu chuyện xưa đều nghe được rõ ràng, bên trong những cái đó khiền từ đặt câu hắn cũng nhớ rõ minh bạch cố tình nên biết đến đạo lý lại là nửa phần cũng chưa đương hồi sự nhi, chi hướng vẫn như cũ là đương tề tướng, mục tiêu vẫn như cũ là quản tra. Làm cho kỳ vân cũng chưa biện pháp, lại không tốt ở dịp kiều trước mặt nói chính mình cùng cái này hai tuổi béo như từ chí khí cũng chỉ có thể không nói một lời. Nhưng nhìn húc bảo vẻ mặt đắc ý ăn canh chứng kia trương tiểu béo khuôn mặt vừa động vừa động, kỳ vân làm kiện chính mình cũng chưa nghĩ đến sự tình. Ở Diệp Kiều lại đào một muỗng canh chứng đến bên miệng thí độ ấm thời điểm kỳ vân đột nhiên bắt được Diệp Kiều thủ đoạn. Rồi sau đó, đem nữ nhân nắm cây muỗng tiến đến chính mình bên miệng há mồm ăn. Diệp Kiều, húc bảo, vừa mới còn an an ồn ồn tiểu mập mập lập tức rưỡi tay đi bắt kỳ vân trong miệng kêu cha hư. Nhổ ra. Kỳ thật kỳ vân ăn canh chứng thời điểm cũng cảm thấy có chút kinh ngạc nghĩ đến kỳ nhị lang chính mình cũng chưa nghĩ tới chính mình có thể làm ra loại này cùng như từ đoạt đồ vật ăn sự tình tới. Phía trước hốc bảo uống nãi thời điểm, chính mình cùng hắn đoạt đó là phu thê tình thú. Nhưng hiện tại còn đoạt đó chính là nhất thời xúc động. Đặc biệt là đứa nhỏ này ăn canh chứng bất đồng với đại nhân ăn, thiếu du thiếu muối, không có hương vị, làm kỳ nhị lang càng thêm cảm thấy vừa mới chính mình phạm vào ngóc. Kỳ vân đem trong miệng canh trứng nuốt ho nhẹ một tiếng yên lặng mà đứng lên nói câu ta lại đi nhìn xem sổ sách. Sau đó liền mau chân đi cách vách xương phòng. Diệp Kiều còn lại là nhìn nhìn canh trứng cùng húc bảo, như suy tư gì. Thấy húc bảo còn biểu môi, diệp Kiều thuận tay từ bên cạnh nhó một khối nãi bánh, nhét vào vật nhỏ miệng. Đại để là thích ăn người luôn là tâm hữu linh tê, húc bảo một ngụm nãi bánh ăn vào đi, lập tức mặt mày hớn hở, mắt trông mong nhìn diệp Kiều, dương miệng chừa tiếp theo khẩu. Mà ở buổi tối ăn khuya thời điểm, Diệp Kiều bưng một chén gà đậu cháo, mà kỳ vân còn lại là nhìn chính mình trên tay canh chứng trầm mặc không nói gì. Cuối cùng, hắn vẫn là đem canh chứng một chút ăn sạch lại đỡ Diệp Kiều đi lau thân, lúc này mới lên giường ngủ. Hiện giờ Diệp Kiều hoài thai tháng 6, bụng so với lần trước hoài húc bào thời điểm lược lớn chút cũng càng hoạt bát buổi tối ngủ cũng không phải nhiều lần đều thoải mái. Ngẫu nhiên trong bụng bào bào động nhất động, Diệp Kiều liền sẽ tỉnh lại, có đôi khi buổi tối sẽ tỉnh rất nhiều lần. Lần này cảm giác được động tĩnh sau tiểu nhân xâm lại mở tho mắt đầu tiên là chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn còn có thể nhìn thấy sáng tỏ ánh trăng, rồi sau đó liền cảm thấy chính mình trên đùi có hoặc nhẹ hoặc trọng cảm giác. Hơi hơi chi khởi thượng thân, đường ánh sáng, Diệp Kiều liền nhìn thấy cái kia chính cấp chính mình ấn chân nam nhân. Này không phải kỳ vân lần đầu tiên làm chuyện này, ở lần trước dịp kiều hoài thai khi kỳ vân liền thường thường ở dịp kiều chân toan thời điểm lên cho nàng vuốt ve, hiện tại một lần nữa làm lên nhưng thật ra ngựa quen đường cũ. Thấy nàng tỉnh kỳ vân liền dừng lại động tác cầm một bên khăn cấp chính mình xoa xoa tay, rồi sau đó nghiêng người nằm đến dịp kiều bên người, nhẹ giọng hỏi, như thế nào, hài tử lại nháo ngươi. Vẫn là ta đánh thức ngươi. Dịp kiều lắc đầu, không liên quan ngươi sự, chỉ là hài thử giật giật. Kỳ vân nhẹ nhàng ôm vòng lấy Diệp Kiều thân mình, đôi mắt lại là nhìn nữ nhân phồng lên tới bụng để thấp thanh âm, không cần náo loạn, ngươi nương vây, đừng xảo nàng. Nghe xong lời này, Diệp Kiều chớp chớp mắt ngươi nói như vậy, hài tử có thể nghe được đến sao? Kỳ vân còn lại là sát có chuyện lạ nói, nhiều lời nói liền nghe được. Không biết có phải hay không trùng hợp chờ Kỳ vân nói xong, tiểu gia hòa thật sự liền thành thật nhưng là Diệp Kiều lại có chút ngủ không được. Bởi vì giữa hè hè nóng bước tới rồi buổi tối cũng không thấy đến nhiều mắt mẻ Diệp Kiều muốn rỗi tay đẩy đẩy kỳ vân cảm thấy người nơi nào đều hảo chính là trên người luôn là nóng hừng hực, mùa đông tự nhiên là hảo, ghé vào một chỗ phá lệ thoải mái chính là tới rồi mùa hè liền sẽ cảm thấy táo. Nhưng là chờ tay phóng tới kỳ vân trên người, Diệp Kiều liền sửa lại chú ý tay chân cùng sử dụng hướng kỳ vân bên kia thấu tinh tế cánh tay ôm nam nhân, mặt đều chôn qua đi. Mà nàng đầu gối mềm mại nhét vào nam nhân hai chân chi gian. Hướng phía chính mình nguéo một cái. Nhìn là cực thân cận chính là nhìn Diệp Kiều biểu tình lại không giống cao hứng cỡ nào. Kỳ vân hô hấp cứng lại rồi sau đó mới thấp giọng hỏi nói làm sao vậy. Diệp Kiều lại đem hắn ôm chặt chút lúc này mới nói tướng công trên người lạnh lạnh mùa hè hào giải nhiệt chính là trên người của người lạnh chỉ sợ là bởi vì thân mình còn không có hảo toàn. Nói Diệp Kiều lại để sát vào chút như vậy cũng có thể nhiều cấp nhà mình tướng công bổ một bổ. Chính là ở kỳ vân nghe tới, lại là cảm thấy lại hất thiếp lại lưu nhân. hất thiếp ở chỗ kiều nương không có lúc nào là không ở nhớ chính mình, lưu nhân ở chỗ ai thật sự là gần, không nhiều lắm tưởng đều khó. Vì thế, không bao lâu tiểu nhân xâm liền phát hiện vừa mới còn lạnh căm căm tướng công đột nhiên trở nên nóng hầm hập đặc biệt là cổ cùng gương mặt năng năng, hoàn toàn không có vừa mới thoải mái. Nàng buông lỏng ra kỳ vân có chút nghi hoặc hỏi hắn tướng công ngươi nhiệt sao. Kỳ vân không nói chuyện, chỉ lo từ trên giường ngồi dậy, vén lên mềm nhẹ thông khí màn lụa. Rồi sau đó hắn quay đầu đối với Diệp Kiều nói, nếu là Kiều nương còn nhiệt chúng ta đây không bằng đi ra ngoài đi một chút hơi chút tán tán thời tiết nóng cũng là tốt. Tả hữu cũng ngủ không được Diệp Kiều liền gật gật đầu, nỡ Kỳ vân ngồi dậy tới, làm người này giúp chính mình mặc tốt giày vớ. Diệp Kiều còn lại là cầm đồ tế Nguyễn Thông khí tơ lụa áo ngoài làm hắn khoác hai người cầm tay rời đi nhà ở. Bên ngoài, đêm khuya tĩnh lặng, trăng lạnh như nước. Khoảng cách phòng ngủ không xa đó là dóc rách suối nước ban đêm thời điểm ve minh ế kêu, cũng có thể nghe được chảy nhỏ giọt tế lưu rất nhỏ tiếng vang. Dù cho tiểu nhân sâm cũng không phải cái tích đọc thi thư người, cũng hình dung không ra loại này cảnh đêm, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy đẹp thật sự, trên mặt cũng có nhợt nhạt ý cười. Bọn họ cũng không có đi xa kỳ vân nghĩ trong núi mặt không chỉ có có người, ngẫu nhiên còn sẽ có một ít đánh bậy đánh bà chạy xuống tới động vật diệp kiều rốt cuộc bụng lớn không ít nếu là bị dọa tới rồi cũng là kiện việc khó, liền chỉ là ở suối nước biên đi vừa đi. Mùa hè đêm so không được xuân thu lạnh chính là trong núi khí hậu hợp lòng người, tóm lại là muốn thoải mái thanh tân chút chỉ là thoáng đi rồi trong chốc lát diệp kiều liền cảm thấy trên người thoải mái rất nhiều. Mà trên người thọc thấu, đầu óc cũng liền thanh minh tiểu nhân xâm nhớ tới một cọc sự tình quay đầu nhìn Kỳ Vân nói tướng công người có hay không nghĩ tới hài tử tên. Kỳ Vân chuyên tâm mà đỡ nàng, nghe vậy không chút nghĩ ngợi liền nói nếu là nữ nhi vẫn là kêu thiến nhi, nếu là nhi tử đó là từ cặp sách cùng dược bên trong thuyền một cái. Diệp Kiều chớp chớp mắt chỉ là nghe phát âm có chút phân không rõ liền bắt tay đối với Kỳ Vân mở ra, người viết cho ta nhìn một cái. Kỳ Vân liền vươn ngón trỏ. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đặt ở Diệp Kiều lòng bàn tay muốn viết Ai biết Kỳ Vân mới vừa một chạm vào, Diệp Kiều liền ngăn không được cười Tự hồ là sờ đến ngứa chỗ, vội thu hồi tay, bối ở sau người không cho hắn chạm vào Kỳ Vân sừng sốt, cũng cười rộ lên, cũng không có lại đi kéo nàng tay Mà là ngồi xổm xuống, nhặt một bên nhánh cây, bên cạnh dòng suối nhỏ biên mềm mại Thổ địa thượng viết hai chữ Diệp Kiều là biết người lấy tên là phải có chút quy luật ấn nước cơ tự đi xuống bài, hoặc là liền dùng cùng cái thiên bàng bộ thủ, như vậy liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ là có huyết thống quan hệ cũng coi như là tăng mạnh huynh đệ liên hệ một loại phương thức. Thạch đầu kêu kỳ đốc, húc bảo kêu kỳ sách mà kỳ vân viết này hai chữ cũng là chút tự đầu. Chỉ là Diệp Kiều không quá minh bạch chúng nó đều là có ý thứ gì, thậm chí không hỏi một tiếng, chỉ nhìn thoáng qua, liền dùng ngón tay chỉ kêu cái này. Kỳ Vân thấy nàng thuyền chính là cặp sách không khỏi hỏi, vì cái gì? Kỳ thật dựa theo ý tứ tới nói, cặp sách gọi sách điển tịch, dược gọi cổ nhạc đồ che, đều là phong nhã chi vật, vô luận cái kia đều là hảo tử, nhưng Kỳ Vân vẫn là muốn nghe một chút Diệp Kiểu ý tưởng. Tiểu Nhân Sâm còn lại là nghiêm trang đối hắn nói, bên phải cái này nét bút quá nhiều, muốn thật nổi lên cái này dược tự chỉ sợ về sau chỉ là học viết tên đều phải học giỏi một trận. Kỳ Vân, nương tử nói rất có đạo lý. Nén cười kỳ vân gật gật đầu ở cặp sách tự thượng vẽ cái vòng nghi, vậy thuyền cái này, quay đầu lại ta viết xuống dưới tồn, lần này dùng không đến, lần sau cũng có thể dùng đến. Này vốn là nói đến đậu nàng, nhưng Diệp Kiều vừa nghe, liền gật gật đầu tự nhiên là muốn tồn tốt về sao tổng dùng đến. Kỳ vân nghe vậy cười lên tiếng, đứng dậy, xoa xoa tay, lúc này mới một lần nữa đỡ lấy Diệp Kiều, hai người chậm gì gì trở về đi. Đại để là bên ngoài dạo qua một vòng nhi có chút mệt, dịp kiều mới vừa một nằm xuống liền ngủ rồi, mãi cho đến ngày hôm sau sắc trời đại lượng cũng không tỉnh. Kỳ vân tỉnh sau cũng không xảo nàng, từ một bên cầm cái trúc phu nhân bãi ở dịp kiều bên người, làm nàng có thể ôm, rồi sau đó liền tay chân nhẹ nhàng rời giường, đi cầm sách tới xem. Nhưng không đợi kỳ vân đem thư mở ra, liền nghe được có một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Kỳ vân sợ đánh thức Diệp Kiều, lập tức đi qua đi đem cửa mở ra, đối với bên ngoài tiểu tố nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Tiểu tố cũng đoán được nhà mình nhị thiếu nãi nãi không khởi đâu, thực tự giác mà cũng phóng thấp thanh âm, hồi nhị thiếu ra nói, 64 tới, nói là có tam thiếu ra có chuyện làm hắn mang đến, lúc này liền ở phía trước thính, nhị thiếu ra đi nhìn một cái đi. Kỳ vân nghe vậy đó là như mày. Sáu là kỳ minh bên người thư đồng, xưa nay hiểu chuyện, sẽ không tùy tùy tiện tiện ra bên ngoài chạy, hơn nữa hiện tại đã tới rồi tháng 5 phân, khoảng cách thi hương chỉ có không đến 3 tháng thời gian, nhà mình tam đệ hẳn là ở thư viện khổ độc nếu không có đại sự tất nhiên sẽ không làm bên người thư đồng lên núi tới tìm chính mình. Kỳ vân cũng không trì hoãn, chỉ lo đem sách lực hạ, xoay người, nhẹ nhàng mà đóng cửa, rồi sau đó một bên Triều viện ngoại đi một bên hỏi, hắn nhưng nói là chuyện gì như sao? Không có chỉ là nghe tranh ca nói, sáu nhìn sốt ruột hoảng hốt nghĩ đến là việc gấp. Kỳ vân lúc này vừa lúc thấy được canh giữ ở viện môn nơi đó thiết tử hắn liền đối với tiểu tố nói, người không cần đi theo, đến ngoài cửa thủ, nếu là kiểu nương tình hầu hạ nàng đứng dậy đó là, nói ta lập tức quay lại. Tiểu tố lập tức ngừng bước chân, kính cần nghe theo nói, là. Mà kỳ vân còn lại là mang theo thiết tử hướng tới sảnh ngoài mà đi. Cảng vừa vào cửa liền thấy được tại chỗ đảo quanh 64 dù cho là ngày mùa hè mát mẻ sáng sớm Tứ phía thông thấu chính là 64 trên đầu đã ra một tầng tầng hãn. nhìn đến kỳ Vân vào cửa 64 vội vàng chạy chậm qua đi nói nhị nhị nhị nhị thiếu ra tam thiếu ra Tam thiếu ra để cho ta tới tìm tìm ngài. kỳ Vân còn lại là làm thiết từ cho hắn một ly trà rồi sau đó nói không cần cấp chậm rãi nói 64 có chút nói lắp càng nhanh nói lắp càng nghiêm trọng Chờ giót một chén nước đi xuống, thần sắc hơi định, miệng cũng so vừa mới lưu loát chút, nhị thiếu da, là, là tam thiếu da để cho ta tới, hắn nói, hắn hòm siềng bị người đoạt. Kỳ vân vi lăng, rồi sau đó lập tức hỏi, người đâu, người có việc sao? Không có việc gì, người không có việc gì, chính là tam thiếu gia nghiên, nghiên mực còn có chữ viết thiếp, đều ở bên trong. Kỳ vân lại cái dự cảm bất hảo, cái gì nghiên mực, cái gì bảng chữ ngẫu. Sáu lại rót một ly trà thủy, lúc này mới nói tam thiếu ra nói, là hắn nghĩa huynh đương nhiên mực đoan khê cùng bảng chữ mẫu, đều trang ở bên trong. chương 123, kỳ vân nghe vậy, lập tức từ ghế trên đứng lên, nhưng lại thực mau ngồi xuống. Nhưng ngay cả như vậy thiết từ cũng có thể nhìn ra kỳ vân kia trong nháy mắt khiếp sợ. Chỉ là trong đó nguyên do, kỳ vân không có đối bất luận kẻ nào nói chính là thiết tử cũng không hiểu được lần này kỳ minh vứt bỏ không đơn giản là cái nhiên mực cùng bảng chữ mẫu đơn giản như vậy, mà là ngự tứ chi vật. Chẳng sợ sở thừa dũng đưa ra tới thời điểm là đương lễ vật đưa, chính là chỉ cần kinh hắn tay, đó chính là thiên gia ngự tứ, đương nhiên là ném không được ném không được. Kỳ Minh sẽ làm sáu tư tới tìm chính mình, nghĩ đến là bởi vì hắn quý trọng cùng sờ thừa dũng chi gian huynh đệ tình nghĩa, đem nhà mình nghĩa huynh đưa đồ vật đều hảo hảo bảo tồn, tự nhiên không nghĩ muốn đánh mất lúc này mới tới tìm Kỳ Vân hỗ trợ. Nhưng là đối với Kỳ Vân tới nói, này nhưng không đơn giản là tình nghĩa sự tình, một cái không tốt đó là lao mục tai ương. Người bình thường ra đến cái ngự tứ chi vật kia đều phải bài hương án, phóng tư đường, hảo hảo cung, truyền cho hậu thế. Kỳ ra có vẻ có chút không giống người thường Cũng là sở thừa ruộn đưa thời điểm cũng không như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Dù cho đối kỳ vân tới nói, vị này tân hoàng sa không có như vậy thần bí, hắn cấp trường mệnh khóa kỳ vân còn cùng bạc khóa cùng nhau đâu, lại không đại biểu có thể tùy tiện bị người đoạt đi. Chính là kỳ vân thực mau cũng nghĩ kỹ ném liền ném, bọn họ không nói ai biết đó là ai cấp. Nhưng là Rốt cuộc là kỳ minh vận khí không hào gặp được trộm cướp, vẫn là có người nhằm vào hắn, này liền khó mà nói. Kỳ vân ngồi ở ghế trên, hơi hơi nhắm mắt lại định thần. Tiết tử biết nhà mình thiếu ra sáng sớm lên còn không có dùng đồ ăn sáng, hiện giờ kỳ vân thân mình tuy rằng không giống phía trước như vậy giấy giống nhau, khá vậy so thường nhân suy yếu chút. Tiết tử liền đi thịnh một chén nguyên bản là cho dịp kiều chuẩn bị hoàng kỳ Lương ngư canh đưa cho kỳ vân uống. Một chén uống xong đi kỳ vân tinh thần hào chút lúc này mới nhìn về phía 64 tam lang rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người muốn một năm một người cùng ta nói tỉ mỉ rõ ràng. 64 tuổi trẻ, hơn nửa miệng không đủ lưu loát, chỉ dựa vào miệng nói chỉ sợ là nói không rõ. Cũng may Kỳ Minh đã sớm nghĩ đến điểm này, cấp 64 viết một phong thơ mang lại đây. Kỳ Vân lấy quá tin, triển khai tới, đọc nhanh như gió nhìn cái rõ ràng, thực mau liền minh bạch ngọn nguồn. Tin chung nói, Kỳ Minh vẫn luôn ở trong thư viện khổ đọc thật vất vả có cái nhàn rỗi thời gian ra cửa, vốn định là cõng hòm siểng đi trong thành thư quán thượng mua chút thư trở về ai biết trên đường đụng tới cái hát xong nữ tử khóc nháo nói chính mình bị người đuổi giết vân vân, nhìn thập phần đáng thương. Chẳng qua Kỳ Minh dù cho tuổi còn nhỏ, nhưng đầu óc lại không ngô bồn, ban ngày ban mặt hắn cũng không tin có người dám bên đường đuổi giết đàng hoàng nữ tử bỏ qua một bên nàng đã muốn đi. Phải biết này hát xong nữ tử cư nhiên như là dọa hôn mê, liền như vậy nằm liệt kỳ minh trên người cố tình hai tay gắt gao bắt lấy hắn cùng 64 chết đều không bỏ. Liền ở ngay lúc này, một đám ăn mặc áo ngắn vải thô nam nhân lao tới, ngạnh xinh xinh đoạt đi rồi kỳ minh hòm siềng, cố tình kỳ minh cùng 64 bị hát xong nữ tử cuốn lên thoát không được thân, chờ thật vất vả dẫy ruộng khai cũng đã không thấy những người đó bóng dáng. Nếu chỉ là bình thường vàng bạc ném liền ném, chung quy hắn là muốn khoa khảo người, đọc sách làm trọng thực sự là không có thời gian báo quan, cũng không có thời gian ứng phó kiện tụng chính là bên trong có nghĩa huynh đưa đồ vật kỳ minh lúc này mới tới tìm kỳ vân Xem xong kỳ vân liền biết nhà mình đệ đệ là bị ăn vạ Dùng kỹ xảo không coi là cao minh, chính là nhân ra liền nhìn chằm chằm hắn hòm siềng, nghĩ như thế nào như thế nào kỳ quái Chỉ là dù sao cũng là kỳ minh ném đồ vật bị lừa, kỳ vân sợ nhà mình đệ đệ ngại với tình cảm không đem sự tình nói rõ, liền đem tin phóng tới một bên, nhìn về phía 6 tư nói, ta hỏi ngươi nói, ngươi chỉ cần nói là cùng không phải là đến nơi, nếu là muốn làm ta giúp tam đệ, liền nói lời nói thật. 6 tư ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, nghe vậy liền gật gật đầu. Kỳ Vân lại uống lên chén canh cá, rồi sau đó trầm giọng nói, hắn nói hát xong nữ tử, rốt cuộc là thật sự xưa nay không quen biết, vẫn là hắn chọc cái gì phong lưu nợ làm nhân ra nữ tử tìm tới môn. 64 đầu tiên là sững sốt, rồi sau đó đỏ mặt lên, liên tục lắc đầu, trong miệng liên thanh nói, không không không không không không. "Hảo, vậy ngươi lại nói cho ta, Tam đệ gần nhất có phải hay không cùng ai kết oán?" 64 nghĩ lại thử, lại lắc đầu, không phải. Tam thiếu ra mỗi ngày ở trong thư viện ngốc, muốn kết oán cũng là không cơ hội. Kỳ vân lại nói, người suy nghĩ một chút nữa, những người đó lao tới đoạt hòm siềng thời điểm, là chỉ nhìn chằm chằm tam lang, vẫn là còn nhìn chằm chằm người khác. 64 lập tức nói, chỉ, chỉ có tam thiếu ra. Hắn thanh âm dừng một chút, kỳ thật những người đó là muốn bị thương tam, tam thiếu ra chỉ là ta lột ra nữ nhân kia, hoảng loạn chạy lúc đi, ném, ném hòm siềng. 64 rốt cuộc là không ở sự chung, cũng liền xem đến rõ ràng. Mà hoảng loạn chung kỳ minh kỳ thật là ngốc đối sự tình cũng nhớ không lớn rõ ràng, không ít chi tiết cũng đều là hỏi 64 đến tới. Mà chuyện này, 64 tư giấu ở kỳ minh chỉ đối hắn nói những người đó chính là vì đoạt đồ vật. 64 sợ ăn ngay nói thật sẽ dọa đến tam thiếu ra, hiện giờ liền phải thi hương, vạn nhất tâm thần không yên ảnh hưởng khoa khảo mới là thật sự phiền toái. Kỳ vân nghe vậy, liền biết 64 lo lắng, cũng vui mừng nhà mình ngốc đệ để có cái đáng tin cậy thư đồng. Liền làm thiết thử cấp 6 thư dọn cái tòa cũng cho hắn thịnh chén canh cá Mà ở kỳ vân nghĩ lại lúc sau trên mặt ngược lại không có gì nghi ngờ Chỉ nhẹ giọng nói quả nhiên là chuyên môn hướng về phía tam lang đi Cái gì hát song nữ cái gì bên đường cướp đoạt bất quá là người ta mưu hoa Cuối cùng vì cũng chỉ là kỳ tam lang thôi Đến nỗi có phải hay không còn nhằm vào kỳ ra kỳ vân không dám khẳng định Nhưng là hơn phân nửa là có quan hệ Nếu nói lần trước kỳ Minh bị thái ra người đẩy xuống sườn núi là vì cướp đoạt huyện khảo danh ngạch hôm nay chuyện này có vẻ có chút không đầu không đuôi. Mà dám làm ra như vậy sự tình, nghĩ đến cũng không phải người bình thường ra, trong thành là có không ít nhà môn chi châu nha môn liền ở nơi đó, những người này dám can đảm ở trong thành ban ngày ban mặt nháo sự trừ phi là mỡ heo che tâm, bằng không chính là sau lưng có người chống lưng. Nếu là người sau, vậy càng thêm không thể nhẹ nhàng buông tha tổng phải biết rằng là ai làm mới hảo phòng bị bằng không lần này nhận nhân ra tổng hội có lần thứ hai lần thứ ba. Tàm lang tuổi trẻ, lại lập tức muốn thi hương, chạm vào hư một ngón tay đều là không thành. Vì thế kỳ vân liền lập tức đối với thiết tử nói, người mang lên sáu tư xuống núi, hiện tại liền đi chi huyện trong nha môn tìm thạch chi huyện nói với hắn nói chuyện này, thỉnh hắn hỗ trợ cha cha phía sau màn người. Tiết tử do dự một chút nói, nhị thiếu ra chi huyện đại nhân có thể hay không mặc kể. Liền tính kỳ vân không có nói rõ, nhưng tiết tử nghe được ra này không phải tầm thường sự. Dù cho thạch thiên thủy là chi huyện, nhưng rốt cuộc chỉ là cái thất phẩm hạt mè tiểu quan, chỉ sợ hắn không dám tiếp. Kỳ vân còn lại là nói, người yên tâm, hắn khẳng định hỗ trợ. Hướng về phía kia khối kim biển, kỳ vân cũng không tin thạch thiên thủy sẽ bỏ mặc. Nhưng là thật sự làm Thạch Thiên Thủy tiếp được án này nguyên do, lại không phải bởi vì ngự tư tấm biển, mà là bởi vì dịp kiểu cứu hắn nữ nhi mệnh Trịnh thị đem Phật Lan sự tình từ đầu chí cuối nói cho Thạch Thiên Thủy, điểm danh cùng trong kinh thành mặt mổ vị đại nhân có điều liên hệ. Đến nỗi cái kia thiếp thất, đã bởi vì lầm thực Phật Lan chết bất đắc khi tử bỏ mình, chờ phát hiện thời điểm đều lạnh thấu. Thạch Thiên Thụy đối cái này biểu nguội thiếp thất ngu xuẩn ác độc đã sớm lĩnh giáo qua, nàng có thể gà tới cũng là sự thủ đoạn ngạnh gián lên tới. Thạch Thiên Thụy chỉ là đặt ở trong phủ dưỡng, trên thực tế chạm vào cũng chưa chạm qua. Nàng đã chết Thạch Thiên Thụy thương tâm hai ngày liền không lại nghĩ nhiều chính là đối với nhà mình nữ nhi, hắn là phá lệ quý trọng. Diệp Kiều có thể nhận ra Phật Lan, chính là cứu hắn nữ nhi mệnh Thạch Thiên Thụy tự nhiên báo đáp. Chờ thiết thử tìm được hắn thời điểm Thạch Thiên Thụy một ngụm đáp ứng, hơn nữa phái ra đắc lực sai dịch đi ra ngoài điều tra, không hai ngày liền có rồi kết quả. Bởi vì Diệp Kiều ân tình, Thạch Thiên Thụy tự mình đi rồi một chuyến. Hắn lên núi tìm Kỳ Vân thời điểm, Kỳ Vân đang cùng Diệp Kiều cùng nhau hống hốc bảo. húc bảo tuy rằng ái cười, tính tình cũng hảo, nhưng chính là này trên người lười đến thực. Có thể ngồi không đứng, thật sự không được liền tại chỗ nằm xuống, vẫn không nhúc nhích có thể ngốc thật lâu. Nếu là khi còn nhỏ, béo đô đô còn tính đáng yêu chính là trưởng thành chút kỳ vân sợ hắn luôn là như vậy lười sẽ ảnh hưởng trường vóc dáng, liền thường thường nghĩ cách làm nhà mình tiểu béo đôn động nhất động đi vừa đi. Hôm nay cầm nãi bánh uy, ngày mai cầm bố cầu hống. Chỉ là này đó biện pháp đối miêu nhi cầu nhi thực dùng được đối húc bảo lại thường thường mất đi hiệu lực. Nhỏ nhỏ húc bảo nắm chính xác chú ý nhà mình cha mẹ cưng hắn, chẳng sợ hắn bất động cũng sẽ không đói đến chính mình cho nên làm cho vợ chồng son tổng nếu muốn chút khác biện pháp tới hống hắn. Đến bây giờ mới thôi, tốt nhất dùng cư nhiên là niệm thư. Vì thế Thạch Thiên Thủy vào cửa khi nhìn thấy chính là Diệp Kiều cùng kỳ vân phân biệt ngồi ở rừng nệm hai sườn, trung gian là húc bảo cười khanh khách bước chân ngắn nhỏ qua lại đi bộ. Đi đến kỳ vân bên kia kỳ vân nói một câu cầu không giáo tính nãy rời. Lại đi đến Diệp Kiều bên kia tiểu nhân sâm còn lại là quay đầu nhìn chằm chằm thư, chiếu niệm giáo chi đạo quý lấy chuyên. Thạch Thiên Thụy nhìn, không khỏi cười nói, kỳ công tử cùng phu nhân dạy con có cách lệnh người kính nể. Diệp Kiều lúc này mới nhìn đến có người tiến vào, liền rũi tay đem húc bảo ôm đến trong lòng ngực, vỗ vỗ tiểu ra hòa phía sau lưng, trong miệng còn lại là nói tiểu tố cấp thạch chi huyện thượng trà. Thạch Thiên Thụy còn lại là cười cùng Diệp Kiều thấy lễ, đôi mắt còn lại là nhìn mắt kỳ vân. Kỳ nhị lang đứng dậy, sờ sờ húc bảo phát đỉnh, rồi sau đó cùng thạch thiên thụy đi chính đường ngồi xuống. Dù cho là ném ngự tứ chi vật nhưng là kỳ vân cũng không có mỗi ngày luôn nóng bất an, hắn cũng làm kỳ minh yên tâm lại hảo hảo đọc sách ôn tập chứ có tưởng chút bên sự tình. Tả Hữu sốt ruột cũng tìm không trở về đồ vật chi bằng quá hảo tự mình nhật từ chờ kết quả là được. Lúc này Thạch Thiên Thụy tới, Kỳ Vân cùng hắn uống lên trà, lại nói chút lời khách sáo, lúc này mới hỏi đến, không biết lần trước hỏi Thạch Chi huyện sự tình, nhưng có cái gì kết quả? Thạch Thiên Thụy lực chung trà, đối với Kỳ Vân nói, có ta phái người đi điều tra cách kia hát xong nữ tử, nàng đã bị thiệu gia chuộc thân, mua thân khí thành thiệu gia ngũ lang tiếp thất. Tiệu gia, Kỳ Vân vừa nghe dòng họ này, liền hơi nhướng mày tiêm nghĩ đến ta tam đệ hòm siểng là có thể tìm được rồi. Sợ là không thành. Thạch Thiên Thụy thấp giọng nói, có người nhìn đến tiểu ngũ lang lúc trước đi thiệu chi châu phủ nha cầm cái vải đỏ bao hộp nghĩ đến là đi tặng lễ. Nếu là thường lui tới, nhân ra thân thích chi gian đi lại đi lại vốn là lơ lỏng bình thường, không coi là cái gì. Chính là chân trước từ kỳ tam lang nơi này được một khối tốt nhất nhiên mực đoan khê còn có căn bút lông nhỏ bút đây đều là cực hảo đồ vật, sau lưng liền dẫn theo hộp đi nha môn, rất khó làm người không hướng cùng nhau lên thường. Đến nỗi kỳ vân nói kia bản tự thiếp thạch thiên Thụy căn bản không để trong lòng nhi. Ở hắn xem ra cùng nhiên mực đoan khê cùng với bút lông nhỏ bút so sánh với kia bản tự thiếp không đáng giá cái gì tiền cũng không đáng giá khẩn trương. Ai biết kỳ vân biểu tình đột nhiên buông lỏng giữa mày cũng rãn ra mở ra. Từ lúc bắt đầu hắn cũng chưa nghĩ tới đem đồ vật lấy về tới kỳ vân muốn biết đến chỉ là có ai theo dõi kỳ minh. Hiện giờ biết là thiệu gia là đủ rồi, này tránh ở chỗ tối chơi xấu người đi tới bên ngoài thượng, vậy tự nhiên có biện pháp giải quyết. Nếu muốn đẩy lên một cái gia tộc không dễ dàng, nhưng là muốn đẩy rớt một cái gia tộc vẫn là có thể thử xem. Kỳ vân phía trước đã lặng yên không một tiếng động nhổ vài cái ngại đến chính mình, lần này nhiều chủ tính một ít tổng hội có biện pháp. Bất quá kỳ vân lại nghĩ lại tưởng tượng, đầu ngón tay ở chung trà bên cạnh trượt hoạt đột nhiên nhét lên khóe miệng ta nguyên bản nghĩ, đồ vật ném liền ném, bất quá hiện tại xem ra, mất mà tìm lại vẫn là rất có hy vọng. Thạch thiên thủy có chút nghi hoặc không khỏi hỏi ý gì. Kỳ vân không có nói rõ, chỉ là cười cười, trong lòng lại nghĩ, ngữ tứ bảng hiệu chính là đặt ở châu Nha 2 tháng, nghĩ đến vị kia thiệu đại nhân nên là lặp đi lặp lại xem qua thật nhiều biến. Hiện giờ, liền xem thiệu ngũ lang có thể hay không trung thành và tận tâm liền bảng chữ mẫu cùng nhau đưa cho Chi Châu đại nhân. Không đưa còn thì thôi, chỉ cho là thứ tốt uy cầu, về sau lại nghĩ cách chính là, nhưng hắn nếu là tặng nhà mình tam lang đồ vật tất nhiên là muốn mất mà tìm lại. Mà thiệu ngũ lang xác thật là trung tâm, chẳng qua hắn cũng không phải trung tâm với thiệu Chi Châu, mà là trung tâm tiền bạc. Bọn họ thiệu ra có thể ở trong thành đi ngang nguyên nhân, thiệu ngũ lang rất có tự mình hiểu lấy. Cũng không phải bọn họ kinh thương thủ đoạn có bao nhiêu cao siêu, cũng không phải thiệu gia tổ tiên có bao nhiêu đại công đức, chỉ là bởi vì bọn họ có cái đương chi châu thân thích. Này một cái, là đủ rồi. Mà vị này chi châu đại nhân cũng không phải cái loại này thủy bát không tiến châm chen vào không lọt thanh quan, thiệu gia đưa đồ vật hắn ít có không thu thiệu ngũ lang được thứ tốt liền cho hắn, chờ huy chín tự nhiên sẽ cho nhà hắn tới điểm chỗ tốt. Lần này, thiệu ngũ lang được kỳ minh hòm siểng bên trong thứ tốt cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là đưa đi Chi Châu trong phủ. Chính là thiệu ngũ lang đi thời điểm, từ hừng đông chờ đến trời tối đều không thấy Chi Châu bóng dáng, cái ly bên trong nước trà thay đổi một lần lại một lần, đều uống không vị mới cuối cùng nhìn thấy thiệu Chi Châu. Này thiệu Chi Châu sinh mảnh khảnh, đôi mắt tinh lượng, để dâu dê quang xem bộ dáng liền cảm thấy là cái nghiêm khắc người. Lúc này mới vừa vừa đi ra tới, liền đối với tiểu ngũ lang ngưng mi mắt lạnh lẽo thanh âm cũng thấp 8 độ các ngươi làm chuyện tốt. Tiểu ngũ lang hoảng sợ lập tức từ ghế trên bắn lên tới, rồi sau đó lại bùng một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiểu chi châu lại không có chút nào bị lấy lòng bộ dáng, hư lạnh một tiếng, ngồi xuống sau trầm giọng nói trước hai ngày trên đường kia xảy ra chuyện nhi đừng đương bản quan không biết lá gan thật là lớn, đường chính mình làm thiên y vô phùng. Tiểu ngũ lang sừng suốt một chút thực mau liền suy nghĩ cẩn thận. thiệu chi châu quái không phải bọn họ bên đường hành hung, mà là trách bọn họ không có quét sạch sẽ cây đuôi. Hắn vội vàng buông xuống đầu nói, đại nhân, này ta không biết nơi nào ra bại lộ. Tiểu chi châu lại là một tiếng hư lạnh, nhân ra thạch chi huyện người đều tìm được các ngươi trên đầu, dù cho thủ hạ của ngươi người chưa từng nơi nơi nói, nhưng là trên đường như vậy nhiều người đi đường, kia hát xong nữ tử ngươi còn tìm cá nhân tất cả đều biết diễn viên nổi tiếng, nhưng như thế nào lấp kín người khác miệng. Tiểu ngũ lang trên đầu đổ mồ hôi, lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Qua hảo một trận, mới nghe thiệu Chi Châu nói, cũng may Thạch Chi huyền không có lộ ra, kỳ ra cũng an an tính tĩnh nghĩ đến là ngại với bản quan mặt mũi bất đồng ngươi so đo, nhưng lại chuyện này không có lần thứ hai, ngươi về sau đầu rõ ràng chút mới được nhớ rõ sao. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Tiểu Ngũ Lang trong lòng biết không có chuyện này, vội vàng cười làm lành, rồi sau đó lại bỏ dậy, đem chính mình để tới hộp phóng tới thiệu Chi Châu trước mặt, đại nhân, lần này thực sự là ta sai lầm, làm ngài bị sợ hãi, đây là ta nhận lỗi, mong rằng đại nhân vui lòng nhận cho. Tiểu Chi Châu tự nhiên là nghe nói Tiểu Ngũ Lang mang lễ mà đến sự tình, cũng có thể đoán được bên trong đồ vật sợ là kỳ tam lang. Hắn nguyên bản không nghĩ lấy, nhưng là nhìn thiệu ngũ lang này ân cần bộ dáng liền cảm thấy hẳn là cái hiếm lạ vật lúc này mới nhàn nhạt gật gật đầu, làm người hủy đi vải đỏ. Mở ra hộp thiệu chi châu ánh mắt đầu tiên liền theo dõi kia phương nghiên mực đoan khê. Này nghiên mực đoan khê là nghiên mực chung cực phẩm, mà này một phương càng là cực phẩm chung cực phẩm, bằng không sở thừa ruộn cũng sẽ không trịnh trọng chuyện lạ đưa cho kỳ vân. Chỉ cần là cái người đọc sách xem một cái liền có thể đi bất động nói. Tiểu chi trầu ánh mắt sáng lên, rũi tay liền phải cầm lấy tới đoan trang. Nhưng thực mau hắn lại thấy được nghiên mực bên cạnh bút lông nhỏ bút. Này bút lông nhỏ bút đồng dạng là cực hào, phải dùng dã sơn thỏ bóng lưng thượng lông tơ từng cây trọn lựa sau chế thành, sắc thái tím đen, trong đó đặc biệt lấy phương bắc biên quan chỗ mang tới bút lông thỏ chế thành bút nhất mềm mại chân quý. Mà này một con, đó là thương đội từ quan ngoại mang đến, nếu có thể làm kỳ vân lấy ra tay tặng người, đương nhiên dùng lông tơ là tốt nhất bất quá. Liền tính chỉ là đặt ở nơi đó, nhìn này bút cũng biết phẩm chất tuyệt hảo. Tiệu chi trâu đôi mắt đam đam, cho dù trong lòng biết mấy thứ này không thể muốn, nhưng lại khắc chế không được chính mình tay hướng nơi đó rũi. Nhưng là không đợi hắn sờ kia bút lông nhỏ bút liền lại thấy được cái túi từ. Này túi tử là màu xanh đen, nhìn thường thường vô kỳ chỉ là túi phong khẩu chỗ dùng dây thường phía dưới rơi cái tua. Hồng xứng lục nhan sắc là phía trước diệp kiểu đưa cho kỳ minh. Nếu là tàu tử cấp đồ vật kỳ minh đương nhiên là vô cùng quý trọng, không chỉ có phải hảo hảo dùng, còn muốn tùy thân mang theo cuối cùng hắn lựa chọn lược ở cùng chính mình túi thượng đã có thể thành toàn đối diệp kiểu tôn trọng, cũng có thể hảo hảo mà đặt ở trong dương, không cho người khác nhìn đến. Mà này tôi thực sự trói mắt lại bắt mắt, làm thiệu chi châu không tự giác liền đem kia túi nhắc tới tới, đây là vật gì. Tiểu ngũ lang vội nói, là bản tự thiếp ta cũng phân không ra tốt xấu, vừa lúc lấy tới làm đại nhân phân biệt phân biệt. Tiểu chi châu làm bộ làm tịch gật gật đầu, rồi sau đó mở ra túi, đem bên trong bảng chữ mẫu lấy ra tới. Lực phiên phiên, liền cảm thấy không có gì hiếm lạ. Đã có thể vào lúc này, hắn phiên tới rồi trang lót. Kia mặt trên tám chữ một ánh vào mi mắt thiệu chi châu tay liền dừng lại Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm kia mấy chữ nhìn một lần lại một lần Rồi sau đó hắn đột nhiên bắt đầu run Đầu tiên là đầu ngón tay run dày Sau đó là cánh tay run dày cuối cùng Thế nhưng cả người đều cứng lại rồi giống nhau Thiệu ngũ lang hoảng sợ còn tưởng rằng thiệu chi châu trúng gió đâu Nhưng không chờ hắn hô lên thanh thiệu chi châu liền phùng kia bàn tự thiếp Thất tha thất thiểu chạy hướng về phía hậu viện Tiểu ngũ lang vội vàng đuổi kịp rồi sau đó liền nhìn đến tiểu chi châu vào một gian nhà ở chờ bậc lửa ngọn nến theo vào đi, liền nhìn đến trong phòng bầy biện một ít tạp vật không có gì hiếm lạ, nhất thấy được chính là đặt ở nhà ở chính giữa một cái bị vải đỏ che lại tấm biển. Đại nhân, người đây là ai u? Tiểu ngũ lang tiến lên suy nghĩ muốn nói gì, lại bị tiểu chi châu một chân cấp đá văng. Tiểu chi châu thật cẩn thận phùng kia bàn tự thiếp, không ra tới một bàn tay, run dày vén lên bảng hiệu mặt trên cái vải đỏ. Thượng thư bốn cái chữ to chí cao hành khiết, này bằng hiểu là muốn ban cho kỳ ra thiệu chi châu vì tắc muốn chỗ tốt lúc này mới lưu tại phủ Nha 2 tháng lâu, hắn nghĩ kỳ ra bất quá là thương nhân nhân ra, dù cho hoàng thượng ngự tư tấm biển cũng không tính cái gì. Nhưng hiện tại nghĩ đến, này bốn chữ nguyên bản liền không phải hình dung thương nhân, mà là hình dung cao khiết chi sĩ, hoàng thượng ban này bốn chữ, nhưng còn không phải là ngạnh sinh sinh đem kỳ ra trên người cái gọi là thương nhân chi khí khắp phủi sạch mẫu chốt lại không ấy thứ này thượng mà là này tử. Triệu Chi Châu run rẩy dơ lên bảng chữ mẫu, nhìn kia mặt trên 8 chữ. Thức khuya dậy sớm công khổ, dốc trí không biết mỏi mệt. Nhìn xem bảng hiệu, lại nhìn xem bảng chữ mẫu qua lại mấy lần, Triệu Chi Châu rốt cuộc thấy rõ. Cái này chí tự thế nhưng giống nhau như đúc. Giống nhau như đúc, Triệu Chi Châu trước mắt tối sầm, dưới chân mềm nhũn, lại là trực tiếp nằm liệt trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Chương 124 Tiểu Chi Châu lần này té xỉu thực sự là không có dấu hiệu, đem Thiệu Ngũ Lang cũng cấp hoảng sợ. Hắn vội vàng đem giá cắm nến phóng tới một bên, ra cửa kêu người, bên ngoài hạ nhân sai dịch chạy vào ấn huyệt nhân trung phiên mí mắt thật vất vả đem Chi Châu đại nhân cấp đánh thức. Chính là mới vừa vừa tỉnh, Thiệu Chi Châu ánh mắt đầu tiên liền thấy được ở ánh nến hạ rực rỡ lấp lánh kim biển, mí mắt vừa lật lại muốn vững. Lần này thiệu ngũ lang dài qua cái nội tâm, trước đỡ thiệu chi châu bả vai, nâng hắn, liên thanh nói, chi châu đại nhân, đây là làm sao vậy? Có phải hay không này bàn tự thiếp có cái gì vấn đề? Lời này vừa nói ra, thiệu chi châu liền lấy lại tinh thần như tới. Hắn lập tức bắt lấy thiệu ngũ lang cánh tay dẫy ruộ đứng lên, nhưng là lên sau chuyện thứ nhất lại là một chân hướng về phía thiệu ngũ lang đá qua đi. Nếu nói tuổi Thiệu Mũ Lan càng tuổi trẻ, nói thân thể Thiệu Ngũ Lang càng rắn chắc nhưng là này một chân tới thực sự là có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa Thiệu Ngũ Lang ở không có phòng bị dưới tình huống trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất hàm răng khai đến miệng, lộng miệng đầy mùi máu tươi. Thiệu Chi Châu còn lại là từng ngụm từng ngụm thở hồn hền, đầu ngón tay đều đang run dày. Hắn có thể ngào đến cái này quan chức thượng, dù cho không coi là thông minh tháo vát, nhưng cũng không phải kia chờ xuẩn độn như lợn người. Hiện giờ nhìn đến bảng chữ mẫu, lại nhìn đến tấm biển hơi chút một liên hệ là có thể suy nghĩ cẩn thận. Cái kia kỳ ra căn bản là là được đế tâm. Tiệu chi châu phía trước chỉ đương kỳ ra là cái bình thường thương nhân nhà, bất quá là bởi vì cứu tế gia điểm bạc, lại đổi kịp hoàng đế vừa mới kế vị muốn thu nạp dân tâm, lúc này mới cho khối kim biển. Nhưng là lúc ấy Thiệu Chi Châu cảm thấy phía trước những cái đó được ngự tứ chi vật nhân ra Trừ bỏ ngự tứ đồ vật còn phải có chuyên môn nội quan thay ban phát Cùng mà đến sẽ có một ít vàng bạc vài vóc này đều xem như thiên gia ân điển Cố tình này kỳ ra trừ bỏ cái kim biển cái gì đều không có Ngay cả ban phát đều là làm nha môn đại lao thoạt nhìn nửa điểm không để bụng Cũng nguyên nhân chính là như thế Thiệu Chi Châu mới dám thủ sẵn tấm biển 2 tháng không phát Mượn này tới tìm kỳ ra muốn chỗ tốt Chính là hiện tại, nhìn một cái cái này bảng chữ mẫu, nhìn một cái mặt trên tư chương, lại nhìn một cái này túi tử mặt trên xấu bẹp tua. Cái này kỳ tam lang cơ nhiên có thể đem ngự bút đặt ở một cái cây đôi mắt trong túi, đủ để thấy được thứ này với hắn mà nói căn bản không hiếm lạ. Ngự bút đều không hiếm lạ, này nếu là bao lớn vinh quang mới có thể làm được sự tình. Hơn nửa kỳ tam lang bất quá là cái thú tài, xưa này cũng không có gì kinh thiên vĩ địa thanh danh thiệu chi châu chắc chắn hắn bắt được này đó là bởi vì trong nhà duyên cớ này kỳ ra chỉ sợ là bị hoàng thượng thời khắc nhìn chằm chằm. Thiệu chi châu cũng không dám hướng thâm tưởng, càng nghĩ càng sợ, sợ thanh âm đều ở run, các ngươi đều đi ra ngoài thiệu năm lưu lại. Sai dịch nhóm dù cho làm không rõ ràng lắm trạng huống, lại vẫn là nghe lời nói rời đi. Tiểu Ngũ lang còn lại là từ trên mặt đất bò dậy dùng tay áo lau sạch ngoài miệng huyết lúc này mới phát ra mồ hôi lạnh đối với Tiểu Chi Châu nói, không biết Tiểu Nhân có chỗ nào chọc tới đại nhân. Tiểu Chi Châu chỉ cảm thấy mạch máu thình thịt nhảy, hắn đầu tiên là thật cẩn thận đem bảng chữ mẫu hảo hảo phóng tới một bên, rồi sau đó quay đầu liền cho Tiểu Ngũ lang một cái tát. Đầu tiên là một chân, sau đó là một cái tát làm cho Tiểu Ngũ lang cả người đều là ngốc. Tiểu Chi Châu rốt cuộc là vừa rồi bị kinh hách đánh hắn lần này liền có vẻ phá lệ hao phí sức lực nói chuyện cũng khó tránh khỏi mang theo chút khí âm kia kỳ ra là nhân vật như thế nào. Được Kim Biển còn có Hoàng đế có trọng, người cư nhiên dám động hắn, không muốn sống nữa sao. Tiểu Ngũ Lang nhìn nhìn kia Kim Biển, lập tức minh bạch Thiệu Chi Châu ý thứ. Chính là Tiểu Ngũ Lang nghĩ đến chuyện thứ nhất là thiệu Chi Châu vì sao trước sau hai khuôn mặt. Này tấm biển nếu tồn tại châu phủ trong nha môn kia hắn hẳn là đã sớm biết đến, tội gì đến bây giờ mới cùng chính mình phát tác. Vừa mới nên tức giận, mà chuyện thứ hai thiệu ngũ lang chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt khó chịu lại ghen ghét. Rõ ràng ngay từ đầu thiệu chi châu là làm chính mình ra bạc hiếu thế kết quả trong nhà chu thị chết sống nháo không ra tiền bạc, lúc này mới làm kỳ gia nhặt tiện nghi. Này kim biển, vốn nên là nhà mình mới đúng. Nhưng tiểu ngũ lang thực mau liền nghĩ tới một khác cọc sự, đại nhân, này ta đoạt kỳ tam lang sự tình có thể hay không bị bọn họ nháo lớn. Tiểu chi châu thức giận trả lời, ngươi làm ra tới loại này rèm pha, còn trông cậy vào nhân ra không nháo đại. Tiểu ngũ lang đầu tiên là bả vai run dày, rồi sau đó liền thấp giọng nói kia, đại nhân, không bằng hiện tại liền đi phong bọn họ miệng. Câm miệng, tiểu chi châu khí lại là một cái thở gấp gáp, ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm người khác liền không biết. Còn dám động bọn họ, 10 cái đầu đều không đủ chém Đừng nói là những chuyện ngươi làm, ngay cả ta Thanh âm đột nhiên tập trụt thiệu chi châu ý thức được chính mình đem ngự tư chi vật tùn 2 tháng sự tình Chỉ sở trong kinh thành vị kia sớm đã có tiếng gió Sau lưng ra một tầng tầng mồ hôi lạnh thiệu chi châu có thể tin tưởng nghe được chính mình hàm răng run lên thanh âm Mà thiệu ngũ lang nghe được ra thiệu chi châu muốn Quang chính mình, vội vàng đi phía trước quỳ đi mấy bước bắt được thiệu chi châu siêm y vạt áo, đại nhân chúng ta chính là một cái trên thuyền, ngài cần phải cho ta ngẫm lại biện pháp tổng không thể cùng nhau phiên thuyền A. Thiệu chi châu vừa nghe lời này, lãnh đạm phiết một chút khóe miệng, người nói cái gì thuyền không thuyền, người làm hạ sự tình cùng bản quan không có nửa niềm quan hệ. Rồi sau đó thiệu chi châu đá văng ra hắn, đi qua đi, một phen giữ cửa túng khai. Người tới. Đem cái này ác đồ cấp bản quan bắt lại Cách đó không xa thủ sai dịch chạy tiến lên đây Nhìn mắt ngã xuống đất không dậy nổi thiệu ngũ lang Do dự một chút Thực sự là chi châu cùng thiệu gia quan hệ xưa nay không tồi Sai dịch nhóm cũng có chút lấy không chuẩn chú ý Rốt cuộc có nên hay không chảo Nếu là động thủ tái giá ra hòa hảo cùng chính mình thu Sau tính sổ nhưng như thế nào cho phải Vì thế dẫn đầu thư lại nhỏ giọng hỏi Cái kia đại nhân lấy cái gì danh nghĩa bắt người Tiệu Chi Châu trả lời phá lệ kiên quyết bên đường đả thương người, kiếp người tài vật này chờ ác nhân quốc pháp há có thể dung hắn. Mau chảo đi vào, còn có cấp bản quan thay quần áo không, sáng mai tới cấp bản quan thay quần áo, bản quan có việc khớp muốn làm. Bên này phủ nha tuồng liền đài, mà ở trên núi kỳ vân cũng ở cùng dịp kiều thương lượng muốn xuống núi sự tình. Cũng không phải vì bên, mà là bởi vì Diệp Kiều hiện giờ tháng lớn, tại đây trên núi cũng ở hào một thời gian, hiện giờ tuy rằng còn ở Phục Thiên, nhưng này trên núi rốt cuộc nhiều có bất tiện, liễu thì cũng tới thúc dục quá, hai người liền thừa dịp ngày hôm sau Thái Dương còn không có hoàn toàn dâng lên tới thời điểm xuống núi về nhà. Bởi vì hiện tại thời điểm thượng sớm, Diệp Kiều còn có chút không ngủ tỉnh, ngồi ở trên xe ngựa liền nghiêng nghiêng mà dựa vào kỳ vân, đầu gật gà gật gù. Húc bảo còn lại là rất có tinh thần, một tay lôi kéo Diệp Kiều cánh tay, một cái tay khác bắt lấy nãi bánh ăn đến vui vẻ. Diệp Kiều nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm còn nhớ rõ ôm chặt một ít nhà mình béo như tử, mặt còn lại là nghiêng dựa vào Kỳ Vân, thanh âm đều là mơ mơ hồ hồ, nhưng đem đồ đựng đá mang lên. Kỳ Vân nhẹ nhàng hôn một cái Diệp Kiều mặt, hoãn thanh nói, mang lên còn có người thích trái cây đều hái được không ít, chờ trở về về sau ép nước, hỗn băng sữa đặc cùng nhau ăn là được. Diệp Kiều gật gật đầu, ngắp một cái ở kỳ vân trong lòng ngực điều chỉnh một chút tư thế lại nặng nề ngủ. Bất quá này một cái thu hồi giác tiểu nhân sâm cũng không có ngủ đến lâu lắm, nàng tỉnh lại thời điểm còn chưa tới ra chính là Thái Dương đã thăng lên. Mùa hè ánh mặt trời luôn là có vẻ càng lóa mắt chút cho dù là ngồi ở trong xe ngựa ánh mặt trời đều có thể xuyên qua rèm vải chiếu tiến vào cảm thấy bốn phía một mảnh rộng thoáng. Nhưng là xe dư lại không cảm thấy nhiệt dịp kiều một quay đầu, liền nhìn đến kỳ vân chính một tay cầm sách xem, một cái tay khác cầm cây quạt nhẹ nhàng mà quạt một cái đồng bồn. Này đồng bồn nhìn bình thường, chỉ là lược lớn chút mà ở bên trong phóng một khối băng, nhìn đã hóa không ít chu vi đã không có gõ xuống dưới thời điểm sẽ có sắc bén góc cạnh, mà là bởi vì hòa tan mà trở nên mượt mà. Khối băng lạnh lẽo chu vi phong cũng là lạnh vèo vèo, kỳ vân ở quạt thời điểm, phong liền mang theo thoải mái thanh thân, lúc này mới làm dịp kiều dọc theo đường đi đều không có một chút ít hãn ý. Chỉ là nếu để cho người khác nhìn đến, sợ là sẽ đau lòng ê răng. Này khối băng ở mùa hè nhất quý giá, người bình thường ra được đến một tiểu khối đều là không dễ dàng, kết quả tới rồi kỳ vân nơi này, thế nhưng có thể gõ xuống dưới lớn như vậy một khối liền vì cấp dịp kiều phiến gió lạnh. Kẻ có tiền vui sướng xác thật là khó có thể tưởng tượng. Mà húc bảo đã sớm thoải mái nằm ngủ rồi, bụng nhỏ dùng một khối khăn cái liền cũng đủ thịt đô đô tay nhỏ thường thường động nhất động, còn sẽ cười khanh khách không biết làm được cái gì mộng đẹp. Diệp Kiều còn lại là rũi tay qua đi thúng túm kỳ vân cánh tay, tướng công có mệt hay không? Kỳ vân thấy nàng tỉnh, liền lực hạ trên tay thư cùng cây quạt đem trang băng đồng bồn ra bên ngoài đẩy đẩy, rồi sau đó thoáng giật giật thân mình ngồi xuống Diệp Kiều bên người, cầm cây quạt cho nàng quạt ngươi đâu, có mệt hay không? Diệp Kiều chớp chớp mắt ta mệt cái gì? Ở trên xe ngựa ngủ cũng sẽ mệt. Không tướng công ở trong đất ngủ mới mệt nhất. Diệp Kiều nói trịnh trọng chuyện lạ. Lúc trước hắn đều là đứng ngủ, nửa cái thân mình chôn ở trong đất động bất động liền phải tỉnh lại tà hữu nhìn xem sợ bị mặt khác yêu tinh bắt đi ăn luôn, có thể so hiện tại vất vả nhiều. Kỳ vân còn lại là từ đáy mắt lộ ra chút đau lòng, hôn hôn dịp kiều, ở trong lòng lại cấp dịp nhị một nhà nhớ thượng một bút. Tiểu nhân sâm lấy qua kỳ vân trên tay cây quạt cũng cấp kỳ nhị lang phiến quạt gió, rồi sau đó nàng rũi tay vén lên mảnh ra bên ngoài nhìn nhìn, ở cảm giác được ập vào trước mặt thời tiết nóng sau nhanh chóng đem mảnh lược hạ hỏi, như thế nào còn chưa tới ra. Kỳ vân thanh âm ôn hòa, là ta làm xe ngựa đi được chậm một chút bằng không nhanh liền dễ dàng sóc này, ngươi ngủ không tốt. Diệp kiều cười cười, lại cho hắn phiến quạt gió tướng công đãi ta thật tốt. Kỳ vân còn lại là tự nhiên mà vậy hôn hôn nàng gương mặt, nhẹ giọng nói, trên đời này, ta chỉ nghĩ đối đãi ngươi hảo. Ai biết, Diệp Kiều đầu tiên là ngẩn đầu trái lại cắn cắn hắn cằm, rồi sau đó lầm bẩm húc bảo đâu, nương đâu, ca ca tẩu tẩu tam đệ đâu. Kỳ vân đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó lập tức nói, đều hảo, đều hảo. Chờ nói đùa một trận, Diệp Kiều đôi mắt nhìn về phía húc bảo, thanh âm nhẹ nhàng, ta xem húc bảo là cái thích đọc sách, nếu thích, về sau nhiều bồi hắn nhiệm, nhiệm đi Kỳ vân đôi mắt cũng nhìn về phía nhà mình béo như thử, vừa vặn đồi kỳ khúc bảo ở trong mộng cười, hắc hắc phun khí còn chờ mình chép chép miệng ngủ đến an ổn Nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát kỳ vân nhẹ giọng nói, không bằng trở về về sau dậy hắn nhận tự tam lang giống hắn lớn như vậy thời điểm đã có thể nhận thức không ít tự Diệp Kiều chớp chớp mắt sớm như vậy, kỳ vân nghiêm trang gật đầu trong lòng còn lại là nghĩ sớm một chút nhận tự cũng tình tiểu mập, mập mập mỗi ngày tìm chính mình niệm thư. Húc bảo lại chờ mình, miệng lại nhảy, sau đó chính là cười. Diệp Kiều cũng đi theo cười rộ lên, nghĩ thầm nhà mình nhi tử tuy rằng lười điểm nhi, nhưng này tính tình thực sự là nhất đẳng nhất hào. Tình thời điểm vui tươi hớn hở không tính, này ngủ rồi đều có thể chính mình cùng chính mình cao hứng. Đúng lúc này, xe ngựa ngừng lại thiết tử ở bên ngoài vén lên mảnh trước đêm đồng bồn đoan đi xuống, rồi sau đó nói, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãi, về đến nhà. Kỳ Vân trước ôm húc bảo xuống xe, rồi sau đó đem còn ngủ húc bảo giao cho tiểu tố, hắn lại giơ tay đỡ Diệp Kiều xuống dưới. Hiện giờ Diệp Kiều tháng lớn, bụng cũng cổ không ít xuống xe thời điểm phá lệ cẩn thận đi đường Kỳ Vân đều đỡ nàng, phá lệ cẩn thận. Nhưng không đợi bọn họ vào cửa, lại nghe đến nơi xa truyền đến chiêng chống thanh âm. Diệp Kiều không khỏi chiều bên kia xem, rồi sau đó liền nhìn đến có người chạy chậm lại đây. Bởi vì này phụ cận đều là kỳ gia sản nghiệp, đặc biệt là tiệm ăn quán rượu càng là khai không ít có cái gió thổi cỏ lay đều có thể có người sớm truyền tin nhi. Lúc này tới chính là cái tiệm ăn tiểu nhỉ, nhìn đến kỳ vân khi liền ngừng bước chân, hành lễ, lúc này mới nói, nhị thiếu ra, bên kia là châu phủ nha môn người, dọc theo đường đi diễn tấu xáo và trống hướng tới bên này. chương 125, tim biển việc kỳ vân cũng không có cùng người trong nhà nói về cho nên trừ bỏ hắn cùng thiết tử những người khác đều là không biết. Lúc này thời điểm thượng sớm, Liễu Thị nguyên bản là ở lễ Phật nghe được Động Tĩnh đã kêu Lưu Bà Tử lại đây hỏi, nghe Lưu Bà Tử nói là trong nhà môn người tới, Liễu Thị hoảng sợ vội đỡ Lưu Bà Tử ra tới. Còn chưa tới cổng lớn, liền gặp vội vã hướng phía trước đuổi Phương Thị. Liễu Thị cho rằng nàng biết cái gì nội tình, vội hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Như thế nào nhà môn người tới nháo lớn như vậy Động Tĩnh chẳng lẽ là nhà ta ai trên kiện tụng? Phương Thị nghe xong chính là trong lòng một đột. Cũng không phải nàng không tín nhiệm kỳ chiêu, kỳ thật phương thị trong lòng rõ ràng, ở kỳ gia này tam huynh đệ, thoạt nhìn kỳ chiêu lớn tuổi nhất, nên là có chú ý, nhưng là trên thực tế kỳ chiêu là thành thật nhất bồn phận một cái, làm việc cẩn thận, làm người dày rộng nhân từ, ngày thường cũng không sẽ cùng người kết oán sinh thù, nghĩ đến là sẽ không có cái gì sai lầm mới đúng. Nhưng là sự tình tới rồi trước mắt, nhà môn người liền ở phía trước thính chờ, hơn nữa nhị lang một nhà đều ở trên núi tam lang ở trong thành đọc sách trong nhà liền dư lại đại lang. Nếu thật sự có việc cũng chỉ có thể là đại lang có việc Phương thị trong lòng cũng không có chú ý càng nghĩ càng sợ Sắc mặt so thường lui tới lực trắng chút Liễu thị nhìn ra nàng khẩn trương Trong lòng biết chính mình cái này con dâu càng nhìn hướng ngoại Kỳ thật là cái không trải qua chuyện này Nhát gan thật sự chỉ sợ hiện tại lại nghĩ đến cái gì có không Liễu thị liền không hề dọa nàng Rỗi tay vỗ vỗ phương thị mờ bàn tay Mang theo nàng một đạo đi sảnh ngoài Mới vừa vừa vào cửa Liền nhìn thấy trước mắt đỏ thấm Màu đỏ xưa nay đều là vui mừng nhan sắc, chỉ là cho dù là ăn thết thời điểm kỳ ra cũng không như vậy trang trí quá. Mà liễu thị nhìn này đó sai dịch khoác lụa hồng quải thải, nhà mình hạ nhân ở vội là nhài dọn ban thờ, trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng chạm huống. Kỳ chiêu sớm đến một bước đang ở cùng kỳ vân nói chuyện, mà Diệp Kiều còn lại là thấy được liễu thị cùng phương thị sau, liền đỡ tiểu tố lại đây, nói ngương tẩu tẩu. Liễu thị quay đầu vừa thấy Diệp Kiều, lại là sừng sốt. Kỳ thật Diệp Kiều lên núi còn không đến 2 tháng thời gian, này bụng lại so với đi phía trước nhìn lớn không ít. Nguyên bản tiểu nhân sâm dáng người yếu điệu, không quá hiện hoài, hiện giờ nàng này bụng bộ dáng đặt ở tầm thường thai phụ trên người không coi là cái gì chính là ở Diệp Kiều nơi này liền có vẻ có chút bất đồng. Thấy Diệp Kiều muốn hành lễ, liễu thị vội dỗi tay đỡ nàng một phen, nhưng đừng nhúc nhích cẩn thận tốt hơn, người hiện giờ tháng lớn, chớ có làm này đó nghi thức xã giao tình mệt đến. Rồi sau đó liền đối với tiểu tố vẫy tay nói, mau đi dọn ghế dựa tới làm kiều nương ngồi ngồi. Diệp kiều lại kéo lại tiểu tố, đối với liễu thị cười nói, nương, không đáng ngại, tà hữu còn muốn chuẩn bị một ít thời điểm, chúng ta đi một bên cùng nhau ngồi chờ là được không cần chuyên môn dọn ghế dựa. Liễu thị lúc này mới nhớ tới một lần nữa nhìn nhìn những cái đó sai dịch thấp giọng hỏi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Kiều vừa rồi nghe kia Chi Châu nói ngọn nguồn, lúc này liền thành thành thật thật nói ta nghe dẫn đầu cách kia làm quan nói, là Hoàng đế cảm thấy kỳ ra cứu tế có công, liền viết cái tấm biển đưa lại đây. Hoàng đế viết tấm biển, ngự bút liễu thị thân hình nhoáng lên, liêu bà tử vội đi lên đỡ. Nhưng lần này liễu thị sắc mặt hồng nhuận, còn có ý cười, nghĩ đến không phải dọa mà là hỉ. Này Hoàng đế ngự bút nhưng không thể so bên đồ vật, không lo kim không lo bạc, lại là cái cầu đều cầu không được thể diện. Kỳ ra tổ tiên tam bối nghề nông, dù cho được tảng lớn đồng ruộng trang viên, nhưng rốt cuộc là anh nông dân xuất thân, hiện tại có thể lên là dựa vào nhị lang cửa hàng, nhưng đó là thương nhân việc. Hiện giờ triều đình đại sự thương đảo, nhưng rốt cuộc là văn nhân làm quan, này kinh thương ngồi giả người chỉ có thể nói không chịu kỳ thị hưởng dụng phú quý cần phải nói thể diện đó là xa không bằng người đọc sách nhiều. Nhưng hôm nay nếu là có này ngữ bút thân đề liền bất đồng, dù cho kia tấm biển thượng cái vải đỏ, nhìn không ra viết tự chính là liễu thị đoán cũng đoán được hẳn là cố gắng khích lệ nói. Đừng động là khen cái gì, chỉ cần treo lên này khối biển từ nay về sau cho dù là làm quan đều phải cấp kỳ ra vài phần bạc diện. Đây là vinh quang, đồng thời cũng là chiêu bài kỳ ra đây là muốn vận khí đổi thay. Tưởng tượng đến chuyện này mang đến chỗ tốt, liễu thị gắt gao nắm chặt lưu bà tử tay, dùng hết toàn thân sức lực mới làm chính mình không đến mức quá mức hưng phấn, nhưng là trên mặt vẫn là mang ra cười. Lần trước nàng như vậy cười, vẫn là ở Diệp Kiều hoài thượng húc bảo thời điểm. Liễu thị nhìn nhìn phương thị, lại nhìn nhìn Diệp Kiều cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, liên thanh nói, hảo, hảo thật sự, mau, làm cho bọn họ tay chân lanh lẹ điểm. Còn có đi đem lão ra kêu trở về, nói cho hắn có đại sự nhi Đúng rồi còn có đi lấy cái hậu cái đệm, nhiều hơn mấy tầng, đợi chút phải quỷ chứ có làm kiểu nương quá khó chịu. Liêu bà tử liên thanh ứng, mang theo người đi làm, mà phương thị trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Nàng có chút mờ mịt nhìn nhà mình đệ muội nhỏ giọng nói thật là, hoàng thượng cấp đồ vật. Diệp kiểu gật gật đầu, đối tiểu nhân xâm tới nói, nàng cũng không cảm thấy hoàng đế có cái gì quý giá, bằng không lúc trước cũng không đến mức đem bạch hồng quả khẳng bã hỗn thổ cấp người kia nhét vào đi. Chính là phương thị lại là hậu chi hậu giác dùng khăn che miệng kinh ngạc lúc sau chính là cười tròn tròn mặt mừng đến đỏ lên. Nếu là nói phía trước phương thị sẽ vì cấp đi ra ngoài lương thực đau lòng, hiện tại chính là tâm cũng không đau tinh thần cũng hảo, đi đường đều mang theo phong. Nàng còn chuyên môn chạy tới đem thạch đầu túm ra tới, làm nhà mình nhi tử cũng đi theo dính dính không khí vui mừng. Tại tầm thường bá thánh trong lòng, bái hoàng đế liền cùng bái trong miếu Phật ra không sai biệt lắm, bính một chút đều sẽ có phúc khí. Diệp Kiều còn lại là chậm gì gì mà đi tới một bên ngồi xuống, làm tiểu tố bưng điểm tâm tới, một bên ăn một bên chờ chỉ là mọi người đều ở vội, nàng cũng không thể ăn quá mức thấy được liền ngẫu nhiên vươn tay, nhét một khối bông tuyết bánh, nhanh chóng nhét vào trong miệng, sau đó ra vẻ không có việc gì buông. Nhưng là tiểu tố ở sau người nhìn, lại cảm thấy nhị thiếu nãi nãi như vậy ngược lại càng rõ ràng. Đặc biệt là quay hàm phình phình bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều biết ở ăn vụng đồ vật đâu. Tự cho là thập phần ẩn nấp tiểu nhân xâm dùng khăn vỗ tay thượng một nếp, đôi mắt tà hữu nhìn, rồi sau đó dùng khăn chống đỡ miệng, nhỏ giọng hỏi tiểu tố, như thế nào còn không bắt đầu. Lại chờ đợi, húc bảo sợ là liền phải tỉnh. Tiểu tố lập tức cong lưng, thấp giọng trả lời, tiểu thiếu ra bị mặc mẹ ôm đi, nhị thiếu nãi nãi không cần lo lắng, lúc này hẳn là đang đợi lão ra, hắn đã trở lại mới hảo bắt đầu. Mà kỳ phụ giờ phút này đang ở đi thôn trang trên đường. Bởi vì phía trước một hồi mưa to, không chỉ có hạ du đã phát thủy còn đem thượng du kỳ ra thôn trang không ít mà đều cấp im. Mặt sau thủy lui chính là mạ lại đổ không ít gần nhất vẫn luôn là kỳ ra tá điền ở bổ cứu. Hôm nay kỳ phụ chính là muốn qua đi nhìn một cái tiến độ. Nhưng không đợi hắn ngồi xe ngựa đi ra ngoài rất xa, liền nhìn đến có người đối mặt bọn họ hướng nhà hắn phương hướng chạy, kỳ phụ có chút kỳ quái, liền làm xa phu ngừng xe, hắn đi xuống sau sau còn không đợi hỏi, liền có người thò qua tới nói, kỳ lão ra, ngài như thế nào còn ở chỗ này đâu? Chạy nhanh trở về đi, ra đại sự nhi. Kỳ phụ vội vàng hỏi cái gì đại sự nhi? Chẳng lẽ là nhị con dâu sinh? Không thể a này còn kém vài tháng đâu. Người này xua xua tay, trả lời không đúng không đúng ta nghe người ta nói, là nha môn tặng đồ qua đi, vẫn là ngự tứ đồ vật. Kỳ lão gia chạy nhanh trở về tiếp thưởng đi cấp kỳ lão gia chúc mừng. Kỳ phụ vừa nghe, nào còn có tâm tư đi thôn trang thượng, liền nói vài tiếng cùng vui cùng vui, rồi sau đó trực tiếp bỏ lên trên xe ngựa thúc dục người chạy nhanh về nhà. Chờ hắn vừa đến ra, đã bị cửa vội vàng chờ đợi gã sai vặt đỡ lấy cùng nhau bước nhanh vào cửa. Sành ngoài kỳ ra người đã tụ ở một chỗ, dọn xong bàn thờ cũng phóng hảo bảng hiệu kỳ phụ vừa vào cửa liền có người ôm lấy hắn đi chủ vị Rồi sau đó, đó là tiếp thu ngự tứ một bộ lưu trình, bài hương án, điểm hương, lễ bái quỳ tạ thiên ân cuối cùng vạch Trần bảng hiệu thượng vải đỏ Chí cao hành khiết, này bốn cái chữ to xem kỳ ra đều là vẻ mặt kinh ngạc, đặc biệt là kỳ vân, hắn dù cho biết sở thừa ruộn ngự tứ kim biển, lại không biết hắn đưa tới là này bốn chữ Đều không phải là khen thường hành vi, mà là ngợi khen phẩm đức. Này đã là vô thượng vinh quang, có này khối tấm biển ở ý nghĩa phi phàm. Xem ai về sau còn sẽ bởi vì chính mình thương nhân thân phận mà xem thường. Chỉ là kỳ vân không biết sở thừa ruộn ở ngự tứ thời điểm có hay không nghĩ tới này đó, nhưng đối kỳ vân mà nói, vô luận sở thừa ruộn ước nguyện ban đầu như thế nào, hắn đều nhớ kỹ này phân ân tình. Mà ở ngự tứ hoàn thành sau. Mọi người đứng dậy, liễu thị cùng phương thị liền mang theo dịp Kiều đi một bên nghỉ ngơi. Kỳ phụ còn lại là cười tiếp đón gã sai vặt nhóm đi bên ngoài mở tiệc chiêu đãi khách và bạn đại bãi yến hội. Đầu bếp nữ không đủ liền đi tiệm ăn kêu đầu bếp tới, hắn nhất định phải vô cùng náo nhiệt mang lên một ngày tiệc cơ động mới hảo. Không chỉ là vì làm xem náo nhiệt người không đến mức tay không mà về càng quan trọng là kỳ phụ muốn khoe ra một chút chính mình bắt được ngựa bút. Đây chính là làng trên xóm dưới thậm chí toàn bộ châu phủ đều chưa từng có người nào bắt được quá vinh quang, kỳ phụ tự nhiên là phải hảo hảo đắc ý một chút mới vui vẻ. Tiểu chi châu lại không có lập tức rời đi cũng không phải vì ghé vào kỳ ra tống tiền, mà là hắn còn có chính sự muốn làm. Làm người dẫn theo kỳ minh dương đựng sách lại đây tiểu chi châu ở kỳ chiêu cùng kỳ vân trên người dạo qua một vòng sau, lựa chọn đi hướng kỳ chiêu. Ở Thiệu Chi Châu xem ra kỳ phụ tuổi già tố mặc kệ chuyện này, nhà này đại sự tiểu tình từ trước đến nay đều là từ trong nhà lão đại quản lý mới đúng. Hơn nữa phía trước cứu tế sự tình, bên ngoài thượng đều là kỳ chiêu vị này đại ca làm, chỉ có không nhiều lắm nhân tài biết bên trong chú ý đều là kỳ vân ở lấy. Cho nên Thạch Thiên Thụy như vậy tận tâm hỏi thăm sau lựa chọn mở thiệt chiêu đại kỳ vân, mà Thiệu Chi Châu như vậy vội vàng mà đến chỉ lo lôi kéo kỳ chiêu nói chuyện này. Chi châu đại nhân chắc chắn kỳ chiêu mới là cái kia được đến hoàng đế coi trọng, lại không biết kỳ đại lang căn bản không biết hắn nói chính là chút thứ gì. Tiểu tri châu phá lệ hỏa ái dễ gần đối với kỳ chiêu cười nói, kỳ ra đại lang nhiên thiếu anh tài, nhìn lên liền biết là oai hùng quả quyết người, nghĩ đến cũng là lòng dạ rộng lớn mới đúng. Ngụ ý chính là làm kỳ chiêu không cần quá mức với để ý chính mình phía trước làm sự tình. Kỳ Đại Lăng lại nửa điểm mụ ý cũng đều không hiểu, mà là thực sang sàng cười cười, đối với Thiệu Chi Châu nói, đa tạ Chi Châu đại nhân khen kỳ mẫu thẹn không dám nhận. Kỳ Đại Lăng không cần quá mức khiêm tốn, có thể đem ra nghiệp kinh doanh như vậy rực rỡ, tất nhiên là năng lực hơn người. Kỳ Chiêu còn lại là ngay thẳng lắc đầu, không, là ta nhị để càng có bản lĩnh. Thiệu Chi Châu ha ha cười, Kỳ Đại lang như vậy huynh hiểu đệ cung, thật sự là dân chi mẫu mực A Rồi sau đó tiệu chi châu thấy hắn nói chuyện khách khí tưởng chính mình thuyết phục nổi lên tác dụng trên mặt tươi cười càng rõ ràng chút phía trước bản quan ở trên phố bắt được một đám kẻ xấu, đoạt cái hòm siềng trở về bên trong có quý phủ tam lang tên họ bản quan liền nghĩ đưa về tới. Kỳ chiêu vừa nghe vội nói làm phiền đại nhân vất vả ta đại ngu để cảm ơn đại nhân. Khách khí khách khí, nơi nào nơi nào mà ở một bên thiết tử nghe được mí mắt thẳng nhảy. Dù cho hắn cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng tiết tử cảm thấy, đại thiếu gia cùng vị này lòng tham không đáy chi châu đại nhân nói chỉ sợ không phải một sự kiện. Quay đầu đi xem nhà mình nhị thiếu gia thời điểm, liền nhìn đến kỳ vân đang ở bồi diệp kiều nói chuyện. Tiết tử liền làm một bên ngoan ngoãn đứng sáu tư tiếp nhận hòm siềng, rồi sau đó hai người cùng nhau đi hướng kỳ vân. Kỳ nhị lang chính kiên nhẫn hống Diệp Kiều uống chút nước ấm ấm thân, chỉ là tiểu nhân sâm vốn là thể nhiệt hiện tại lại là mùa hè, lại uống nước ấm dù cho đối thân mình hảo, nhưng không nhất định thoải mái, Diệp Kiều liền vẫn luôn sau này trốn tránh không uống. Chờ nhìn đến thiết thử cùng 64 tới, Diệp Kiều vội nói các ngươi dẫn theo cái gì đâu. 64 nói lắp không thích nói chuyện, chỉ mắt trông mong nhìn thiết thử. Tiết tử liền trả lời, nhị thiếu nãi nãy đây là tam thiếu gia đọc sách dùng hòm siềng, phía trước ở trên phố ném, lúc này mới vừa tìm trở về. Vừa nghe là kỳ minh đồ vật, dịp kiều liền có hứng thú, còn vì né tránh kỳ vân đưa qua ly nước, nàng hướng bên cạnh một chốn, đẩy ra kỳ vân tay, chỉ lo đối với 64 vẫy vẫy tay kia vừa lúc chạy nhanh nhìn một cái bên trong đồ vật còn ở đây không. Kỳ vân nghe vậy cũng nhìn qua. Phía trước hắn tuy rằng nghĩ đến đồ vật sẽ mất mà tìm lại, chỉ là không nghĩ tới vị này thiệu chi châu phản ứng còn rất nhanh, chỉ sợ cũng nhìn thấy bảng chữ mẫu thượng viết lưu nhiệm hơn phân nửa là sợ tới mức chạy tới. Đến nỗi bên trong đồ vật kỳ vân chắc chắn thiệu chi châu không dám cắt xén. Nếu hắn có thể chủ động xuống bậc thang kỳ vân cũng không nghĩ tới thật sự muốn cùng chi châu không qua được coi như việc này bóc quá các đi các lộ là được. Quản nhiên, 64 mở ra sau nhìn nhìn, liền nói, "Hồi, hồi nhị thiếu nãi nãi nói, đều ở không ném." Kỳ Vân nghĩ thầm, quản nhiên như thế. Nhưng đúng lúc này, 64 lại nhìn nhìn, lấy ra một quyển bảng chữ mẫu, không mở ra, chỉ là lại ở hòm xiển nhìn nhìn rồi sau đó mới nói, "Ném ném tam thiếu ra trang bảng chữ mẫu, túi túi, không có." Tiết tử nói, "Chỉ là cái túi, không có gì vội vàng đi." 64 liên tục lắc đầu, kia phía trên có có, nhị thiếu nãi nãi đưa tụệ tua. Diệp Kiều nhớ tới chính mình xác thật là cho tam lang đánh quá, xem như tâm ý, nhưng nếu là ném cũng không có gì, chính mình lại đánh là được. Chính là kỳ nhị lang trước nay đều phá lệ quý trọng Diệp Kiều, nàng làm gì đó mà kệ là cái gì, ở kỳ vân xem ra đều là như chân như bảo, tự nhiên là ném không được liền làm thiết thử qua đi hỏi một chút. Thiết tử cũng không thể minh hỏi, sẽ nhỏ giọng đối với kỳ chiêu nói hai câu. Kỳ Đại Lang là cái ngay thẳng, có cái gì nói cái gì cũng không quẹo vào trực tiếp hỏi Chi Châu Đại Nhân, ngài có thể cho mùa đệ tìm về hòm siềng, tại hạ vô cùng cảm kích chỉ là không biết nơi đó đầu một cái túi còn ở sao. Nghe vậy Kỳ Vân liền xem qua đi, Diệp Kiều còn lại là nhân cơ hội đem cái ly nước ấm cấp đảo đến một bên, chỉ lo bưng lên ôn mật ong nước uống, thấy Kỳ Vân không phát hiện chính mình động tác nhỏ, Diệp Kiều cười đến cong lên mặt mày, lúc này mới nhìn về phía thiệu Chi Châu. Ngay sau đó... Liền nghe thiệu chi châu cười nói cái kia, bản quan nhớ rõ là cái có cái thực xấu tua, đại khái là thất lạc bản quan nghĩ cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật liền không có đi lưu ý. Tiểu nhân xâm sừng suốt một chút rồi sau đó chưa nói cái gì, chỉ là yên lặng mà uống mật ong thủy, đôi mắt nhìn chằm chằm kỳ vân treo cái kia túi tiền tua nhìn hảo một trận. Kỳ vân cũng chưa nói cái gì, trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa biểu tình, nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Kiều lưng, chờ quải hảo bảng hiệu sau liền đỡ Diệp Kiều trở về trong viện nghỉ ngơi. Bởi vì Diệp Kiều thân mình trọng phía trước thiệt cơ động tự nhiên không cần nàng nhọc lòng, tự nhiên có người khác đi lo liệu. Diệp Kiều cũng không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, có lẽ mới vừa nghe được có người nói nàng đánh tua giờ sửu sẽ có chút biệt nữ chính là tiểu nhân sâm là cái trong lòng không nhớ thực mau liền vứt chư sau đầu, vui thơi hớn hở bồi húc bảo ngoạn nhi một lát sau liền ngủ. Ở nàng ngủ sau, Kỳ Vân cho nàng đánh một trận cây quạt chờ Diệp Kiều ngủ trầm Kỳ Vân mới nhẹ nhàng lược cây quạt đi ra cửa gian ngoài phòng, ngồi vào án thư sau, để bút cấp Diệp Bình Nhung viết một phong thư dài. Tin chung, đầu tiên là nói có sách máy có chứng biểu đạt đối với sở thừa dũng lòng biết ơn, viết phá lệ giản dị, dùng từ tuy diệu lại không đến mức hoa đoàn cầm thốc đến làm người cảm thấy dối trá toàn nhìn phá lệ thiệt tình thực lòng. Mặt sau, lại là chuyện vừa chuyển, viết nổi lên kỳ minh sự tình kỳ nhị lang còn đem sự tình tinh tế miêu tả một phen, bất luận cái gì chi tiết đều không có sơ hở đặc biệt là có quan hệ với thiệu chi châu cùng thiệu gia kỳ vân nửa niềm không có che lấp.